chuẩn bị tâm lý, không khác thấy được phim kinh dị hiện trường. Đại gia có thể tự hành tưởng tượng một chút. Phong vương miệng nôn bay, nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp Cô Chi Tăng hỏi, cố Đại Sư, ngươi cảm thấy như thế nào? Cô Chi Tăng khe khẽ thở dài nói, tạm thời còn không có gì thường, trên người của ngươi hoàn khí cũng không phải di lưu ở chỗ này cốt cách chủ nhân sở tạo thành, kỳ thật sau khi chết hồn phách đưa về địa phủ lúc sau, âm hồn là có thể cảm nhận được chính mình sinh thời sát chết sở tại. Chúng nó hẳn là biết chính mình di thể bị lưu tại vứt đi nơi, cũng trở về xem qua, cho nên nơi này mới có thể bao phủ một ít nhàn nhạt ưu hoán chi khí. Tựa như có chút người có thể đang nằm mơ thời điểm, mơ thấy thân nhân cả người máu chảy đầm địa đứng ở mộ cây hạng, mộ phiến bên hồ, tỉnh lại lúc sau lại đi trước địa phương tìm kiếm, liền tìm tới rồi mất tích thân nhân thi cốt là một đạo lý. Những cái đó qua đời âm hồn ở chỉ dẫn thân nhân đi tìm cốt, chúng nó không nghĩ ở vùng hoang vu dã ngoại, làm vô căn trí quỷ. Cố chi tăng bản nhân là thực kính nghề này đó hiến cho ra di thể, làm hậu nhân đầu nhập nghiên cứu người. Phong phát sóng trực tiếp nội cũng có không yến học y gì y gì học sinh khán giả tỏ vẻ. Chúng ta trường học đối đại thể lao sư đều là thực tôn kính, bắt đầu giải phẫu thực nghiệm phía trước muốn con lưng, ở giải phẫu thời điểm tuyệt đối sẽ không hi hi ha ha, hơn nữa trường học phương còn sẽ tổ chức thu về vô pháp nghiên cứu đại thể lao sư, tiến hành đốt cháy cùng hạ táng. Năm đó hóa học đồ dùng nổ mạnh, độc khí tiết lộ. Trong trường học học sinh lão sư hẳn là đi được đều rất cấp bách đi, nếu không phải thật sự tình huống khẩn cấp, ta cảm thấy sẽ không xuất hiện loại này bại lộ. Mới vừa nhìn đến nhiều như vậy khung xương cùng khí quan tiêu bản thời điểm, trước tiên là cảm thấy thực do người, nhưng nghĩ vậy chút đều là sinh thời thực dũng cảm thực thiện lương mọi người, lòng ta sợ hãi một chút liền phai nhạt rất nhiều. Hy vọng e thị địa phương có thể phái người lại đây, đem bên trong đại thể các lão sư thích đáng an trí đi, như vậy đặt ở bên này cũng không phải chuyện này nhi a Cố Chi Tăng cũng thấy được phòng phát sóng trực tiếp nội bình luận, gật gật đầu nói. Nói không sai, trên người chúng nó đều là có công đức chi lực, không có hại người chi tâm. Có lẽ có không ít âm hồn sau khi chết cảm nhận được sát chết gửi không ổn, mấy năm nay lục tục có không ít âm hồn đi lên xem qua. Thấy như vậy một màn sau chúng nó hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bất mãn cùng khổ sở. Năm này tháng nọ sau mới ở vức đi trường học trên không để lại một mảnh nhàn nhạt sương sám. Nhưng chúng nó cũng biết sự ra có nguyên nhân, trách không được bất luận kẻ nào. Cho nên này đó xương sám chung mới không có công kích tính, sẽ không ăn mòn lui tới người thường. Phong vương miện trên người hoán khí lại rất nặng, ở cắn nuốt hắn sinh khí. Kế tiếp mười mấy phút, phong vương miện một đám phòng học mà quay trụng có trong phòng hình ảnh thực sự có chút doan người. Tỷ như tiêu bản trong nhà, không ít bình thân bảo tồn hoàn hảo tiêu bản sắp hàng ở bên trong, thậm chí có không ít trọng đại bình. Phong vương miện đều không có tế trụ, tuy là như thế, phòng phát sóng trực tiếp không ít khán giả đã sợ tới mức ngao ngao thẳng kê bởi vì cố chi tang lời nói hắn trong lòng vẫn luôn bất ổn sợ ở đâu một gian trong phòng liền đụng phải thứ gì thời gian chậm rãi trôi đi rõ ràng thứ gì đều không có nhưng phong vương miệng tim đập mạc danh nhanh hơn tổng cảm thấy có chút hoảng loạn hàng hiên im ắng chỉ có thể nghe được chính hắn tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh âm hắn chỉ có thể nhanh hơn ngữ tốc tới giảm bất chính mình khẩn trương bất chi bất giác chung hắn cai trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lòng bàn tay cũng ướt rầm rề đi vào một gian trống trải siêu đại phòng học sau Phong vương miệng thanh âm tăng lớn, nói Cái này địa phương chính là trong video cái kia đánh một mảnh mổ xài ao to Ta phía trước quay chụp thời điểm là chính mình đi vào Bên trong đại khái cũng nhìn một chút Hiện tại ở phát sóng trực tiếp còn có rất nhiều vị thành niên, liền tính Ta đứng ở cửa cho đại gia chụp một chút đại khái bên trong kết cấu đi Hắn nói, giơ lên cầm di động đôi tay, nhắm ngay trong phòng Nơi này nói là phòng học, càng như là một cái loại nhỏ kho hàng Bên trong không có kệ để hàng Chỉ có nhất gần sắt vách tường địa phương có một ít cái giá, mặt trên bày không ít bơm nước quản giống nhau công cụ, bên trong còn có mấy cái đại bình thủy tinh. Phòng học trung bộ bị mấy cái lớn lớn bé bé ao chiếm cứ, lớn nhất một cái ao phòng trường trường khoan đều có 6-7 mế, vách tường cao 1 mét tả hữu quả thực tựa như cái loại nhỏ bể bơi. Từ phong vương miệng vị trí chỉ có thể mơ hồ chụp đến một ít bóng dáng, chụp không rõ ràng lắm trong ao đồ vật. hắn Thanh Âm còn ở tiếp tục giải thích, này bên ngoài gián phòng học rớt Ta ban đầu tới thời điểm cũng không biết đây là làm gì, ở bên ngoài người được một cổ tử thứ thứ, không thể nói tới hương vị, đi vào cho ta dọa choáng váng. Mặt sau ta cắt nối biên tập video thời điểm tra xét một chút tư liệu, bên này hẳn là chính là gửi ngâm đại thể lão sư thi chỉ. Nếu trường học này còn ở sử dụng, còn có học sinh nói, này đó trong ao hẳn là sẽ chứa đầy phó mã liển chất lỏng, tiến hành chống phân hủy sắt trùng. Sở dĩ không tiến vào quay chụp, là bởi vì năm đó trường học lão sư học sinh rút lui khi không chỉ có giáo nội tiêu bản cùng dụng cụ vô pháp mang đi trong ao ngâm đại thể lão sư cũng không kịp xử lý bại lộ ở trong không khí mấy năm bên trong phò mã lỉn chất lỏng đã sớm phát huy xong. người sau khi chết xác chết nếu là bại lộ ở trong không khí giống nhau vừa đến 5 năm liền sẽ liền xương cốt đều hoàn toàn thay biến chẳng qua trong ao hải cốt đều bị phò mã lỉn ngâm quá bây giờ còn có bộ phận hải cốt còn xuất lại nhưng thật ra không công bố chính là đối với chuột tóm lại không quá tôn kính hơi chút quay chuột một phen sau phong vương miện liền tưởng tượng phía trước như vậy rời đi phòng này đi đi xuống một chỗ cố chi tăng thanh âm lại bỗng nhiên từ di động trung truyền ra tới phong vương miện hắn trái tim hung hăng nảy dựng không thể hiểu được càng khẩn trương trong lúc nhất thời phía sau lưng đều ra một tầng mồ hôi cổ họng phát khẩn làm sao vậy cố đại sư cố chi tăng biểu tình nghiêm túc nhìn chăm chăm màn hình thanh âm lại phi thường nhẹ ngươi không cần hoảng tựa như bình thường như vậy trò chuyện cùng khán giả hỗ động là được nhưng là rời khỏi căn nhà này thời điểm không cần xoay người Lại bán ra cửa phòng, người nghe hiểu được ta ý tứ sao, trực tiếp lui về phía sau ra khỏi phòng. Sau đó sau khi ra ngoài, rời đi cái này trường học. Phong vương miện, khán giả. Cơ hội là cố chi tăng thanh âm rơi xuống ngay mắt, phong vương miện cảm thấy chính mình ra đầu đều nổ tung, thiếu chút nữa tay run đến lấy không xong di động. Hắn trong lòng có quá nhiều điểm khả nghi, chính là lại căn bản không dám hỏi ra tiếng, giờ khác này hắn cảm thấy toàn bộ phòng lớn đều âm trầm khủng bố đến cực điểm, cổ họng phát khô nói không ra lời. Bởi vì cố chi tang dặn dò, hắn chỉ có thể cứng đờ mở miệng, căn bản không biết chính mình nói gì đó, toàn bộ chú ý điểm đều ở chính mình trên đùi, hướng phòng lui về phía sau đi. Tại đây trong quá trình, hắn không chế không được mà dương mắt hướng phía trước nhìn một chút. Phòng lớn nội vẫn như cũ là kia mấy cái trống không, khu cạn ao, cái gì đều không có, hắn căng chặt tiếng lòng vừa mới lơi lỏng một ít, liền nghe cố chi tang thấp à, chạy. phong vương miệng giải khai chân liền hướng bên ngoài chạy tới trầm trọng tiếng bước chân ở chống trải hàng hiên thùng thùng rung động, cùng hắn mặt nạ tiếng hít thở, tiếng tim đập hòa hợp nhất thể. hắn gắt gao nắm lấy di động, phảng phất đây là chính mình duy nhất cứu mạng dâm dạng, kết lực bắt giữ cố chi tang thanh âm. sẽ cái gì chú liền niệm cái gì, đừng có ngừng hạ. Phong vương miệng muốn hỏng mất, hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc là mệnh đến xuất hiện ảo giác, vẫn là thật sự đã xảy ra khó có thể giải thích quỷ dị sự kiện. hắn chỉ cảm thấy sau lưng âm khí dày đặc, cơ hồ lạnh đến muốn đem chính mình phần lưng tổn thương do giá rét. Mặt nạ không khí dần dần trở nên loãng, hắn hô hấp gấp gáp tứ chi mệt mỏi, liền bước chân đều mau mại không khai. Giờ khắc này thuyết vô thần phong vương miệng hoàn toàn tin tưởng chính mình đấng quỷ, hắn nước mắt thẳng tiêu, điên cuồng nghĩ chính mình sẽ niệm cái gì chú, lại tuyệt vọng phát hiện chính mình căn bản không tin Phật không tin nói, đầu chống chân một mảnh. Thời điểm mấu chốt khi hắn trong đầu linh quang vừa hiện, điên cuồng kêu Nam mô A Di Đà Phật, đồng thời ở trong lòng nghĩ đến Phật tổ phù hộ, nếu lần này hắn có thể từ cái này địa phương quỷ quái thoát thân chính mình nhất định sẽ đi dân hương bái phật thắp hương hỏa về sau không bao giờ coi khinh thần quỷ hắn nghiệm ra chú ngữ hậu quả nhiên cảm thấy hít thở không thông cảm nhẹ nhàng rất nhiều kích động mà cơ hồ muốn khóc đúng lúc này một đạo giống như mát lạnh chuông vang rộng nữ từ di động chúng truyền ra từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng mà truyền vào phong vương miệng trong thai hắn thậm chí có thể đi theo thanh âm này ở trong lòng mặc niệm gian này đó câu chữ cố chi tang thái thượng lao quân cùng ta thần phương thượng hâu ngọc nữ thú nhiếp điểm xấu Lên núi thạch nức, đeo con dấu. Cố chi tăng ngữ tốc phi thường mau thả rõ ràng, đương nàng nghiệm đến cuối cùng khi, một khắc đầu phong vương miệng quả thực cảm thấy chính mình lỗ thai đều ở bị này đó câu chữ chân đến vụ vù. Nhưng hắn trong lòng sợ hãi cảm lại dần dần biến mất, tay chân cũng khôi phục sức lực. Trước có hoàng thần, sau có càng trương. Thần sư sát phạt, không tránh cường hào, trước sát các quỷ, sau chạm dạ quang. Gì thần không phục, gì quỷ dám đảm đương. Cấp tốc nghe lệnh cố chi tăng niệm chính là đạo gia sát quỷ chú thời gian cấp bách kia toán linh lại là thật sự muốn hại chết phong vương miện vì một kích tất chúng bảo đảm hắn có thể bảo mệnh thoát thân cố chi tăng chỉ có thể trực tiếp bị thương nặng kia toán linh cố chi tăng thanh em rơi xuống ngay mắt phong vương miện kết băng đến sau cổ lạnh băng cảm liền bị trực tiếp đánh nát nóng bỏng cảm làm hắn cả người tràn ngập lực lượng một đạo tràn ngập ám niệm tiếng rít như co thực chất xông thẳng nhập hắn đại não đem hắn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt trực tiếp lảo đảo té ngã trên mặt đất lăn bò một vòng sau phong vương miệng thân thể hoàn toàn khôi phục bình thường hắn nhìn thoáng qua tối om hàng hiên cũng không quay đầu lại mà chạy đi ra ngoài thẳng đến hướng trở về trên xe lái xe chạy như điên rời xa y y học viện phong vương miệng đều trầm mặc không phục hồi tinh thần lại đương hắn chú ý tới chính mình trên mặt còn mang theo mặt nạ phong độc sau hắn đem xe chậm rãi ngừng ở ven đường gỡ xuống sau đầy đầu đầy cổ đều là mồ hôi sau một lúc lâu cầm lấy di động cười khổ nói các huynh đệ ta thật sự túng ta vừa mới. Hắn nghĩ nghĩ lại lắc đầu, chỉ là thở dài, ta trở về liền đi bái Phật Tháp Hương, Cố Đại Sư, ta thật sự cảm ơn ngươi đã cứu ta một cái mạng chó, ta về sau không bao giờ tới loại địa phương này tìm đường chết chụp video. Phong vương miệng có chút nói năng lộn xộn, hiển nhiên là bị sợ hãi, hắn không có nói cho các vong hưu chính mình nghe được một tiếng thét trói thai. Càng không có nói ở hắn cuối cùng một lần nhìn lại hàng hiên khi, hắn rõ ràng mà thấy được một đôi màu đỏ tươi, tràn ngập hán niệm đôi mắt. Cố Chi Tăng thấy hắn dọa thành cái dạng này, vốn dĩ tưởng lời nói cũng nuốt trở vào, chỉ là nhàn nhạt nói, báo nguy đi, làm địa phương cảnh sát lại đây một chuyến. Phong vương miệng. Này, cảnh sát tới hưu dụng sao? Cố Chi Tăng nhìn màn ảnh liếc mắt một cái nói, ta sở dĩ làm ngươi nhanh lên rời đi, là bởi vì cái kia trong ao có một cái oán linh không giả, nhưng nó hình thành thời gian không phải mấy năm trước, mà là ba tháng trước. Thì trong hồ cất giấu một khối bị mưu hại mà chết thi thể, nơi này có một cọc giết người án. Chương 71 đệ 71 chương. Cái gì? Nghe được cố chi tăng nói như vậy phong vương miệng ngây ngẩn cả người, hoài nghi chính mình lô thai nghe lầm. Nơi này có, có giết người án. Phong phát sóng trực tiếp khán giả cũng đều tạt nổi, ở bình luận khu khấu ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Nói thật, nay sở vức đi y học viện xác thật rất giống thiên nhiên giết người án hiện trường, bên trong nhiều như vậy không người nhận lãnh đại thể lao sư cùng hài cốt, ta lúc ấy xem video thời điểm liền suy nghĩ. Cho dù có người ở chỗ này giết người vứt xác, người bị hại thi thể đều cùng bị vứt bỏ hài cốt quẻ với nhau, cũng rất khó bị phát hiện đi. Chắc không được Cố Chi Tăng nói vương miện trên người đoán khí phi thường trọng, nếu bị quấy nhiều đoán linh là giết người án người bị hại, mà không phải vứt đi y học trong viện đại thể các lao sư, như vậy là có thể giải thích đến thông. Ta đi, này cũng quá kích thích, xem cái giải trí phát sóng trực tiếp, thế nhưng còn có thể phá hung án. Cố Chi Tăng không phải nói thi trong hồ mặt có đoán linh sao? Các cảnh sát cũng là người thường, bọn họ lại đây nói có thể hay không có nguy hiểm à? Nhìn đến bình luận khu chung một ít các vong hữu lo lắng, Cố Chi Tăng mở miệng nói, cảnh sát thuộc về chính phủ công chức, bảo vệ quốc gia bảo hộ nhân dân, trên người thiên nhiên mang theo hạo nhiên chính khí cùng công đức trí lực, đối giống nhau quỷ hồn có chấn áp đuổi đi tác dụng, sẽ không có nguy hiểm. Này trong đó cũng có địa phủ quy thuốc nguyên nhân. Âm hồn nhóm đụng tới cảnh sát thời điểm, giống như là gặp được âm phủ trung âm sai trừ phi là năng lực cao cường oán khí sâu đậm hơn nữa căn bản không phục địa phủ quản giáo lệ quỷ bình thường quỷ hồn đều sẽ không thương tổn bọn họ đây cũng là vì cái gì người bình thường đụng tới quỷ chạy đến cục cảnh sát sau liền cảm thấy không có như vậy sợ hai nguyên nhân phong vương miệng liên tục gật đầu móc di động ra cấp địa phương sở cảnh sát bắt thông điện thoại điện thoại chuyển được sau hắn nguyên bản còn không biết như thế nào cùng đối diện tiếp tuyến viên giải thích rốt cuộc hắn không có thực tế chứng cứ chứng minh vứt đi y học trong viện có giết người án tồn tại hết thể đều là phát sóng trực tiếp trung cố chi tăng theo như lời nhưng hắn vừa mới giới thiệu chính mình thân phận nói ra chính mình vị trí sau tiếp tuyến viên liền nói lập tức an bài người ra cảnh phong vương miện còn cảm thấy thực ngoài ý mớn hắn không biết chính là không ít thành thị sở cảnh sát đều nhận được thượng cấp thông chi mỗi lần cố chi tăng khai phát sóng trực tiếp khi đều có tiết mục quay chụp mà cảnh sát chuyên môn quan sát viên đang xem nàng tiết mục tuy rằng không ít địa phương đều cảm thấy thượng cấp yêu cầu thực vớ vẩn nhưng mấy lần phát sóng trực tiếp đã chứng minh rồi Cố Chi Tăng tựa hồ thật sự có chút đặc thù năng lực. Nàng luôn là có thể đánh vỡ hình sự án kiện, vì địa phương cảnh sát cung cấp nhất định manh mối. Treo điện thoại lúc sau, phong vương miệng nghe được Cố Chi Tăng thanh âm ở phòng phát sóng trực tiếp vang lên. Có vong hưu dò hỏi nàng hay không ở thi trong ao thấy được án linh, nàng không có phủ nhận. Cụ thể địa điểm liền ở tận cùng bên trong ao nhỏ, nơi đó có một khối nữ nhân trẻ tuổi thi cốt, tử vong thời gian đại khái 3 tháng trước, tử trạng là bị phanh thây. Cố Chi Tăng nói Nhưng này chỉ là ta bản nhân bước đầu phán đoán, cụ thể kết quả còn cần cảnh sát tới điều tra lúc sau mới có thể xác định. Nghe vậy không ít người xem lại lần nữa hồi xem vừa rồi tiết mục ghi hình, đem tiến độ điều kéo dài tới phong vương miệng màn ảnh nhắm ngay tận cùng bên trong tiểu thi trì thời điểm, cẩn thận quan sát ý đồ tìm được dấu vết để lại. Có người nói cái gì cũng chưa nhìn đến. Có nói chính mình bắt tự nhẹ có âm dương nhã người, phát bình luận nói quả nhiên ở góc nhìn thấy thoảng qua bóng ma. Nghe Cố Chi Tăng đem thời gian tử trạng đều nói như vậy rõ ràng, bình luận khu chúng có chút người xem phát ra nghi ngờ. Bởi vì từ phong vương miện quay chụp góc độ tới xem, chỉ có thể chụp đến bên ngoài hai cái ao to bên cạnh, cùng với bên trong bộ phận bạch cốt, tận cùng bên trong ao nhỏ bên trong là căn bản chụp không đến. Nhưng này đó người xem cũng không biết chính là, có được Linh Giác cùng âm dương nhãn Cố Chi Tăng, ở phong vương miện bước vào này gian thật lớn kho hàng kia một khắc, xuyên thấu qua hắn màn ảnh. Cố Chi Tang liền thấy được phòng tận cùng bên trong đứng một cái không thành hình bóng người. Người nọ hình bóng dáng xương mù mênh ngông, quanh thân quay quần màu đỏ đèn sương mù, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt từ sương mù trung thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phong vương miệng, man hàm đoán hận. Nó tóc hỗn độn mà trường, trên mặt có một đạo thật dài vết sẹo, da thịt quay máu tươi đầm đìa. Cổ tứ chi khớp xương chỗ cùng với bộ ngực bụng đều có phi thường rõ ràng cắt dấu vết, nếu không phải linh hồn vô pháp phân cách, chỉ sợ nó hiện tại đã là chia năm xẻ bảy hiển nhiên cái này toán linh sinh thời bị người phanh thây hơn nữa tứ chi bị phân giải thời điểm nó ý thức là thanh tỉnh khi đó nó còn sống cơ mỗi chặt đứt thân thể hắn một cái bộ vị cái loại này kịch liệt đau đớn muốn chết đau đớn đều sẽ làm mất máu quá nhiều ý thức dần dần lâm vào hôn mê nó lần thứ hai thanh tỉnh nó căn bản phản kháng không được chỉ có thể ở tuyệt vọng cùng oán hận chung cuối cùng chết đi cố chi tăng suy đoán giết hại nó hơn nữa phanh thây người hẳn là cái này toán linh sinh thời nhận thức người Thậm chí có thể là nó phi thường tin tưởng cũng thực thân cận người quen. Nguyên nhân chính là như thế, nó hoán khí đạt tới đỉnh. Mà nó hình thành thời gian liền ở 3 tháng trước. Nay tòa vứt đi y học viện chính là án phát đệ nhất hiện trường. Bởi vì hoán linh ra đời tại đây, mà nơi đây trên không lại có quá nhiều mặt khác gâm hồn lưu lại tăng nghiệm, ảnh hưởng nơi đây từ trường, cho nên nó sau khi chết vô pháp đi ra chính mình bị hại địa điểm, vẫn luôn dừng lại ở thi trì bên trong. Vô pháp chuyển thế vô pháp báo thù hoán hận. Ở dài đến 3 tháng thời gian chung càng là vặn vẹo nó thân chí. Nó đối thế giới này cùng tất cả mọi người tràn ngập hán hận, muốn hủy diệt hết thảy, căn bản là không có oan có đầu nợ có chủ tư duy. Cho nên ở phong vương miện lần đầu tiên bước vào này sở vứt đi ý thì học viện thời điểm, cũng đã bị nó theo dõi. Nhưng khi đó phong vương miện là một cái kiên định thuyết vô thần giả. hắn không tin trên thế giới này có quỷ hồn, cũng không sợ hãi, trên người chính khí cùng dương khí phi thường đủ oán linh tuy rằng có thể dùng âm khí ăn mòn thân thể hắn nhưng lại không thể đối hắn tạo thành thực tế tính ảnh hưởng thẳng đến rời đi y học viện về đến nhà phong vương miệng bệnh nặng một hồi hắn vẫn như cũ cảm thấy chính mình chỉ là bị cảm lạnh bị cảm nếu không phải hắn trùng hợp muốn bước lên tiết mục thu hoạch lưu lượng bị cố chi tăng phát hiện trên người manh mối lại quá hai ba tháng trên người hắn âm khí không dứt, thân thể chỉ biết càng ngày càng suy yếu đến lúc đó liền tính hắn trinh khí lại đủ cũng sẽ xui xẻo tốt đỉnh cuối cùng đột tử Lại lần nữa đi vào này sở vứt đi y học viện sau, phong vương miện đã không có lúc trước như vậy kiên định. Hắn trong lòng bắt đầu tin tưởng quỷ hồn tồn tại, hơn nữa bắt đầu sợ hãi, trên người dương khí tự nhiên mà vậy liền càng yếu đi. Đường cố chi tăng nhìn đến thi trong ao toán linh sau, vốn định làm hắn làm bộ dường như không có việc gì rời đi. Nhưng phong vương miện quá mức khẩn trương, vẫn là bị toán linh phát hiện. Toán linh nguyên bản liền muốn hại người, ý thức được này nhân loại nam nhân biết chính mình tồn tại, càng là hung tính quá độ, muốn đem hắn vinh viên lại cố chi tăng nhìn mắt kính đầu trên màn hình phong vương miệng liền lấy khăn giấy xoa mồ hôi trên trán sắc mặt tái nhợt còn không có tử vừa mới kinh hồn đảo vòng trung phục hồi tinh thần lại hắn bị dọa đến không nhẹ hiện tại mở ra ở trên đùi bàn tay còn hơi hơi phát run tưởng tượng đến quay đầu lại khi nhìn đến cặp kia huyết hồng hai mắt hắn liền sống lưng phát lạnh bất an hỏi cố đại sư ngươi nói cái kia toán linh theo dõi ta ta đây nên làm cái gì bây giờ à lại không phải ta giết hắn hắn sẽ không tìm ta tới lấy mạng đi Cố chỉ số thông minh ngữ khí lãnh đạm, ngươi cùng một cái đoán linh giảng đạo lý có ích lợi gì? Nàng có chút tò mò, chẳng lẽ ngươi lần đầu tiên đi thời điểm liền không phát hiện cái gì không thích hợp sao? Phong vương miệng vẻ mặt mờ mịt, Cố chi tăng nói, ngươi vừa mới nói, chính mình mang theo mặt nạ phòng độc tiến vào thi trong ao thời điểm, đều cảm thấy trong không khí có nhàn nhạt gây mùi hương vị. Phong vương miệng vẫn là không ý thức được có cái gì không đúng, thấy thế cố chi tăng có chút bất đắc dĩ. Nàng nói ta vừa rồi ở trên mạng cha xét một chút phò mạ liền chủ yếu phối phương là phò mạ đệ hì đở thủy dung dịch tuy rằng loại này chất lỏng có thực kích thích hương vị phát huy ở trong không khí phi thường gây mũi nhưng loại này dung dịch lộ thiên phát huy tốc độ thực mau này sở y học viện cùng bên trong thi chỉ đã vứt đi đã nhiều năm nàng nói đến nơi này phong vương miệng một chút liền suy nghĩ cẩn thận đúng vậy nơi này đã vứt đi đã nhiều năm liền tính lại như thế nào khí vị dày đặc hóa học dược phẩm thời gian dài như vậy bại lộ ở trong không khí cũng nên bị pha loáng đến còn thừa không có mấy. Vì cái gì chính mình lần đầu tiên bước vào kia gian gửi đại thể lão sư thi chỉ trong phòng, mang theo mặt nạ tiến còn sẽ cảm thấy trong không khí có so rõ ràng mùi lạ. Duy nhất giải thích chính là căn nhà này sắp tới bị sử dụng quá. Đã từng có người tới nơi này, ở thi trong ao sử dụng tân hóa học dự tề, bởi vì thời gian cũng không xa xăm, vẫn có hay không phát huy hầu như không còn dư vị tàn lưu ở trong phòng. Nghĩ thông suốt việc này phong vương miệng ra đầu tê dại, trong lòng nghĩ lại mà sợ cố chi tăng nói ngươi không cần quá mức sợ hãi ngốc tại tại chỗ chờ cảnh sát đến là được chờ cái này án tử bị phá hung thủ bị bắt được kia oán linh trong lòng oán khí tự nhiên mà vậy cũng liền sẽ tiêu tán đến lúc đó trên người của ngươi quấn quanh em khí cũng sẽ tùy theo biến mất cứ việc nàng nói như vậy nhưng phong vương miệng vẫn là thực sợ hãi hắn vẻ mặt đau khổ không muốn tách ra liền tuyến thẳng đến trong tầm nhìn xuất hiện xe cảnh sát hắn khẩn trương tiếng lòng mới thoáng thả lỏng thế ra liền mạch lúc sau cố chi tang đối với màn ảnh nói đã đến giờ buổi sáng phát sóng trực tiếp hô động đến đây kết thúc phòng phát sóng trực tiếp vừa ý hay còn chưa hết khán giả nay liền kết thúc giết người án còn không có phá giải đâu chúng ta muốn xem kế tiếp tang tang khẳng định đã biết sự tình mọi nguồn a a a a a vì cái gì tạm ở chỗ này liền kết thúc tôn quý người xem muốn xem phá án đừng làm cho ta quỳ xuống tới cầu ngươi cố chi tang đối phòng phát sóng trực tiếp nội tình tự kích động bình luận tâm không gọn sóng Nói, chúng ta nơi này là huyền học phát sóng trực tiếp, không phải hình trinh phát sóng trực tiếp. Tương quan kế tiếp chờ đến địa phương cảnh sát điều tra rõ lúc sau, khẳng định sẽ tuyên bố thông cáo, đại gia kiên nhận trở phía chính phủ. Nói xong, nàng liền tạm dừng phát sóng trực tiếp đóng cửa ca mạ giác. Hạ ba lúc sau, Cố Chi Tăng nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy bên cạnh di động. Mới vừa một chút lượng màn hình liền thấy được trịnh như ngọc cho chính mình đánh tới điện thoại. Cố Chi Tăng. Nàng có dự cảm đối phương lúc này tìm chính mình khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, nhưng nghị nghị vẫn là chuyện được. Quả nhiên, chính như Ngọc là muốn cho nàng liền tuyến bắt quỷ, cách không hỗ trợ phá án. Nguyên Lai like nhìn phát sóng trực tiếp địa phương cảnh sát tức khắc phái người ra cảnh, đi vào vứt đi y học viện sau phụ trách khám tra pháp y căn cứ Cô Chi Tăng cung cấp manh mối. quả nhiên ở thi trong ao phát hiện một ít không giống bình thường dược tể tàn lưu. Chính như Ngọc nói, phòng tận cùng bên trong sáu hào thi trong ao, chỉ vách tường cùng đáy ao tàn lưu đại lượng acid Pháp y ở ao cái đấy phát hiện bộ phận cốt cách tàn lưu. Chỉ là trải qua đại lượng acid mòn lúc sau, kia cổ thi thể huyết nhục hoàn toàn biến mất, thậm chí liền cốt cách đều thoái biến đến chỉ còn cạn, đến khó có thể kiểm nghiệm. Hơn nữa thi trong ao bản thân liền có phỏ mạ lìn dung dịch còn xuất lại, cùng với qua đi mấy năm chung vứt bỏ ở trong ao đại thể lão sư thoái biến sau còn xuất lại, này đó phức tạp dấu vết quẻ với nhau căn bản khó có thể chóc phân biệt, rốt cuộc này đó bộ phận mới là người bị hại thân thể tổ chức kể từ đó cũng liền vô pháp thu thập lên đi làm rna kiểm nghiệm càng vô pháp xác nhận người bị hại thân phận tin tức địa phương sở cảnh sát còn điều ra bổn thị gần nhất ba tháng tới mất tích dân cư báo nguy trường hợp cũng không có phát hiện cùng chi xứng đôi an đế nay thuyết minh người bị hại rất có khả năng là tỉnh ngoài người ở bổn thị không có thân nhân bằng hữu nay liền lớn hơn nữa đại tăng lên điều tra khó khăn nếu là dựa theo bình thường điều tra lưu trình thu thập dấu vết cũng đến ra kiểm nghiệm kết quả ít nhất cũng muốn mấy ngày đến hai chu Trừ cái này ra vì xác định người bị hại thân phận, địa phương cảnh sát còn muốn điều tra 3 tháng trước quanh thân video giám sát bài tra, buồn thị dân cư lưu thông tồn tại khắc thường ký lục từ từ. Không có một chút manh mối muốn phá án, ít nhất muốn non nửa tháng khởi bước, này vẫn là lý tưởng trạng thái. Nhưng bởi vì cố chi tang phát sóng trực tiếp đem này khởi giết người án trước tiên bại lộ đi ra ngoài, hiện tại đã có không ít nhìn tiết mục, cùng nhìn đến hót xệ ập cư dân mạng dũng mánh vào địa phương cảnh sát tòa phỉ xì phía dưới do hỏi án kiện tin tức cùng điều tra kết quả này cũng cho địa phương cảnh sát rất lớn áp lực toàn dân chú mục dưới này khởi án kiện căn bản kéo không dậy nổi y học trong viện đoán linh thập phần cường đại địa phương linh tổ cũng phái người tiến đến thu dụng bắt giữ đoán linh nhưng thật ra bắt được nó bị cố chi tăng sát quỷ chú cách không bị thương nặng đuổi tới linh tổ nhân viên cũng không có phí cái gì sức lực liền thành công đem nó hàng phục bọn họ âm thầm kinh hại với cố chi tăng năng lực sâu cách không đều có thể lợi hại như vậy nếu là mặt đối mặt đấu pháp lại nên cường thành bộ dáng gì nhưng lại oán linh đã hoàn toàn mất đi thần trí bị oán niệm thao tác căn bản vô pháp cùng huyền sư bình thường giao lưu cung cấp không được một chút hữu dụng manh mối rơi vào đường cùng linh tổ chỉ có thể đem nó tạm thời bắt giữ mà trịnh như ngọc cũng tới tìm cố chi tang hy vọng có thể thỉnh nàng ra ngựa tìm ra án kiện mấu chốt tin tức mau chóng phá án trong điện thoại trịnh như ngọc ngữ khí thanh khẩn cố tiểu thư lần này án kiện xác thật có chút khó giải quyết nếu không chúng ta cũng sẽ không tới phiền thoái ngài đương nhiên chúng ta cũng không có cưỡng bách ngài hỗ trợ ý tứ cũng sẽ không làm ngài bạch bạch xuất lực nếu ngài nguyện ý nói chúng ta sẽ dựa theo huyền học giới quy định chuẩn bị tốt lên sân khấu phí cùng mặt khác tài nguyên pháp khí trừ cái này ra hạ quốc linh tổ thành mời ngài gia nhập không biết ngài hồi dung thành sau có không gặp mặt đàm phán một chút nói xong lúc sau chính như ngọc có chút thấp vọng, đương nàng đem cô chi tang chính là ở dung thành sau núi độ kiếp người cố chi tăng là địa cấp trở lên huyền sư tin tức nói cho thượng cấp thời điểm thượng cấp trầm mặc một lát chỉ nói một câu nói nhất định phải mượn sức nàng tốt nhất có thể đi vào linh tổ chúng ta quá thiếu cao dai huyền sư vô luận như thế nào đều không thể trở mặt trầm mặc một lát cố chi tăng nói chuyện khác lúc sau lại nói cái này toán linh ta có thể giúp các ngươi nhìn xem chính như ngọc nguyên bản không ôm hy vọng nghe nàng nói như vậy ngược lại có chút kinh hỉ không có trực tiếp cự tuyệt chính là còn hấp dẫn nàng nói ta đây hiện tại liền an bài bọn họ bên kia cùng ngươi liền tuyến cố chi tang không cần như vậy phiền thoái hoán linh không phải đã bắt được sao nàng làm linh tổ người dùng đặc thù đùa chú thác cấn đoán linh hồn phách dung mạo chia chính mình đối người thường cùng mặt khác huyền sư phi thường chuyện khó khăn ở nàng nơi này vô cùng đơn giản giải quyết dễ dàng hoán linh hồn phách vẫn duy trì chết phía trước bộ dáng trên mặt vết sẹo cùng tứ chi thượng cơ ấn rõ ràng có thể thấy được tuy rằng tướng mạo có tổn hại sẽ đối xem tướng có nhất định ảnh hưởng nhưng cũng không gây trở ngại cố chi tăng từ hồn phách tới tính nó sinh thời mệnh. Bói toán lúc sau, nàng kết hợp án linh man ôm hận ý tướng mạo, chấm rãi nói. Nay quỷ ngộ hại địa điểm chính là này sở vứt đi ý kỳ học viện, tử vong thời gian 87 thiên phía trước. Nữ tính, nó mệnh cách tuyến dừng hình ảnh ở 25 tuổi, nói cách khác nó là 97 năm sinh ra, mệnh trung chú định sẽ có này vừa chết kiếp. Chỉ tiếc nó không có cố nhị qua. Từ nó tướng mạo thượng xem người này đỉnh mày thượng chọn, ngũ quan tức mỏng Thuyết minh nó tính cách tương đối kiên cường hiếu thắng, thích mọi chuyện nổi bật tan không được một chút mệt. Loại tính cách này dẫn tới nó ở trong sinh hoạt nhân duyên cũng không tốt, thường thường bị người bài xích hoặc cô lập. Ta từ nó tướng mạo đi lên xem, nó cơ hồ không có thổ lộ tình cảm, hoặc là quan hệ phi thường thân cận bạn bè thân thích, lẻ loi một mình nội tâm khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nó ngạch bộ từ thiên trung đến tư không đều chống không, nay thuyết minh nó không có cha mẹ duyên phận, nó hẳn là từ lúc còn rất nhỏ liền cha mẹ song vong là ở viện phúc lợi hòa thân người dưới sự trợ giúp lớn lên mà như vậy nguyên sinh gia đình cũng là tạo thành nó cực đoan tính cách nguyên nhân căn bản chính như ngọc như suy tư gì nay liền khó trách nếu nó là cô nhi có hay không cái gì bạn tốt mất tích lâu như vậy không ai báo nguy cũng có thể lý giải cố chi tang nổi lên một quẻ nói bởi vì ta không có nó sinh thời bắt tự vô pháp hóa giải mười thần nhưng từ tướng mạo đi lên xem nó là tương thuật trung tiêu chuẩn một loại tương pháp loại hình cốt pháp tiêu tuấn thần khí uy nghiêm, cẩn thận mà thiếu mị, ngũ nhạc to rộng, hành động mau như nước chảy, thanh âm như ngọc ở Thạch Phúc, hậu phi chi tuấn cũ. Nói đơn giản một chút, nó có má tiêm di mỏng, phù dung mặt. Từ tướng mạo thượng xem, cái này đoán linh sinh thời mà kho san bằng mà thịt mỏng, gò má xương gò má hơi hơi nô lên mặt hình tiêm, phi thường xinh đẹp thả có công kích tính, này ở thời cổ bị gọi hậu phi tương. Trước kia có như vậy tướng mạo người thích hợp tiến cung, mà khi sủng phi. Nhưng ở hiện đại xã hội như vậy tướng mạo liền không tốt lắm. Loại người này thường thường quan sát hỗn độn tình cảm không thuận nhân duyên bất chính, hay là mệnh đồ nhiều trong gai, dễ dàng phiêu bạc. Một khi không thể thủ vững bản tâm, bọn họ liền sẽ chủ động hoặc bị động trở thành người khác hôn nhân chung kẻ thứ ba. Mà cố chi tăng tại đây đoán linh nhân duyên tuyến chung, liền thấy được một bút sổ nợ dối mù. Nàng nói, nữ nhân này sinh thời là kẻ thứ ba, nó người yêu đều không phải là chính duyên, là một cái có gia thất người nhưng từ nó nam nữ cung vị tới xem lúc ban đầu nó là đem đối phương trở thành chính mình lương duyên nói cách khác ngay từ đầu kết giao thời điểm nó cũng không biết đối phương có ra thất nó là bị tiểu tam chính như ngọc trầm mặc một lát kia nó chết cố chi tăng lạnh lùng nói không sai giết hại nó hung thủ chính là nó cho nên vì lương duyên chính như ngọc nàng cắn răng nói cặn bã cố chi tăng lại nói bất quá ở nó trước khi chết một đoạn thời gian Ta nhìn đến nó nam nữ cung vị trung nhân duyên tuyến bắt đầu đã xảy ra lệch khỏi quỹ đạo, này thuyết minh lúc ấy nó đã biết đối phương có ra thất, biết chính mình là bị tiểu tam. Ta suy đoán hai bên rất có khả năng chính là bởi vì nguyên nhân này, hai người đã xảy ra tranh chấp, rồi sau đó đối phương lựa chọn giết người vứt xác. Chính như Ngọc gật gật đầu nói, ta hiểu được, kia người bị hại thân phận tin tức cố đại sư có thể nhìn ra tới sao. Cố chi tăng nói, có thể tính ra đại khái. Căn cứ nó no tướng mạo tới xem. Nó sinh thời ngũ hành vượng thủy mà thiếu kim hỏa, thuyết minh nó sinh ra địa phương nhiều nước sông, nhiều mưa xuống. Trải qua một lần di chuyển từ Nam đến Bắc đi tới E thị, căn cứ địa lý vị trí suy đoán nó hẳn là ở E thị cách vách tỉnh vùng ven sông sinh ra. Nghe cố Chi Tăng trực tiếp xác định tỉnh, chính như ngọc vội vàng lấy ra di động, đem địa vực ký lục xuống dưới. Vùng ven sông nói là thành phố Hát. cố Chi Tăng, nó cha mẹ đại khái là 7 tuổi năm ấy ra ngoài ý mớn bởi vì nó không có khác trực hệ đã bị đưa đến địa phương chính phủ viện phúc lợi hơn nữa nó là cái nữ sinh lúc ấy tuổi ở bị nhận nuôi hải tử trung có tính khá lớn đã ký sự cho nên vẫn luôn không có người nhận nuôi nó thẳng đến mười ba tuổi thời điểm nó mới bị một môn bà con xa bà con tiếp tế rời đi viện phúc lợi lại sau đó nó tốt nghiệp đại học bởi vì đối quê quán không có lưu luyến cũng không có gì bạn tốt vì thế liền khảo tới rồi chính mình ái mộ thành thị cũng chính là e thị đây là căn cứ nó di chuyển cung đến ra kết luận Càng cụ thể tin tức đều bị nó tướng mạo thượng kia một đạo vết sẹo phá hủy, hơn nữa hoán khí vật mẹo, mặt khác đồ vật tạm thời nhìn không ra tới. Này đó là đủ rồi. Thực kỹ càng tỉ mỉ. Chính như ngọc ngữ khí kích động. Có này đó kỹ càng tỉ mỉ manh mối, chúng ta thực mong là có thể tra được người bị hại thân phận tin tức, án kiện phá án sắp tới. Thật cảm ơn ngươi cố đại sư. Vậy là tốt rồi. Cố chi tăng hơi hơi gật đầu, nếu như vậy không có chuyện của ta liền trước treo, chúc các ngươi thành công phá án phiền thoái ngươi. Vụ án phá án lúc sau ta sẽ trước tiên báo cho ngươi. Ở Cố Chi tang đoán mệnh thời điểm, chính như Ngọc liền ở cùng địa phương cảnh sát liên hệ, treo điện thoại sau nàng lập tức quay số điện thoại e thị sở cảnh sát. Vương cảnh sát, người bị hại là thành phố H người, nữ sinh 25 tuổi, 7 tuổi cha mẹ song vong bị địa phương viện Phúc Lợi tiếp thu, 13 tuổi rời đi. Ngươi hiện tại liền liên hệ thành phố H bên kia sở cảnh sát, làm cho bọn họ điều tra một chút năm đó hay không có như vậy một cái tiểu hài tử tồn tại. Sau khi tìm được đem nàng tin tức điều ra tới Chính bất hạnh không có manh mối sức đầu mẹ chán Vương cảnh sát nhận được tin tức thần sắc khiếp sợ Hắn có chút không thể tin tưởng hỏi Chính cảnh sát mấy tin tức này ngươi là từ đâu được đến Hắn đống nhiên nghĩ tới truyền lưu ở sở cảnh sát trung nghe đồn Hỏi dò, ngươi không phải là đi tìm vị kia Vị kia trên mạng nổi danh nữ minh tinh đoán mệnh đi Chính như Ngọc, không sai Vương cảnh sát, ngươi nghiêm túc Chính như Ngọc như mày nói Ngay cả này án tử đều là cố đại sư trước phát hiện, tin tức chân thật trình độ ta tới làm đảm bảo, ngươi trực tiếp đi điều tra là được. Vương cảnh sát tưởng tượng cũng là, gật gật đầu ứng. Chỉ là hắn trong lòng còn có chút nhàn nhạt không chân thật cảm, rốt cuộc huyền học phá án chưa bao giờ nghe thấy. Giống hắn loại này chủ nghĩa duy vật lão cảnh sát nhân dân vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Hắn nửa tin nửa ngờ mà cùng thành phố hát sở cảnh sát nối tiếp tin tức, nửa giờ lúc sau, đối phương liền thông qua này đó cực kỳ tinh chuẩn thân phận tin tức Đem mục tiêu tỏa định ở một người nữ sinh trên người. Tin tức truyền quay lại tới khi, vương cảnh sát nhìn trên máy tính hồ sơ thập phần khiếp sợ. Bởi vì hồ sơ thượng nữ sinh cùng cố chi tăng theo như lời hoàn toàn phù hợp. Căn cứ hồ sơ ký lục, nữ sinh là một năm trước tốt nghiệp đại học, thi được ép thị mộ bộ môn làm văn viên. Mà đương cảnh sát đi trước bộ môn khi, nàng bộ môn đồng sự lại nói cái này nữ sinh 3 tháng trước cũng đã từ trước. Đương dò hỏi nữ sinh bạn trai khi. Bộ môn đồng sự đều nói bọn họ căn bản không biết cái này nữ sinh có đối tượng, bởi vì người này ngày thường ở trong công ty tính cách cao ngạo bén nhọn, cùng cùng bộ môn người đều chơi không đến cùng đi. Mấy phen điều tra lúc sau, e thị cảnh sát đem mục tiêu phóng tới nữ sinh cấp trên trên người. Ba ngày lúc sau, thành phố hát sở cảnh sát tòa phỉ xỉ ổ ạc tuyên bố một cái hình câu thông cáo, thông báo một vụ ác tính mưu sát phanh thơi án. Bị hại nữ sinh cùng hung thủ là trên giới cấp quan hệ, hai người một cái là phòng trưởng khoa. Một cái là cùng phòng văn viên. Tuổi trẻ nữ sinh viên khảo nhập bộ môn lúc sau, nhân tính cách không hợp đàn cùng đồng sự quan hệ nháo đến không thoải mái, đúng lúc này tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại rất là đoàn chính cấp trên đối nàng quan tâm săn sóc, thường xuyên khai đạo nàng. Từ nhỏ khuyết thiếu tình yêu nữ sinh thực mau đã bị ôn nhu thành thuộc thượng cấp hấp dẫn, hai người mở ra một đoạn bí mật văn phòng tình yêu. Cấp trên nói dối bộ môn tình yêu dễ dàng đưa tới phê bình, hơn nữa không phù hợp quy định, không thể bại lộ. Thế cho nên bộ môn chung các đồng sự cũng không biết hai người có liên ái quan hệ. Đoạn cảm tình này ước chừng rằng có gần nửa năm lâu, thụ hại nữ sinh mới ở vô tình bên trong phát hiện cấp trên thế nhưng là có gia thất, hắn đã kết hôn ba năm nhiều. Phát hiện việc này thụ hại nữ sinh thập phần hóng mất, chạy tới chất vấn bạn trai. Bạn trai lại nói cho nàng chính mình cùng thê tử là thân cận kết hôn, là trong nhà an bài hôn sự. Hắn cũng không ái thê tử, hắn cùng thụ hại nữ sinh mới là chân ái. Lúc này, Cấp trên thê tử đã mang thai năm cái nhiều tháng, cấp trên đối thụ hại nữ sinh nói vì gia đình hài tử cùng hai nhà cha mẹ, chính mình không có khả năng cùng thê tử ly hôn, hy vọng cùng thụ hại nữ sinh hòa bình chia tay. Nhưng thống khổ bất kham nữ sinh đã ý thức được chính mình bị lừa. Tuy là như vậy, nàng cuối cùng lựa chọn cũng không phải cùng cấp trên nhất đao lưỡng đoạn, nàng đã thật sâu mà lâm vào đoạn cảm tình này chung, không muốn chia tay. Nàng yêu cầu cấp trên cùng thê tử ly hôn. Nếu ngươi đều nói các ngươi không có cảm tình, Ngươi nói ngươi thích người là ta, vì cái gì không thể cùng nàng ly hôn. Góc chung, nữ sinh che mặt mà khóc. Nam nhân trong lòng bực bội bất kham trên mặt lại cố nén, cười khổ nói. Vậy ngươi làm ta làm sao bây giờ? Lão bà của ta đã mang thai năm cái nhiều tháng, tổng không thể làm nàng đem hài tử xóa xếp đi. Vạn nhất nàng nếu là bẩm báo đơn vị, ta đây thể chế nội công tác đã có thể ném, ta tiêu phí nhiều như vậy thời gian tinh lực mới bỏ tới rồi vị trí này, ngươi nhận tâm xem ta hai bàn tay trắng sao. Coi như là vì chúng ta tương lai, ngươi không nên ép ta hảo sao. Nữ sinh yên lặng rơi lệ, sau một lúc lâu bình tĩnh lại, ngươi đến bây giờ đều còn ở gà ta. Lại không phải ta tưởng chen chân người khác hôn nhân, là ngươi trước tới treo chọc ta, nếu ta là bình thường luyến ái, dựa vào cái gì ta muốn chia tay. Nếu ngươi bất hòa nàng ly hôn nói, ta đây cũng đi cử báo ngươi hôn nội loạn làm quan hệ, cử báo ngươi giấu giếm kết hôn sự thật lừa gà ta. Ngươi, nam nhân khỏe mắt muốn nước ra, hung hăng trừng mắt nàng. Sau một lúc lâu mới nhấp môi rời đi. Vài ngày sau cấp trên đem thụ hại nữ sinh hẹn đi ra ngoài, công bố tưởng cùng nàng đơn độc nói chuyện. Tại tuyến thượng nói chuyện phiếm Trung, hắn đáp ứng rồi muốn cùng thê tử xử lý ly hôn thủ tục, cùng nữ sinh ở bên nhau. Lòng tràn đầy vui mừng nữ sinh cũng không có ý thức được đây là nàng thai hỏa ngập đầu điểm báo. Nàng không hề phòng bị chi tâm đi gặp cấp trên, hai người cùng nhau vượt qua một cái ấm áp vui sướng buổi chiều. Ăn xong cơm chiều sau nàng mơ mà ngủ lại lần nữa tỉnh lại lúc sau liền phát hiện chính mình bị trói tới rồi tối tăm vứt đi y học đại lâu trung. nguyên lai cấp trên ngoài miệng nói muốn cùng thê tử ly hôn nhưng từ đầu tới đuôi, hắn đều chỉ là nhất thời đồ mới mẻ kinh không được thê tử mang thai kỳ tịch mịch xuất quỹ chưa từng có nghĩ tới phải đối nữ sinh phụ trách bị phát hiện lúc sau hắn liền tưởng cùng nữ sinh phủi sạch quan hệ đương nữ sinh dây dưa không thôi thậm chí phải dùng hắn tiền đổ cùng công tác cùng với nhân tế quan hệ làm uy hiếp kia một khắc hắn trong lòng liền nổi lên sát tâm Mà chỉnh kiện án kiện chung, điều kỳ quái nhất chính là, cấp trên đã mang thai năm cái nhiều tháng thê tử cũng phát hiện hắn xuất quỹ sự thật, nhưng thê tử cũng không oán hận trượng phu xuất quỹ, mà là cảm thấy thụ hại nữ sinh có ý định câu dẫn, rất hận nữ sinh. Ở biết được cấp trên muốn giết người diệt khẩu sau, nàng không những không có ngăn cản báo nguy, ngược lại thành trượng phu đồng lõa. Cấp trên thê tử đã từng chính là đông giao vứt đi y học trong viện học sinh, đối năm đó hóa học nổ mạnh một chuyện phi thường quen thuộc, cũng biết nơi đó hoang tàn vắng vẻ. Biết khu dạy học chúng có rất nhiều vứt đi đại thể lão sư, quả thực chính là thiên nhiên bức xác địa điểm. Nàng cung trượng phu một phen mưu hoa sau, thông qua con đường mua sắm đại lượng axit đậm đặc mê dược, đem thụ hại nữ sinh từ trong nhà lửa ra tới sau, mê chóng trói tới rồi vứt đi giải phấu đại lâu. Rồi sau đó chính là tàn nhẫn giết hại phanh thây. Bởi vì sắc trời so vãn, bị hại nữ sinh trong cơ thể mê dược còn chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hành hung giả vợ chồng hai người tâm hoàng ý loạn, qua loa dùng đao thọc vài cái lại không có thọc đến yếu hại thụ hại nữ sinh căn bản không có trực tiếp tử vong Nàng bởi vì mất máu quá nhiều cùng mê dược tác dụng tuy rằng thanh tỉnh lại đây nhưng là lại không thể dãy giụa chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bạn trai cùng hắn thê tử cầm hung khi đem chính mình phanh thây lại sau đó bọn họ đem nữ sinh hài cốt ném tới rồi đã từng chuyên chở đại thể lão sư thi trì bên trong ở bên trong ngã vào acid đậm đặc có cường ăn mòn tính chất lỏng vừa tiếp xúc thi thể làn da tức khắc liền đem ra thịt bỏng cháy mà tư lạp rung động từng trận gây mũi tanh tởi tràn ngập ở trống trải trong phòng. Sau đó 3 tháng thời gian đều không có một người phát hiện nữ sinh đã ngộ hại, cũng không có người phát hiện bức đi y học trong viện nhiều một khối rách nát thi thể. Thẳng đến hơn 10 ngày phía trước môi trạm bác chủ phong vương miện mang theo quay chụp dụng cụ đi tới bức đi y học viện, đến tận đây mới vạch trần này cọc giết người phanh thây án kiện. Đây là mấy ngày trước quanh động toàn võng bức đi y học viện giết người án sự kiện toàn bộ trải qua. Từ bị cố chi tang tuân ra y học trong viện có quỷ hồn đến hoàn toàn kết án trong lúc chỉ dùng khi bà Thiên. Sở dĩ Án phát lúc sau, nữ sinh mất tích cũng không có khiến cho bộ môn người chú ý. Thứ nhất là bởi vì cấp trên cầm đi nữ sinh di động, dùng nữ sinh miệng lưỡi viết một phong từ trước tin, công bố quê quán thân nhân xảy ra sự tình nhu cầu cấp bách trở về, vô pháp giáp mặt từ trước. Thứ hai nữ sinh bởi vì cùng bộ môn người quan hệ không tốt, từng nhiều lần nói qua chính mình muốn rời đi nơi này, đi tìm tân công tác ngôn luận, càng là tăng lên thượng một cái từ trước tin mức độ đáng tin. Nữ sinh nộ hại lúc sau ngày thứ ba, xác định dùng chính mình sở làm việc không có bị phát hiện cấp trên còn có thể dường như không có việc gì mà nói dối, công bố nữ sinh cho chính mình đã phát một cái tin tức, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đã trở lại, hy vọng công ty người có thể hỗ trợ đem chính mình đồ vật thu thập một chút đặt ở công ty cửa, sẽ có nàng bằng hữu tới giúp nàng lấy đi. Cấp trên cố ý sai khiến hai cái cùng nữ sinh không đối phó bộ viên, làm cho bọn họ hỗ trợ thu thập đồ vật. Hai cái bộ viên lại tức lại vô ngữ. Sôi nổi phun tào nữ sinh đều đi rồi còn tưởng sai xử người khác thu thập xong rồi liền cố ý ném ở dễ dàng bị nhặt đi cửa rác rửa chạm bên cạnh từ đây bộ môn liền rất ít có người ở thảo luận nữ sinh một người tuổi trẻ tươi sống sinh mệnh liền như vậy lặng yên không một tiếng động mà trên thế giới này biến mất án kiện từ đầu đến cuối vạch trần lúc sau ở trên mạng buộc phát ra một trận nhiệt nghị. nhằm vào án kiện chung ba cái chủ yếu đương sự các võng hưu sôi nổi phát biểu chính mình quan điểm nói như thế nào đâu cô nương rất thảm. Nhưng là người đáng thương tất có chỗ đáng giận, rõ ràng đều biết đối phương không phải cái thứ tốt còn một hai phải bái không bỏ, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Nay còn không phải là toàn viên ác nhân sao, nam nhất không phải cái thứ tốt, hai cái nữ một người bất công đồng loã, một người chấp mê bất ngộ. Bất quá này hai vợ chồng xuống tay cũng quá độc ác, đem người giết còn muốn phanh thơi, ta thật sự không hiểu vì như vậy một kẻ cặn bã đáng giá sao. Cho nên nói cái kia vứt đi ý thì học viện thật sự hẳn là hảo hảo xử lý một chút, vứt xác ba tháng. Thế nhưng cũng chưa người phát hiện, thật sự là quá nguy hiểm. Trình chuyện duy nhất bị thương người chỉ có phong vương miệng. Đầu chó. Hại, nghe nói cái này thê tử cũng bị hình phạt, nhưng là bởi vì sắp lâm buồn sẽ chậm lại bỏ tù. Này, hai người hài tử cũng quá đáng thương, vừa sinh ra liền có một đôi kỳ ba giết người phạm cha mẹ. Khác không nói, loại này tiện nam nhân thật sự nên xuống địa ngục. Cho nên nói lúc này đây cố chi tang lại đoán chắc, nàng này có tính không là dùng huyền học trợ giúp cảnh sát phá án lập hạ công lớn. Các vòng hữu lo lắng đều nhất nhất bị giải quyết. Thực mô phía chính phủ liền phát ra đệ nhị điều thông báo, công bố địa phương đã phái người đi rửa sạch vứt đi vườn công nghệ cùng quanh thân trường học, y lý học trong viện đại thể các lão sư sẽ thích đáng xử lý, tương lai nơi này sẽ trung kiến. Trước đó đều làm đóng cửa xử lý. liền tại đây điều cảnh sát thông báo phát ra không bao lâu, phía chính phủ lại tạt cố chi tang. E thị sở cảnh sát về. Cảm tạm nhiệt tâm thị dân Cô Chi Tăng GZS vì lần này án kiện cung cấp quan trọng manh mối, trợ giúp ta thử phá hoạch trọng đại hình sự án kiện. Thực mau Cô Chi Tăng huyền học phá án tân mục từ liền lại lần nữa xông lên hot setup. Lúc này đây hung án toàn quá trình đều ở Internet phát sóng trực tiếp, đến bây giờ cùng ngày tiết mục ghi hình nhiệt độ còn cư cao không dưới, căn bản vô pháp làm bộ. Rất nhiều kiên định thuyết vô thần giả cũng đúng là từ này một kỳ tiết mục bắt đầu, hoàn toàn điên đảo qua đi như vậy nhiều năm nhận chi bắt đầu hoài nghi trên thế giới này chẳng lẽ thật sự có người có thể nhìn đến quỷ sao? bất quá này đó đều là lời phía sau kết thúc nửa trận đầu phát sóng trực tiếp hô động sau cố chi tăng ở tiết mục quay chụp mà ăn giữa trưa cơm nhợt nhạt nghỉ ngơi trong chốc lát sau liền có tiết mục tổ người phái xe tới đón nàng muốn đem nàng cùng mặt khác tuyển thủ đưa đến buổi chiều tập thể tái quay chụp địa điểm sắp ra cửa thời điểm cố chi tăng nên diện cùng một thân đạo bảo tuân di khoảnh gặp phải mặt nàng hơi hơi nhún mày Liền thấy đối phương dùng một loại thập phần phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình đánh giá. Nàng còn tưởng rằng tuân dĩ khoảnh có chuyện muốn nói, không nghĩ tới đối phương chỉ là thật sâu nhìn nàng vài lần, rồi sau đó phất tay háo rời đi. Cố chi tang. Huyền môn hiện tại hậu bối là một cái so một cái kỳ quái. Trưa hôm đó 2 giờ rưỡi, thứ 6 kỳ phát sóng trực tiếp nửa trận sau tập thể chụp chính thức bắt đầu. mươi 72 đệ 72 chương Sau giờ ngọ thời gian. Đúng giờ ngồi canh ở điện tử thiết bị trước vong hữu người xem ở nhận được phát sóng trực tiếp đẩy đưa nháy mắt, sôi nổi điểm nhập liên tiếp vào phòng phát sóng trực tiếp. Tiết mục tổ hậu trường nhân viên công tác trơ mắt nhìn phòng nội nhân số bạo tăng, trong lòng thấp hỏng. Phải biết rằng buổi sáng cô chi tăng phòng phát sóng trực tiếp băng rồi treo lên hot xệ ớt lúc sau, bọn họ tiết mục tổ bị các vong hữu đuổi theo mắng một hồi. Người qua đường người xem còn hảo chỉ là phát tiết một chút vô pháp tham dự phát sóng trực tiếp hô động bất mãn nhưng đối linh sự tiết mục này đương Huyền học tiết mục ôm có cực đoan nghi ngờ giang tình cùng với Cố Chi Tăng ngoan cô ạn tỷ fan nhóm nhân cơ hội công kích nói bọn họ tiết mục tổ mỗi ngày mua hết sệ ợp mua được bạo một chút thi đại việc nhỏ đều phải chiếm dụng công chúng tài nguyên lòe thiên hạ từ từ vì thế Cố Chi Tăng các fan cũng thực tức giận chỉ trích tiết mục tổ giám chế không là người làm Cố Chi Tăng nằm cũng bị hãm hại cũng may lúc này đây sẽ vợ cũng không có băng rớt Tuy rằng biểu hiện vận hành số lượng cùng hậu trường thực tế số người ôn là like kém vẫn như cũ rất lớn, nhưng lại so với buổi sáng tơ lùa rất nhiều. Sở tiêu đi trung đạo diễn Lý Thành Hà lau mồ hôi, có chút vô ngữ, này sẽ vỡ khẳng định ra vấn đề, gần trăm triệu lượng người. Đây là mau một phần mười cái hạ quốc tổng nhân số, không khỏi cũng quá khoa trương. Chúng ta thuê cái nào công ty sản phẩm, này cũng quá không đáng tin cậy. Phó đạo đồng cảm như bản thân mình cũng bị, may mắn này số liệu không chảy ra đi bằng không làm trên mạng cùng mặt khác chế tác tổ thấy được, còn tưởng rằng chúng ta hoa bao lớn giá mua thủy quân cùng đầu người đâu, không được bị trào chết. Nếu là cô chi tăng đứng ở giám chế màn hình trước, liền sẽ phát hiện làn đạn trung vẫn cứ hôn bộ phận có chưa âm khí, cực kỳ dễ dàng bị bỏ qua bình luận. Hôn loạn ở làn đạn trong đại quân thổi qua. Này đó bình luận người phát ngôn nhóm đều đỉnh đủ loại kiểu dáng có đặc sắc nít nằm cùng quỷ đồ tự chủ, cùng thuần một sắc mà đối với cô chi tăng ngốc nít khen, so thủy quân còn giống thủy quân nàng cung tất cả mọi người không biết chính là buổi sáng phát sóng trực tiếp hô động sau khi kết thúc gần 2.000 cái địa phủ phía chính phủ fans đà nội thống nhất phát ra thông cáo tuyên bố người là cố chi tăng địa phủ nổi danh đại phấn độc duy mặt ngựa vì bảo đảm âm dương hai giới internet cân bằng giữ gìn tiết mục phát sóng trực tiếp bình thường bá ra từ hôm nay trở đi diêm vương điện đã làm internet khai phá bộ công nhân quỷ tu sửa lại địa phủ phát sóng trực tiếp phần mềm bình luận cơ chế mỗi chỉ quỷ một kỳ phát sóng trực tiếp trung chỉ có thể lên tiếng một cái một giờ nội điểm tán chỉ có một lần cơ hội thỉnh các vị cẩn thận sử dụng làm văn minh thân thiện quỷ phấn khắc phê bình mỗi chỉ tiểu địa ngục nhị cấp đại quỷ làm ra không lý trí hành vi ý đồ nhập cư trái phép chạy ra địa phủ đi trước dương gian thương tổn tang tang phòng phát sóng trực tiếp nội một người ạn tỷ phan đối này loại trái với địa phủ quỷ tắc công ước chỉ biết bại hoại âm phủ quỷ phấn thanh danh không lý trí hành vi diêm vương điện phát ra trịnh trọng cảnh cáo cùng tương quan xử phạt gian đe cảnh cáo bởi vì này thông cáo phát ra không ít quỷ các fan mới phát hiện chúng nó bình luận cùng điểm tán đều bị hạn chế đây đều là vì bảo đảm dương gian kia yếu ớt phát sóng trực tiếp internet có thể bình thường vận hành tiết mục phát sóng lúc sau người chủ trì đại lưu ăn mặc chính trang cầm mị rộ phổn đối mặt màn ảnh lộ ra tiêu chí tính tươi cười các vị người xem các bằng hữu buổi chiều hạng a khi cách tám thiên một lần tiết mục phát sóng trực tiếp rốt cuộc lại bắt đầu đại lưu đã gấp không chờ nổi muốn xem chúng ta tuyển thủ phá giải nghi nan tạp chứng lại hiển lộ thân thủ Ở chính thức tập thể tái bắt đầu phía trước đâu, ta yêu cầu cùng đại gia tuyên bố một chút sự tình, trước mắt tiết mục tiến hành tới rồi thứ 6 kỳ, mà vẫn cứ lưu tại tiết mục thượng tuyển thủ ở hôm nay lúc sau, cũng cũng chỉ dư lại năm danh. Khoảng cách chúng ta tuyển ra cuối cùng bốn cường, tiền tam danh, thậm chí là quán quân cũng là càng ngày càng gần. Thi đấu tới rồi nơi này, mỗi một vị tuyển thủ đều ở phía trước tiết mục trưng bày ra ra xa xỉ năng lực cùng cao quang, vô luận vị nào ở kế tiếp trong lúc thi đấu đau thất danh lệch Bọn họ đều là danh xứng với thật huyền học cường giả. Ha ha ha ha ha, từ từ phú đi rồi lúc sau, người chủ trì cũng có can đảm khoác lác mọi người đều như bức. Tiết mục thế nhưng quá nửa, không cần ai chẳng lẽ một hai tháng lúc sau ta vui sướng liền không có sao. Hiện tại có thể lưu lại thật sự đều là tinh anh, nói câu tư tâm lời nói ta cho rằng lưu lượng nhiệt độ tối cao vị kia, cùng mặt khác tuyển thủ đều là có vết tưởng Cuối cùng mạnh nhất là ai kỳ thật đại bộ phận nhân tâm đều rõ ràng, hiện tại liền xem á quân huy Trương đồng này hai cái cũng có tiền thưởng đích xác ngẫm lại hơn hai tháng trước ta còn cảm thấy vị kia là lưu lượng gia tới làm yêu kết quả hai kỳ tiết mục cho ta đấm đến đáy hố mặt đều đánh sưng lên cười chết đại lưu thanh âm tiếp tục nghiệm nhắc tuôn bản thi đấu đến tận đây mỗi một vị người xem trong tay phiếu đều quan trọng nhất vì trợ giúp đại gia càng sâu thiết mà hiểu biết mỗi một vị tuyển thủ năng lực cũng vì làm năm cường tuyển thủ tranh luận hạ thấp nhỏ nhất tiết mục tổ quyết định ở buồn tràng tập thể tái sau cắm vào đại hình thêm tái làm trung tràng thi đấu Thả từ dưới một kỳ tiết mục bắt đầu, chúng ta thi đấu lưu trình cũng phát sinh một ít thay đổi. Thêm tái thời gian vào ngày mai buổi sáng 10 giờ, thỉnh các vị người xem các bằng hữu kính thỉnh chú ý. Hiện tại bắt đầu chúng ta trận đầu tập thể tái. Trước đó không hề dự bị, người chủ trì liền bỏ xuống như vậy hai điều cải cách tái chế thêm tái tin tức lớn, tức khắc làm phòng phát sóng trực tiếp nội rất nhiều người xem kinh hỷ đàn sen, làn đạn nhất thời soát đến thấy không rõ văn tự. Mà đại đa số người chú ý điểm đều ở chỗ. Hôm nay tập thể tái sau khi kết thúc, ngày mai còn có đến xem. Đương đệ nhất vị xin giúp đỡ người lộ diện, đi đến quay chụp nơi sân sau, làn đạn thảo luận tái chế thanh âm thiếu rất nhiều. Lệ người có chút ngoài ý muốn chính là, vị này cầu trợ giả là lẻ loi một mình đi tới tiết mục, cũng không có người nhà làm bạn. Nàng ăn mặc đầm hoa nhỏ, tóc biên thành bím tóc xúc trên vai, làn da trắng nón nhìn dịu dàng lại tú Mỹ. Đại lưu cùng nàng nắm tay, vị này chính là chúng ta hôm nay trận đầu thi đấu cầu trợ giả, nàng họ liễu cùng đại gia lên tiếng kêu gọi đi liêu tiểu thư liêu tiểu thư nhếch môi cười cười có chút câu nệ mà hướng về phía màn ảnh vẫy vẫy tay chào mọi người nga khoát mỹ nữ tỷ tỷ hảo nhu hòa cảm giác giống tiểu thư khuê các lần trước tập thể tái chủ đề cùng hài tử có quan hệ tới đều là sinh bệnh hoa hoa lần này liền nàng một người tới không biết tiết mục tổ thiết chủ đề là gì đại lưu tốt như vậy kế tiếp liền cho mời chúng ta đệ nhất vị tuyển thủ lên sân khấu hoan nghênh hai hảo tuyển thủ bạch tử bạch từ hôm nay ăn mặc một kiện màu đen tơ lụa áo sơ mi sấn đến hắn làn da càng bạch vừa lên chàng hắn liền đi tới liêu tiểu thư trước người làm đối phương bắt tay đưa cho chính mình quan sát cũng cảm ứng hai phút sau hắn liền lắc đầu nói thân thể rất khỏe mạnh không có gì bệnh nặng đại thai chính là lây dính rất nghiêm trọng âm khí ngươi hẳn là đụng phải chuyện hiếm lạ kỳ quái gì tỉ như bị quỷ ám liêu tiểu thư gật gật đầu xác nhận hắn cách nói lại sau đó bạch từ liền hướng người chủ trì tự thỉnh từ bỏ bồn chàng Hắn thanh âm bình đạm nói, thỉnh đến ta trên người bạch tiên năng lực chính là xem bệnh trị người, xem quỷ đích sắc không phải ta cường hạng, ta còn là không lãng phí thời gian, mau chóng làm mặt sau tuyển thủ trước thượng. Nói xong, hắn liền quay đầu rời đi quay chủ hiện trường. Cái này bạch từ đang làm cái gì, mặt khác tuyển thủ không am hiểu cũng ở nỗ lực xem a. Tiểu tử nói được cũng không sai đi, cùng với ở sẽ không lĩnh vực giả thần giả quỷ không bằng quản hảo tự mình địa bàn. Hắn chính là cường y y nhược quỷ A hôm nay buổi sáng hắn phát sóng trực tiếp thời điểm rút bốn người xem bệnh, không có một cái nhìn lầm, này còn không thể chứng minh thực lực của hắn sao. Tiểu tử này hảo túm hảo có ca tính, nhưng là dễ dàng bị phun, đầu chó. Đại lưu không nghĩ tới hắn nói như thế trực tiếp, nhất thời cũng có chút không biết như thế nào nói tiếp, vẫn là tiết mục tổ hậu trường ý bảo hắn tiếp tục, hắn mới ho nhẹ một tiếng nói. Bạch tư tuyển thủ nhìn ra liễu tiểu thư đụng phải quỷ hồn, đến nỗi cụ thể nguyên nhân hắn tỏ vẻ này cũng không phải hắn am hiểu lĩnh vực cho nên tự nguyện từ bỏ bổn chàng tập thể tái kế tiếp thỉnh ra chúng ta hôm nay vị thứ hai tuyển thủ chín hào hoa mị đồ hoa mị đồ lên sân khấu thời điểm mặc một cái làm cũ trường quái vẫn cứ mang theo hắn phía trước một kỳ tiết mục chung mang quá thái thức kính dâm đi vào quay chụp nơi sân sau nhìn đến ở đây trừ bỏ người chủ trì cũng chỉ có liêu nữ sĩ một người hắn liền biết trận này xin giúp đỡ người chính là người này đem liêu nữ sĩ trên dưới đánh giá lúc sau hắn hơi hơi nhữ mày Để sát vào chút nói, trên người của ngươi hơi thở rất có ý tứ, ánh mắt đầu tiên xem qua đi thời điểm quanh thân quay trung quanh một ít nhàn nhạt xương trắng, khí chất rất là thuần tịnh, nếu chỉ thế mà thôi ta sẽ cho rằng ngươi là một cái tâm địa thiện lương, hơn nữa thực đơn thuần người. Nhưng là khi ta cẩn thận cảm thụ thời điểm, phát hiện trên người của ngươi còn có một cổ phi thường dạy đặc khí âm tà. Đại lưu hỏi, là quỷ hồn sao? Không nhất định, cùng với nói là âm hồn, không bằng nói thị phi bình thường thủ đoạn lưu tại trên thế giới này ta linh. Nó cùng hơi thở của ngươi giao hòa hồi lâu, đại khái có 5-6 năm thời gian, ngươi có phải hay không dưỡng cái gì tà vật? Hoa mị đồ thon dài đôi mắt híp lại, do hỏi. Đại lưu có chút kinh ngạc mà nhìn mắt liêu nữ sĩ, hiển nhiên không nghĩ tới bề ngoài thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu tuổi trẻ nữ nhân thế nhưng lây dính mấy thứ này. Nhận thấy được hắn ánh mắt, liêu nữ sĩ vội vàng xua tay, ngựa khí kiên định phủ nhận nói. Ta không có dưỡng quá ngươi nói cái gì tà linh, chưa từng có. Cứ việc nàng không thừa nhận Nhưng hòa mị đồ cũng hoàn toàn không cho rằng chính mình cảm quan xảy ra vấn đề, kiên trì chính mình ở trên người nàng đã nhận ra tương quan hơi thở. Đãi hòa mị đồ ly chẳng sau, đại lưu lại truy vấn một lần liêu nữ sĩ, lần này nàng như là nghĩ tới, trầm mặc một lát sau cười khổ nói. Nói như thế nào đâu, phía trước hai vị đại sư nói ta đụng phải quỷ, điểm này ta chính mình là biết đến, đây cũng là ta đi vào cái này tiết mục nguyên nhân. Nhưng là nó, cũng không phải ta dưỡng, ta cũng không biết nó thế nhưng vẫn luôn ở ta bên người. Còn rằng có 4-5 năm lâu. Đại lưu, nói cách khác ngài xác thật biết nó tồn tại, thậm chí còn biết nó là ai, vì cái gì quấn lấy chính mình. Liều nữ sĩ cười khổ một tiếng, không có phủ nhận. Đúng vậy, thượng một vị đại sư nói đúng một chút, nó xác thật là ta 5-6 năm trước cố nhân. Kia đây là trước kia người quấn lấy nàng lâu, xem cái này muội tử ngự khí cũng không giống như là rất sợ cái này quỷ hồn, qua đi khẳng định có chuyện xưa. Liên tục hai vị tuyển thủ lên sân khấu sau nhanh chóng ly tràng cũng cũng không có nhìn ra quá nhiều hữu dụng đồ vật, phòng phát sóng trực tiếp bên trong phân người xem lược có nôn nóng. Lúc này Đại Lưu nói, tiếp theo vị lên sân khấu tuyển thủ là chúng ta nhất nguyên quan sư phụ, một hào tuyển thủ Tuân Dĩ Khoảnh. Không biết hắn có không cho chúng ta mang đến tân điểm đột phá đâu. Vẫn là một thân điệu thấp màu xám đạo bảo Tuân Dĩ Khoảnh lên sân khấu sau, ở nhìn đến liều nữ sĩ nháy mắt, liền nhăn chặt mày. Hắn từ bên hông gỡ xuống phối kiếm, đồng thời từ túi trung lấy ra một trương hoàng phủ. Đại Lưu thấy thế nghi hoặc hỏi: Làm sao vậy Tuân Đại Sư? Vị này nữ sĩ bên người có một cái âm hồn, liền đi theo nàng bên người. Đại lưu trừng lớn đôi mắt, hiện tại, liền ở chỗ này. Không sai. Tuân Dĩ khoảnh nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, nó cũng không tính thập phần cường đại quỷ hồn, ngược lại tương đối suy yếu. Ở hắn khai linh giác trong mắt, cái kia quỷ hồn cũng không phải đoán quỷ cũng không phải lệ quỷ, trên người chỉ có một cổ mạc danh chấp nghiệm. Trải qua quanh năm suốt tháng tiêu ma, cùng với người sống trên người dương khí. Ngoại giới ánh mặt trời từ từ, đã đem nó trở nên thập phần hư nhược rồi, chỉ còn lại có một chút gần như toàn trong suốt bóng dáng. Nó đã không thể biểu đạt chính mình ý tứ, chỉ có thể dựa vào kia cổ còn chưa tiêu tán chấp niệm đi theo liếu nữ sĩ bên người. Nay cũng khó trách bạch từ vừa thấy đến nó, liền nói chính mình xem không được. Tuy rằng hắn là động vật tiên có thể nhìn đến quỷ hồn, khá vậy đến có thể giao lưu mới có thể được đến hữu dụng tin tức, này hồn phách đạm đến độ mau biến mất, còn gì nói giao lưu. Theo lý thuyết như vậy quỷ vật sinh thời không có gì mánh liệt mặt trái cảm xúc, cũng không có chịu quá cái gì làm đụng, liền tính đôi dương gian có điều lưu luyến cùng bộ phận chấp nghiệm, giống nhau sau khi chết cũng khiêng không được thiên địa pháp tắc ứng triệu, đều sẽ hồn quy địa phủ, là sẽ không lưu tại dương gian. Giống trước mắt như vậy quỷ hồn, cho dù là tuân dĩ khoảnh cũng là lần đầu tiên thấy. Công kích tính cơ hồ không có, uy hiếp tính cũng thực nhượng, cũng chưa từng thường tổn quá nó đi theo người sống. Hắn như suy tư gì nói. Nhìn dáng vẻ này quỷ hồn rất ít thượng vị này nữ sĩ thân, bởi vì liều nữ sĩ thân thể vẫn là rất cường kiện, nó chỉ là vẫn luôn đi theo ngươi dài đến mấy năm, trong lúc nó thế nhưng không có tiêu tán. Gì? Cái này quỷ trên người có công đức chi lực. Khó trách đâu, ta nói nó như thế nào có thể thấy ánh mặt trời, có công đức hộ thể liền giải thích không? Đương nhìn đến đi theo liều nữ sĩ bên người hồn thể nhàn nhạt hồn phách trung, bay cuồng cực kỳ bé nhỏ thiển kim sắc khi, tuân dĩ khoảnh liền đem phôi kiếm thoáng rơi xuống hắn lạnh giọng hỏi ngươi này quỷ hồn không đi đầu thai vì sao phải quấn lấy dương gian người sống lúc này Liễu nữ sĩ mới từ mờ mịt chung phản ứng lại đây minh bạch tuân di khoảnh cùng đại lưu vừa mới đối thoại y tứ nàng đông tử phóng đại biểu tình kinh ngạc đột nhiên xoay đầu đi nhìn lại chính mình bên người lại cái gì cũng nhìn không thấy chỉ có thể nghe được tuân di khoảnh nói ngươi đã có công đức chi lực thuyết minh sinh thời làm rất nhiều chuyện tốt sau khi chết buồn có thể lại đầu một cái hảo thai vì sao chấp mê bất nộ tiêu mà công đức cũng không muốn rời đi ngươi hiện tại đã là địa phủ vong linh người quỷ thủ đồ ngươi muốn lịch thiên mà đi mạnh mẽ lưu tại nàng bên người đối đãi ngươi trên người cuối cùng công đức hoàn toàn biến mất liền sẽ tự hành hấp thu trên người nàng sinh cơ đến lúc đó chỉ biết ảnh hưởng nàng khí vận cùng khỏe mạnh nhưng mà hắn nói xong lời này lúc sau đi theo liếu nữ sĩ phía sau kia nói trong suốt bóng dáng không hề sở động tuân dĩ khoảnh hư lạnh một tiếng mắt lộ ra lạnh lẽo nếu ta khuyên nói không nghe ta đây chỉ có thể đem ngươi đánh đến hồn phi phách tán Mắt nhìn hắn nhắc tới kiếm liền phải hướng chính mình bên người đâm tới, liều nữ sĩ bỗng nhiên rũi tay chắn một chút, hoảng nói, đừng, không cần đánh tan nó. Tuân dĩ khoảnh pháp khí một văn rừng, nữ mày khó hiểu. Liều nữ sĩ ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi thượng tiết mục tới không phải vì giải quyết nó sao? Liều nữ sĩ ngữ khí chua sót. Thật là, nhưng ta, ta không nghĩ thương tổn, ta cũng không thể. Ở tuân dĩ khoảnh, đại lưu nghi hoặc trong ánh mắt, nàng vành mắt đỏ. Thấp giọng nói ra trôn ở đấy lòng hồi lâu vết xẹo. Bởi vì ta đối nó hổ thẹn. Nó sinh thời khi cùng ta là nam nữ bằng hữu quan hệ, đại khái 5 năm nhiều trước nó qua đời. Nó là bởi vì ta mới đi, là ta hại chết nó. Nói xong liếu nữ sĩ liền rốt cuộc nhịn không được trong lòng ấy náy cùng chua sót, nước mắt vỡ đê. Bình phục tâm tình sau đã qua đi vài phút, nàng lau khô nước mắt miễn cưỡng chịu đựng khóc nước nở, đem phủ đầy buổi chuyện cũ nói ra. Nguyên lai tiểu liễu bạn trai họ tưởng hai người là cùng sở cao trung cùng lớp đồng học ở cao nhị thời điểm liền trộm ở bên nhau sau lại thi đại học thời điểm cũng khảo tới rồi cùng tòa thành thị đại tam thời điểm bọn họ liền cho nhau gặp qua lẫn nhau ra trường cảm tình vẫn luôn thập phần ổn định tiểu tường đại học đọc chính là cảnh sát trường học ra tới lúc sau đương phòng cháy viên bọn họ ước định hảo tích cốc hảo hôn phòng đầu phó liền trực tiếp kết hôn cũng liền ở hai người xuất nhập xã hội năm thứ hai bạn trai hướng liệu nữ sĩ cầu hôn lúc ấy liệu nữ sĩ không hề do dự trực tiếp đồng ý Liên ở hai người sắp đi vào hôn nhân điện phủ trước hai tháng, ngày nọ buổi tối nàng nhận được ba mẹ nơi ở hàng xóm điện thoại, điện thoại kia đầu hoàn cảnh ồn ào một mảnh hỗn loạn, nàng mới biết được nhà mình cha mẹ chủ lao phòng cháy. Bởi vì trong nhà hai cái lao nhân tuổi lớn, khó tránh khỏi trí nhớ kém chút dẫn tới phòng bếp đã quên quan hỏa, hiện tại chỉnh đống lâu hàng xóm nhóm nhưng thật ra kịp thời rời đi, nhưng là nàng ba mẹ lại bị vây ở trong nhà. Liều nữ sĩ tức khắc tâm hoàng ý loạn không biết làm gì là hảo vì thế nàng ở sợ hãi cùng lo âu chung cho chính mình bạn trai gọi điện thoại biết được đồng đội muốn ra cảnh địa phương chính là chính mình nhạc phụ nhạc mẫu ra vốn dĩ đã liền bài hai ngày ban hôm nay không nên hắn ra cảnh tiểu tưởng lập tức tỏ vẻ chính mình cùng đồng đội cùng nhau qua đi nhất định sẽ đem liều nữ sĩ cha mẹ mang ra tới làm nàng không cần lo lắng không đợi liều nữ sĩ nói cái gì điện thoại bên kia liền treo mà sự tình kết cục liều nữ sĩ cha mẹ xác thật bị thành công cứu ra tới nhưng nhân trong nhà có bình gas, Tiểu tưởng ở hỏa trung khuôn bác thời điểm vô ý bị thương, cứu giúp không có hiệu quả sau ngoại ý muốn bỏ mình, hy sinh vì nhiệm vụ. Biết được việc này liêu nữ sĩ đuổi tới bệnh viện, nhìn đến chính là hôn mê phụ thân cùng yên lặng rơi lệ mẫu thân, cùng với bị bỏng không trị bạn trai cùng phát gục trên mặt đất gào khóc khóc lớn chuẩn cha mẹ chồng. Nàng lúc ấy trước mắt biến thành màu đen, thật lớn đả kích cùng tự trách làm nàng căn bản khó có thể tiếp thu bạn trai tử vong, nàng cho rằng bạn trai chết đều là chính mình nguyên nhân. Nếu chính mình không có cho hắn đánh kia thông điện thoại hắn liền sẽ không đi ra lần này nhiệm vụ, cũng sẽ không phải chết. song việc liều nữ sĩ bệnh nặng một hồi, không ăn không uống, một lần bi thương đến muốn cùng bạn trai cùng đi, cuối cùng ngay cả bạn trai cha mẹ đều nhịn không được tới khuyên nàng, nói bọn họ kỳ thật cũng không oán hận nàng, nói nếu bọn họ nhi tử ở nhất định không muốn nhìn đến ái nhân biến thành hiện tại cái dạng này. Tuy là như thế, liều nữ sĩ vẫn cứ tâm như cho tàn. Nàng mỗi ngày đều tại hoài niệm bạn trai. Dài đến hơn 2 năm thời gian đắm chìm ở bi thương cùng trong thống khổ, trừ bỏ đi chiếu cố hai bên cha mẹ thời điểm có thể miễn cưỡng có chút tươi cười, mặt khác thời điểm đều giống cái sắc không hồn. Ràng ra quá vãng vết sẹo. liều nữ sĩ si nước nở nói. Ban đầu kia 2 năm ta mỗi ngày đều hy vọng hắn sống lại, hy vọng hắn còn ở bên cạnh ta, chính là hắn không có một lần đáp lại qua ta. Nếu hắn vẫn luôn ở ta bên người, vì cái gì không vào ta mộng đâu. Chẳng lẽ hắn còn ở oán hận ta sao? Đại liêu nghĩ tới cái gì? Do hỏi, kia liều nữ sĩ ngươi nói chính mình biết nó tồn tại, là nó hiện tại xuất hiện sao? Không sai. Liều nữ sĩ gật gật đầu, muộn thanh nói, đại khái 3 tháng trước, ta nằm mơ thời điểm thường xuyên, thường xuyên có thể mơ thấy hắn, trong mộng hắn vẫn là 5 năm trước ta cuối cùng nhìn đến hắn thời điểm như vậy, trên người có đại diện tích bỏng, chẳng sợ hắn chỉ là nhìn ta, một câu không nói ta cũng biết đó chính là hắn. Như vậy cảnh trong mơ từ ban đầu 3-4 thiên một lần, đến nàng một nhắm mắt, Là có thể nhìn đến bạn trai cũ xa xa mà nhìn chính mình Cặp mắt kia trung tràn ngập phức tạp mà ưu hoán biểu tình Làm nàng không dám nhìn thẳng Tuân dĩ khoảnh bỗng nhiên mở miệng hỏi Nó phía trước mấy năm vẫn luôn yên lặng đi theo ngươi, Vì cái gì trong khoảng thời gian này liền ra tới Liêu nữ sĩ hơi hơi hé miệng Sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới Tuân dĩ khoảnh có thể bắt tay tâm mở ra cho ta xem sao Liêu nữ sĩ Có thể Hư hư đắp nữ nhân trường can Tuân dĩ khoảnh nhìn vài phút sau dương mắt nhìn một chút liêu nữ sĩ, biểu tình phức tạp, người có tân cảm tình. Liêu nữ sĩ ngón tay nắm chặt làn váy, có lẽ là bởi vì nàng biết bên người có bạn trai cũ tiểu tưởng quỷ hôn ở, luôn có loại như mũi nhọn bối, hổ thẹn khó làm cảm giác. Nàng ra mặt thiêu hồng, không dám nhìn chính mình quanh thân, dầu di gật đầu, là, ta có ái nhân. Tuân dĩ khoảnh nhìn mắt bên người nàng trong suốt hôn phách, người khác nhìn không thấy, nhưng hắn có thể nhìn đến ở liêu nữ sĩ nói ra những lời này sau. Cái kia bộ mặt mơ hồ không lắm rõ ràng quỷ hồn trên người, toát ra một loại như có thực chất bi thương. hắn khe khẽ thở dài, nói, thực bình thường, nhân tâm đều là thịt lớn lên, lại thâm vết xẻo trải qua 3 năm 5 năm đều có thể khép lại, huống chi là người chết tàn lưu cảm tình đâu. Ta có thể lý giải ngươi đối nhau trước tình cảm không tha, tuy rằng ta kế tiếp lời nói khả năng có không ít người xem vô pháp gật vừa, cũng không thể bị ngươi tiếp thu, nhưng ta còn là muốn nói năm đó cũng không phải nàng buộc ngươi trả giá, là chính ngươi làm ra lựa chọn. Những lời này hắn liền không phải đối liệu nữ sĩ nói, mà là vẻ mặt trịnh trọng mà đối với Liêu nữ sĩ bên người không khí nói. Liền tính ngươi không muốn rời đi lại có thể thay đổi cái gì đâu. Tiểu huynh đệ, ngươi sinh thời tích đức làm việc thiện phúc báo không nên lãng phí ở chấp niệm thượng. Này không phải ngươi phá hư đạo pháp cùng địa phủ quy tắc lý do. Đến đây phòng phát sóng trực tiếp nội làn đạn không ngừng phát ra. Hảo đáng thương a cái này nam sinh, vì cứu nữ sinh cha mẹ đi, nữ sinh cũng yêu người khác nhưng tổng không thể làm nữ hải tử sống trong quá khứ thủ cả đời sống qua đi ta cũng không có trách cứ tiểu tưởng ý tứ ta biết hắn thật sự thực dũng cảm thiện lương có trách nhiệm tâm chỉ là hại đều do vận mệnh đi nếu tiểu tưởng hiện tại còn hảo hảo kia bọn họ là lại hạnh phúc bất quá một đôi loại sự tình này ai nói đến rõ ràng a đúng sai a vốn dĩ liệu nữ sĩ có thể đi ra cũng khá tốt nàng hiện tại hẳn là hai mươi chín ba mươi đi nhưng tiểu tưởng giống như cũng không gì sai quá phiền toái này đối Cuối cùng tuân dĩ khoảnh tỏ vẻ, bởi vì tiểu tưởng hồn phách tương đối suy yếu, kỳ thật nó càng nhiều là ở chấp nghiệm tự hỏi, tự nhiên liền sẽ không chủ động rời đi. Nhưng không rời đi nói, về sau liệu nữ sĩ sinh hoạt cùng tương lai đều sẽ đã chịu hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Hắn cá nhân vẫn là kiến nghị có thể tiễn đi tận lực, thật sự đưa không đi vì chính mình khỏe mạnh suy nghĩ, tốt nhất vẫn là áp dụng một ít cường ngạnh thủ đoạn. Thẳng đến tiếp theo cái tuyển thủ đã xỉ lên sân khấu thời điểm. Phong phát sóng trực tiếp nội còn ở vì này đoạn chuyện xưa thổn thức không thôi. An mặc màu rượu đỏ nhung váy đa xỉ tóc vàng môi đỏ. Nàng vừa lên chàng liền cảm nhận được liều nữ sĩ trên người áp suất thấp. Nhìn liều nữ sĩ hai mắt, nàng cùng đại lưu cười tủm tỉm nắm tay. Đã lâu không thấy lao bằng hữu. Nói, nàng đến gần liều nữ sĩ nói, vị này xinh đẹp vu buồn phương đông mỹ nhân, nhất định chính là trận này xin giúp đỡ tái nhân vật chính đi. Thân ái để ý ta nắm ngươi tay sao? Liều nữ sĩ lắc đầu, bị nắm lấy tay nháy mắt. Đại sư liền nói, ngươi lòng bàn tay hảo lệnh, chẳng sợ ta không có nỗ lực mà đi cảm ứng trên người của ngươi hơi thở, ta cũng biết ngươi hiện tại thực bị thương, thực tự trách. Ngươi biểu tình, thân thể đều ở kể ra chính mình rất thống khổ, đây là vì cái gì? Ngươi rõ ràng là như vậy tốt một nữ hài tử, ta nhìn đến bên cạnh ngươi quay chung quanh một ít màu trắng linh, chúng nó thực đáng yêu là một ít miêu miêu cẩu cẩu tiểu động vật, thực thân cận ngươi. Đại sư ngữ khí chắc chắn nói, ta suy đoán ngươi hẳn là làm thú y tiền ngành sản xuất. Ngươi cứu trị quá rất nhiều sủng vật, lưu lạc động vật, cũng bất đắc dĩ tiến đi rất nhiều tiểu sinh mệnh. Bởi vì ngươi tâm là thiện lương, cảm nhận được động vật linh mới có thể thân cận ngươi, cho nên thân ái ngươi không cần hoài nghi chính mình là cái hư nữ hải, vì cái gì ngươi sẽ như vậy tưởng đâu. Ngươi nguyện ý làm ta cách làm hồi tưởng một chút ngươi quá khứ sao? Liệu nữ sĩ có thể từ cái này cực mỹ diễm hôn huyết nữ vu trong ánh mắt, bàn tay trung cảm giác được gấm áp lực lượng, nàng tâm tình bình phục một ít, gật đầu nói: "Có thể Được đến khẳng định, đại sĩ nói, chờ một lát ta một lát, làm ta thỉnh ra chúng ta láo bằng hữu." Kế tiếp nàng hoa một ít thời gian cách làm, đương nàng nắm lấy liều nữ sĩ bàn tay càng ngày càng gấp ghi, nàng nhắm lại đôi mắt linh chặt. Trên người của ngươi có âm linh hơi thở, không nồng đậm, cũng có chút kỳ quái. Đại sĩ cọ sát xuống tay tâm, sau một lúc lâu cũng không nhận thấy được cái gì, nàng lắc đầu, ta từ bỏ, vẫn là để cho ta tới hồi tưởng một chút những thứ khác. Đại sĩ, ta cảm giác được tan nát cõi lòng có cái gì những thứ tốt đẹp đối với ngươi rất quan trọng bỗng nhiên chi gian liền biến mất đó là cái thực anh tuấn phương đông tiểu tử hắn đã chết ngươi cho rằng đây đều là trách nhiệm của chính mình ngươi tâm không ngươi rất tưởng niệm hắn cái loại này mãnh liệt hy vọng hắn trở về khát vọng quá rõ ràng ta lần đầu tiên cảm nhận được như vậy rõ ràng lực lượng như vậy trạng thái ngươi rằng co thật lâu thẳng đến nga thiên nột ngươi nhận thức một cái tân tiểu tử cảm nhận được liễu nữ sĩ hơi hơi run một chút đại si mở to mắt Bình tĩnh nhìn nàng hỏi, hắn ấm áp ngươi đúng không? Ngươi gặp được hắn lúc sau, Khô Kiệt Tâm một lần nữa bắt đầu lưu động. Ngươi ở chậm rãi từ bị thương trung đi ra, nhưng là cái này tiểu tử cùng ngươi bạn trai cũ rất giống, đúng không? Liêu nữ sĩ trầm mặc gật gật đầu, không có phủ nhận. Đại sì tiếp tục nói, cái này nam sinh, ta hồi tưởng thời điểm ở ngươi rất sớm trong trí nhớ gặp qua hắn, chuẩn xác mà nói gặp qua hai người bọn họ, bọn họ đã từng là bằng hữu. Đại lưu, khán giả, ha. Ta nghe lẩu gì như thế nào nhảy nhanh như vậy, chết đi bạn trai cũ cùng hiện bạn trai là bằng hưu, hiện bạn trai còn cùng hắn rất giống. Ta đi, kia này còn không phải là hiện thực bản thế thân văn học sao. Xin giúp đỡ mọi người chuyện xưa cùng quan hệ vĩnh viễn so với ta tưởng xuất sắc cầu hết, nhưng ta là thổ cầu ta hái xem. Cho nên nàng rốt cuộc là vô tình vẫn là cố ý, hiện bạn trai biết không? Không biết nói chẳng phải là quá thảm. Thực mau liễu nữ sĩ liền đem tiểu tưởng lúc sau một đoạn tình yêu tự thuật ra tới. Nguyên lai nàng hiện bạn trai cùng nàng, tiểu tưởng cũng là cao trung đồng học, lúc ấy đi học thời điểm, lớp người liền tổng nói hai người bọn họ lớn lên rất giống, quả thực giống như là thất lạc nhiều năm huynh đệ, hai người quan hệ cũng thực không tồi. Mặt sau hiện bạn trai thi đại học thời điểm đi một thành phố khác, cùng bọn họ không còn có liên hệ. Thẳng đến 3 năm trước đây cũng chính là tiểu tưởng qua đời 2 năm sau, ở đương thu y đi hải nữ sĩ gặp gỡ tới cấp sùng vật xem bệnh hiện bạn trai, như vậy mở ra một đoạn tiểu thuyết trung nam nữ chủ mới có tương ngộ chuyện xưa. Ngay từ đầu bọn họ chỉ là nói chuyện phiếm, hồi ức chuyện cũ, kết quả qua một đoạn thời gian hiện bạn trai thế nhưng bắt đầu truy nàng. Khi đó liệu nữ sĩ là thực kháng cự, bởi vì nàng cảm thấy chính mình quên không được tiểu tưởng, tiểu tưởng là vì cứu chính mình ba mẹ đi, chính mình như thế nào có thể di tình biệt luyến đâu. Húng hồ hiện bạn trai xác thật cùng tiểu tưởng có vài phần giống nhau, nàng khi đó nhìn đối phương, tổng cảm thấy tựa như tiểu tưởng còn ở chính mình bên người, này đối với đối phương cũng không công bằng. Liều nữ sĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, hiện bạn trai thế nhưng nói rõ lý lẽ giải nàng thống khổ, nguyện ý nàng đem chính mình trở thành tiểu tưởng chữa thương. Ngay từ đầu thời điểm liều nữ sĩ cảm thấy thực xin lỗi thực gáy nấy, chỉ có thể cấp hiện bạn trai mua rất nhiều lễ vật bồi thường, nhưng hiện bạn trai vẫn luôn bao dung nàng, đối nàng quan tâm săn sóc, dần dần làm nàng từ nhỏ tưởng qua đời trong thống khổ đi ra. Nàng khi đó đem tiểu tưởng cha mẹ trở thành thân ba mẹ chiếu cố, cũng đối hiện bạn trai nói về sau chính mình muốn thay bọn họ dưỡng lao. Đối phương vui vẻ đồng ý, thậm chí có một lần tự mình lái xe đưa nhị lao đi sân bay. Nhìn thấy hắn bản nhân tiểu tưởng cha mẹ xong việc đều trộm tới hỏi liều nữ sĩ, không phải là chịu đả kích còn chưa đi ra tới, tìm cái cùng nhi tử giống người tê mỏi chính mình đi. Nhưng khi đó liều nữ sĩ đã rất rõ ràng mà ý thức được, chính mình thích chính là hiện bạn trai người này. Đã có thể đương nàng hoàn toàn đi ra, muốn cùng hiện bạn trai tiến thêm một bước phát triển, tạo thành một gia đình thời điểm, tiểu tưởng đỗng nhiên xuất hiện. Nó thường xuyên xuất hiện ở chính mình trong hộng, dùng cái loại này u hoán ánh mắt nhìn chính mình. Chẳng sợ nó một câu đều nói, mỗi ngày tỉnh lại liêu nữ sĩ đều thực hằng mất, nàng biết tiểu tưởng ở chôn đoan chính mình gì tình biệt luyến. Đến sau lại nàng một nhắm mắt, liền cảm thấy tiểu tưởng tại bên người, này đã hoàn toàn ảnh hưởng tới rồi nàng bình thường sinh hoạt cùng tinh thần trạng thái, cho nên nàng mới thượng tiết mục, muốn tiết mục thượng đại sư nhìn xem có không đem tiểu tưởng bình yên mà tiến đi. Biết được tiểu tưởng hiện tại liền đi theo liều nữ sĩ bên người đặc sĩ rất là khiếp sợ, nói, trách không được ta ở trên người của ngươi cảm giác được rất kỳ quái âm khí, nguyên lai like đúng vậy bạn trai cũ vẫn luôn ở chỗ này. Nàng có chút đồng tình mà nhìn liều nữ sĩ, sau một lúc lâu ôm ôm nàng nói, ta không biết như thế nào an ủi ngươi, nếu ngươi yêu cầu nói, ta nguyện ý thử cách làm cùng vị tiên sinh này câu thông, các ngươi rốt cuộc gâm dương lượng cách. Liều nữ sĩ miễn cưỡng cười cười, cảm ơn đặc sĩ đại sư, ngài thật là người rất tốt, cảm ơn ngài đại sĩ ly tràng sau áp trục lên sân khấu tuyển thủ là mười hào hề hải hồng thân là đi vô thường nàng tự nhiên cũng là vừa lên tràng nhìn đến liều nữ sĩ kia một khắc liền thấy được bên người nàng âm hồn nhìn đến như vậy một cái có được công đức chi lực hồn lực loãng đặc thù hồn phách nàng cũng sửng sốt một chút hỏi đây là người thân nhân ái nhân liều nữ sĩ nói bạn trai cũ Hề hải hồng nuốt ve cảm sắc mặt cổ quay nói nó linh hồn không đúng a nay không phải lệ quỷ cùng oán linh Nó vốn nên thành thành thật thật đi đầu thai, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân làm nó hồn phách chất lượng thay đổi, nó từ một cái bình thường hồn phách biến thành. Kỳ quái, ta giống như chưa thấy qua loại này quỷ hồn, cho ta cảm giác hẳn là còn tính cường đại, lại cứ lại nhược thành cái dạng này. Hiện tại nàng đã hoàn toàn không để bụng liều nữ sĩ chuyện xưa, nàng chỉ tò mò cái này tiểu tưởng hồn phách là như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này. Đoan trang nửa ngày, lại lấy ra ký lục sổ tay lật xem một lần. Hề Hải Hồng vẫn là không làm hiểu này rốt cuộc là cái cái gì ngoạn ý, nhưng nàng cơ bản có thể xác định một việc. Hề Hải Hồng ngẩng đầu đối liều nữ sĩ nói. Ta cho rằng nó không nhất định là tưởng quân lấy ngươi không bỏ, mà là sau khi chết hồn phách ra cái gì ngoài ý muốn, bị nhốt ở dương gian, nó có lẽ là tưởng tìm kiếm ngươi trợ giúp. Cái gì? Lần đầu nghe thấy cái này cách nói liều nữ sĩ có chút ngây ngẩn cả người, bình luận khu khán giả cũng sôi nổi đang hỏi rốt cuộc ai là đối. Hề Hải Hồng ho nhẹ một tiếng nói, đương nhiên này chỉ là ta làm đi vô thường một loại trực giác, nó hồn phách khuynh hướng cảm xúc cùng địa phược linh rất giống, cụ thể là hoặc không phải ta vô pháp cho ngươi một cái chuẩn xác hồi đáp. Đại lưu gật gật đầu nói, tốt, chúng ta mời hào tuyển thủ Hề Hải Hồng lại mang đến một loại khác khả năng giải độc. Vị này dừng lại ở liêu nữ sĩ bên người tiểu tưởng, rốt cuộc là không muốn rời đi, không muốn buông tay dương gian ái nhân, vẫn là có vô pháp rời đi lý do khó nói đâu kế tiếp đem thỉnh ra chúng ta cuối cùng một vị tuyển thủ bảy hào cố chi tăng, đương cố chi tăng lên sân khấu thời điểm phong phát sóng trực tiếp nội làn đạn lại lần nữa bạo phát tiểu cao chiều, liền chờ tăng tăng tới đối đáp án hắc hắc, ta nhưng thật ra muốn nhìn cái này tiểu tưởng rốt cuộc ai nói đối, ai nói thi đấu không thú vị, các ngươi không cảm thấy phía trước các tuyển thủ là ở giúp chúng ta hóa giải manh mối sao? Mỗi người đều có thể nhìn đến bất đồng góc độ, bạch tư thiện ý đi, hoa mị đồ thiện cổ cùng ta linh đại sĩ am hiểu xem nhân tâm không ngừng có được manh mối tới cha xét chân tướng cũng rất thú vị a vu hồ chỉ có ta chú ý điểm ở tang tang lao bà hảo mỹ khi nào có thể nhiều buôn bán a nàng đi đến giữa sân cùng người chủ trì đại lưu chào hỏi ta đây bắt đầu rồi cố chi tăng cũng là đi lên liền thấy được tiểu tưởng tồn tại đồng dạng bị nó loáng hồn lực kinh ngạc một cái trước mắt hào nhược quỳ hồn vì cái gì còn có thể xuất hiện tại nơi đây phải biết rằng giống loại này huyền sư tụ tập tiết mục quay chụp mà không chỉ có riêng có ánh mặt trời còn có những người khác trong lúc vô tình tụ tập mà đến linh khí chính khí này đó khi chàng đối một cái nhỏ yếu quỷ hồn tới nói là một loại rất thống khổ tra tấn nếu là giống nhau quỷ hồn liền tính lại như thế nào hoán nghiệm đại chấp niệm thâm cũng sẽ tạm thời trốn xa chút tránh đi nổi bật cố chi tăng nhìn kỹ vài lần lúc sau tầm mắt hơi đốn nàng trong đầu đống nhiên hiện ra một loại rất ít thấy thậm chí là nàng cũng chưa thấy qua chỉ là năm đó ở trong núi nghiên độc điển tịch khi xem qua một loại quỷ đúng là này linh quang vừa hiện ý niệm Làm nàng trong lòng trồi lên nồng đậm hứng thú, nàng nhìn về phía liều nữ sĩ. Nó là gì của ngươi? Chính là bên cạnh ngươi quỷ hồn, chết thời điểm 26 tuổi, trên cổ cùng trên mặt có rất lớn vết sẹo, là chịu hỏa hình mà chết. Cái này miêu tả vừa ra tới, mọi người lại lần nữa âm thầm kinh hãi, quá chuẩn. Ở biết được cái này tiểu tưởng là liều nữ sĩ bạn trai cũ sau, cố Chi Tăng tỏ mò hỏi, ngươi tố cầu là cái gì? Liều nữ sĩ không nói chuyện, nhưng cố Chi Tăng cũng hiểu được nàng không nói gì ý tứ. Cố chi tăng lược một nguồn vai, ngữ khí lãnh đạm, người thật là kỳ quái sinh vật. Rõ ràng lúc trước điên cuồng tưởng lưu lại nó, làm nó biến thành niệm quỷ người là ngươi, hiện tại muốn cho nó biến mất người, lại cũng là ngươi à. Chương 73 đệ 73 chương. Cố chi tăng ánh mắt có một loại ẩn hình cảm giác các bách. Rõ ràng nàng biểu tình bình đạm ánh mắt như nước, nhưng lại rất ít có người có thể cùng như vậy tầm mắt liên tục đối thượng. Liều nữ sĩ chỉ bị nhìn vài giây, trong lòng liền đột nhiên sinh ra ra một loại khẩn trương cùng trột dạ cảm Nàng tuy nghe không hiểu cái gì là niệm quỷ, nhưng lại có thể nghe hiểu cố chi tăng trong giọng nói y tứ. Trước mắt vị này quá mức tuổi trẻ lại cực kỳ xinh đẹp huyền học đại sư, nói chết đi bạn trai cũ tiểu tưởng sở dĩ biến thành quỷ hồn, không rời đi nhân thế gian, là chính mình làm hại. Liêu nữ sĩ thất thanh phản bác, ta không có. Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Lúc này một bên người chủ trì từ hỗn loạn làn đạn chúng tuyển chọn dò hỏi nhiều nhất, cũng là sở hữu vong hữu tò mò nhất vấn đề, mở miệng hỏi tang tang ngươi nói niệm quỷ là tưởng tiên sinh sao đây là có ý tứ gì cố chi tăng nhìn hắn một cái bình đạm giải thích nói niệm quỷ không tồn tại với hạ quốc trăm quỷ sách tranh càng có rất nhiều truyền lưu đô thị truyền thuyết toàn bởi vậy quỷ hình thành điều kiện hà khắc phương thức đặc thù trăm ngàn tới có thể tồn tại hậu thế số lượng cực nhỏ cơ hồ không người gặp qua liên tính nhìn thấy cũng dễ dàng đem nó cùng bình thường oan hồn lẫn lộn một loại do đó tùy ý đánh giết. nàng nói đến này Như là dự kiến tới rồi bình luận khu trung giang tinh sẽ phát ra nghi ngờ, nhợt nhạt cười một chút nhìn màn ảnh. Ta nói chính là năng lực không tin người, trong đó tự nhiên không bao gồm ta. Liên ở nàng giọng nói rơi xuống nháy mắt, một cái mới tinh giang bình liền nhảy ra tới, không người gặp qua ngươi là làm sao thấy được, ngươi còn có thể so sở hữu đại sư đều như bức. Phong phát sóng trực tiếp người xem bị nạn đến vừa thấy tươi cười lung lay mắt. Đáng giận, nữ nhân này thật lớn khẩu khí hảo khoe khoang, cố tình nàng lời nói ta thật sự tin tưởng hảo cương hảo tự tin ta rất thích ha ha đã sớm xem những cái đó mỗi ngày giang tới giang đi bình luận khó chịu ngươi không tin huyền học tồn tại không thích tăng tăng cũng đừng tới xem tới một hai phải tất tất không ngừng đảo loạn phát sóng trực tiếp không khí cười chết chủ ba dự phán án, ti phan công kích cố chi tăng cũng không biết bình luận khu nội náo nhiệt nàng đem đời trước ở điển tịch nhìn thấy quá niệm quỷ đại khái giải thích một hồi đơn giản tới nói loại này quỷ hồn hình thành tương đối giống phía trước trong tiết mục xuất hiện quá ngôn linh nó cùng ngôn linh có điều bất đồng người sau nhiều làm người ngôn trống giống địa đặt nhưng người trước là chân thật vong linh cố chi tăng nói là từ người sống mãnh liệt cảm xúc ngôn ngữ chấp niệm từ từ chuyển hóa mà thành đặc thù linh hồn điện tịch trung từng ký lục quá một cái huyền sư chuyện xưa ước chừng một nghìn ba trăm nhiều năm trước một vị cường đại huyền sư mất đi hắn âu yếm thế tử nhìn thế tử dần dần trở nên lạnh băng thi thể cùng với sắp sửa tiến vào luân hồi hồn phách hắn kịch liệt bi thương cùng không tha hóa thành lực lượng cường đại thế nhưng làm vốn nên tiến vào lục đạo luân hồi thê tử hồn phách ngưng kết ra thực thể biến thành có thể dừng lại ở nhân thế gian âm hồn nhập quỷ nói cách khác loại này đặc thù quỷ hồn hình thành cũng không phải chúng nó bổn ý như thế mà là người sống tưởng niệm cùng không tha quá mức vặn vẹo mãnh liệt mạnh mẽ đem chúng nó khấu lưu ở nhân gian vô pháp chuyển thế cố chi tăng nói đến nơi này thời điểm liều nữ sĩ biểu tình đã ngốc nhưng nàng thanh âm còn ở tiếp tục năm đó người nam nhân này là vì cứu ra người cha mẹ mới có thể táng thân biệt lửa cho nên ngươi vẫn luôn rất thống khổ cũng thực tự trách ta có thể nhìn ra tới các ngươi đã từng cảm tình đích xác thực hảo nếu không phải trận này ngoài ý muốn các ngươi sẽ là thực thích xứng chính duyên nguyên nhân chính là như thế ngươi có rất dài một đoạn thời gian lâm vào bi thống vô pháp tiếp thu kết quả này ngươi từng không ngừng một lần mà vớt ve nó ảnh chụp hy vọng thời gian trở lại đêm đó có thể cho ngươi một lần nữa làm lựa chọn hy vọng ngươi ái nhân còn tại bên người chỉ là ngươi không biết chính là nó những cái đó thời điểm sắc thật liền ở ngươi bên cạnh liệu nữ sĩ khóc không thành tiếng không ngừng lắc đầu lẩm bẩm nói ta ta không biết nàng chưa bao giờ biết đối đã vong nhân tưởng niệm sẽ biến thành một loại thương tổn càng làm cho nàng cảm thấy hỏng mất chính là nếu cố chi tăng theo như lời đều là thật sự kia chính mình hại không ít đã chết bạn trai cũ tiểu tưởng còn làm nó sau khi chết đều không được an giấc ngàn thu không thể đầu thai đại lưu biểu tình thổn thức cảm khái nói Nguyên lai không phải tưởng tiên sinh âm hồn quay phá không muốn rời đi mà là liệu nữ sĩ chấp niệm quá sâu đem mạnh mẽ nó trói buộc ở bên người. Cố chi tang nói như vậy cũng không chuẩn xác. Nàng bình tĩnh nhìn liêu nữ sĩ bên người niệm quỷ, nói một người bình thường chấp niệm lại thâm cũng rất khó xoay chuyển vong linh hồn phách chất lượng, nếu không hiện tại dương gian đã niệm quỷ chạy lấy đất. Nói xong câu đó nàng ánh mắt lại chuyển hướng về phía liêu nữ sĩ trên người, ta từ nó hồn phách thấy được như vậy một bộ hình ảnh. Lược hiện mơ hồ mưa phùng thiên, tiểu tưởng sát chết bị đinh nhập quan tài, chung quanh là cha mẹ hỏng mất nước nở thanh. Nó hồn phách vốn nên đưa về địa phủ, lại bởi vì bạn gái chấp nghiệm mà vô pháp tiến vào quỷ môn, đồng thời nó trên người cũng bị tròng lên một cái vô hình liên tiếp, chỉ có thể ở bạn gái bên người hoạt động. Mấy ngày này nó chỉ có thể nhìn bạn gái tinh thần hề vải không ngừng gây ốm, nhìn nàng xúc ở tối tâm trong phòng nhất biến biến bước ve chính mình ảnh trụ, ở trong mộng đều đang nói thực xin lỗi. Nó thực đau lòng, nhưng lại không thể nề hà. Lễ tang thượng nó nhìn đến bạn gái cùng cha mẹ nàng không ngừng cúc cung, nói cho chính mình ba mẹ về sau nàng sẽ gánh vác khởi người ở góa trách nhiệm phụ dưỡng bọn họ đến sống quãng đời còn lại lễ tang sau khi kết thúc bạn gái hỏng mất khóc lớn hồng con mắt cùng cha mẹ nói ba mẹ ta về sau khả năng cũng vô pháp lại cùng một cái khác luyến ái kết hôn nàng cha mẹ sốt ruột nói ta biết là nhà chúng ta thực xin lỗi tiểu tửng ra nhưng, nhưng ngươi không thể đem chính mình cả đời đều đáp thượng a nàng chỉ là cười khổ không nói cuối cùng hai cái lao nhân liên tục thở dài vỗ đùi Tính, ngươi thật muốn hảo chúng ta cũng không ngăn cả ngươi, chúng ta chỉ oán chính mình làm bậy á hại như vậy tốt một cái hài tử. Đúng là bởi vì nghe được liều nữ sĩ theo như lời nói, tiểu tưởng mới từ bỏ chống cự. Nếu liều nữ sĩ thật sự bởi vì chính mình chết mà lẻ loi một mình, cho đến sống quãng đời còn lại, kia nó cũng không nghĩ đi chuyển thế đầu thai, không bằng vẫn luôn yên lặng làm bạn ở liều nữ sĩ bên người. Nó mặc cho liều nữ sĩ chấp niệm cùng ấy này giống du xà chui vào chính mình hồn phách, đem nó hoàn toàn biến thành một con nhậm quỷ. Từ đây nó liền chỉ có thể đi theo liều nữ sĩ bên người, trở thành một cái nhìn không thấy bóng dáng. Cố chi tăng khe khẽ thở dài nói, ta chỉ có thể nói cuối cùng lựa chọn là nó chính mình làm ra, nhưng là nó đánh giá cao nhân tâm. Nhân loại trước nay đều là thiện biến động vật, biến thành niệm quỷ tiểu tưởng dài lâu năm tháng tồn tại ý nghĩa chỉ có liều nữ sĩ, nhưng liều nữ sĩ bên người lại có thể có rất nhiều người. Nàng ở cứu trợ trạm công tác, những cái đó đáng yêu miêu miêu cẩu cẩu chưa khỏi nàng hâm vực. Bên người bằng hưu hòa thân người giúp nàng vượt qua cô đơn, mà đúng lúc xuất hiện ở bên người nàng, ôn nhu thả vô tư phụng hiến hiện bạn trai, càng là phân đi nàng lực chú ý. Liều nữ sĩ sinh hoạt còn ở tiếp tục, nàng phân ra quay lại tưởng niệm tiểu tưởng thời gian càng ngày càng ít. Khi thời gian thiếu, đáy lòng tình yêu cùng thống khổ cũng liền sẽ dần dần chậm lại, nàng ngủi khi nhớ tới tiểu tưởng khi, càng có rất nhiều ấy nấy. Này hết thể biến hóa tiểu tưởng đều rất rõ ràng, bởi vì liều nữ sĩ chấp niệm đang không ngừng yếu y Nó cũng bắt đầu trở nên suy yếu. Nó rõ ràng biết, đương liếu nữ sĩ hoàn toàn từ quá vãng đi ra, cùng một người khác đi và hôn nhân điện phủ, chính là nó vô thanh vô tức tiêu tán ở thế giới này thời điểm. Tựa như này đó huyền sư nói, sở hữu lựa chọn đều là nó chính mình làm, liều nữ sĩ cũng không có bức bách nó. Chính là trả giá hết thể vong hồn, lại có thể nào không căm lòng, không có không muốn đâu. Cho nên chúng tuyển thủ mới ở liều nữ sĩ trên người cảm nhận được nhàn nhạt toàn khí. Liên tính lựa chọn đều là tiểu tưởng chính mình làm, chính là lúc trước nói ra về sau đều không kết hôn người là liêu nữ sĩ đi, ai nghe xong không đáng mơ hồ a. Nhưng là năm năm mới muốn cùng người khác kết hôn, cũng không thể nói cái này nữ không lương tâm, tiểu tưởng có thể biến thành niệm quỷ đủ để thuyết minh nàng lúc trước thật sự thực bi thống. Má ơi cái này nam cũng quá si tình đi, vì nữ gì gì đều từ bỏ, đáng tiếc gặp gỡ người quá dễ dàng thay lòng đổi dạng. Một bút sổ nợ dối mù a đây là, tính không rõ. Như vậy xem phía trước hòa mỹ đồ nói được cũng không sai, tiểu tưởng tồn tại chính là xin giúp đỡ người chấp nghiệm uy ra tới, có loại dưỡng tả linh kia mùi vị. Liều nữ sĩ lần này tới thượng tiết mục, buồn ý là tiễn đi bạn trai cũ tiểu tưởng, muốn đi vào tân sinh hoạt. Nhưng hiện tại tiểu tưởng tồn tại cùng nàng cùng một nhịp thở, nàng cũng không biết về sau nên làm cái gì bây giờ. Giọng nói của nàng nặng nề nói, ta minh bạch đại sư nhóm y tứ, chuyện này thật là ta tự làm tự chịu, là ta thực xin lỗi nó. Xin hỏi cố đại sư có biện pháp nào có thể làm nó giải thoát sao? Vô luận muốn ta làm cái gì đều có thể. Một bên đại lưu cũng nhịn không được ra tiếng nói, liều nữ sĩ hiện tại là có ái nhân đi, nếu vô pháp tiễn đi tưởng tiên sinh nói, chẳng phải là ý nghĩa nàng cần thiết phải chia tay. Nếu là không có biện pháp giải quyết, liều nữ sĩ cũng không muốn chia tay, tuổi già cô đơn đến chung, kia tiểu tưởng mất đi chấp niệm nuôi nấng, liền phải tiêu tán. Hiện tại chuyện này đã bảo ở trên mạng, đại lưu có thể tưởng tượng nếu là người sau nói. Nhất định có rất nhiều người sẽ giận mắng liêu nữ sĩ ích kỷ, tâm tàn nhẫn, lòng lang dạ sói từ từ, làm chính mình một nhà ân nhân cứu mạng hồn phi phách tán. Nhưng nếu bởi vậy liền nhất định phải nàng không liên ái, không kết hôn, tựa hồ cũng có chút bất cận nhân tình. Nay vẫn là tiết mục thời gian dài như vậy tới nay gặp phải nhất lệnh người dối dám lựa chọn, đại lưu chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện cố chi tăng có biện pháp tiễn đi tiểu tưởng. Ai ngờ cố chi tăng chú ý điểm lại vai. Nàng quan sát hai mắt liêu nữ sĩ tướng mạo, nói một câu chia tay cũng khá tốt hiện tại cái này nam sinh không phải ngươi chính duyên cũng đều không phải là phu quân hắn đã sớm thay lòng đổi dạng đại lưu, liều nữ sĩ Liều nữ sĩ biểu tình mờ mịt sao có thể cố chi tăng nói từ ngươi hiện tại nhân duyên tuyến tới xem kỳ thật đối phương so ngươi sớm thời gian rất lâu liền bắt đầu yêu đơn phương ngươi ngươi cùng ngươi này hai nhậm bạn trai đều là ở cao trung thời điểm liền nhận thức hơn nữa hai người bọn họ đối với ngươi hảo cảm cũng đều ở khi đó liền bắt đầu sinh chỉ là ngươi lúc ấy thích tưởng tiên sinh, căn bản là không phát hiện còn có một cái nam sinh ở yên lặng chú ý ngươi. Hiện bạn trai mỗi ngày nhìn bạn tốt cùng thích nữ sinh vui cười đùa giỡn, trong lòng nhiều ít không cao hứng. Nhiều năm lúc sau gặp lại đã cảnh còn người mất, đã từng bạn tốt sớm đã qua đời, mà tâm động quá nữ sinh lẻ loi một mình. Nhân hắn trước kia liền rất thích liều nữ sĩ, cho nên mới biết rõ liều nữ sĩ không có tử thượng một đoạn cảm tình chung đi ra, còn bao dung nàng, tiếp thu nàng phần cảm tình này không thuần. Xá thật là cái dạng này. Liệu nữ sĩ gật gật đầu, hắn cùng ta nói rồi cao chung thời điểm liền. Nguyên nhân chính là như thế liệu nữ sĩ đối cố chi tăng lời nói cũng không tin tưởng. Nàng cùng hiện bạn trai cảm tình đã duy trì suốt 2 năm. Tại đây 2 năm trong lúc nàng có rất nhiều thứ hỏng mất, bất lực thời điểm đều là hiện bạn trai làm bạn ở nàng bên người. Ở như vậy cẩn thận tỉ mỉ quan tâm hạ, liều nữ sĩ trong lòng tình yêu dần dần từ nhỏ tưởng chuyển rời đến hiện bạn trai trên người. Nàng là thật sự tưởng kết thúc quá vãng, cùng hiện bạn trai đi vào hôn nhân. Cho nên, đương nàng ý thức được tiểu tưởng còn dừng lại ở chính mình bên người khi, nàng mới có thể lựa chọn thượng tiết mục xử lý. Nhưng Cố Chi Tăng lại nói như vậy một cái vì nàng trả giá rất nhiều người đã thay lòng đổi dạng, cái này làm cho nàng như thế nào tin tưởng. Cố Chi Tăng nói, ngươi lần này tới thượng tiết mục cũng không có nói cho hắn đi. Đích sắc không có. Liều nữ sĩ nói, bởi vì ta có chính mình bắn quan. Đương liễu nữ sĩ phát hiện chính mình thường xuyên nằm mơ, mơ thấy tiểu tưởng khi... Nàng có nghĩ tới muốn hay không nói cho hiện bạn trai, do dự lúc sau nàng lựa chọn dấu giếm. Nàng cùng hiện bạn trai cảm tình bắt đầu từ cùng tiểu tưởng thượng một đoạn quan hệ, ban đầu thời điểm, nàng chỉ đem hiện bạn trai trở thành tiểu tưởng thế thân. Đây là hai người trong lòng biết rõ ràng sự tình. Vì đền bù chính mình trong lòng đối hiện bạn trai ấy nấy, liều nữ sĩ chỉ có thể không ngừng mà cho hắn tiêu tiền mua lễ vật, như vậy có thể làm nàng trong lòng dễ chịu chút. Gần nhất nửa năm bọn họ cảm tình dần dần thăng ôn. Ngày thường cùng bình thường tình lữ không có gì hai dạng, nhưng liệu nữ sĩ cùng hiện bạn trai đều rõ ràng, quá khứ tiểu tưởng cùng đoạn cảm tình này bắt đầu nguyên nhân trước sau đều là hai người trong lòng một cây thứ. Lúc này nếu chính mình cùng hiện bạn trai nói, chính mình luôn là mơ thấy tiểu tưởng, khẳng định sẽ làm đối phương nghĩ nhiều. Liệu nữ sĩ cười khổ mà nói, ta thừa nhận ta không nói cho hắn, là bởi vì ta không nghĩ làm hắn cho rằng ta còn đối tiền nhiệm nhớ mãi không quên. Nói những lời này thời điểm nàng trong lòng phá lệ khó chịu. Căn bản không biết nên như thế nào đối mặt chính mình bên người tiểu tường, nhưng này xác thật là nàng trong lòng lời nói. Cố chi tăng thở dài nói, ngươi hẳn là nói cho hắn. Bất quá hiện tại nói cái gì đều chậm, ngươi nếu là không tin nói có thể hiện tại liền cho hắn gọi điện thoại. Nghe nàng nói như vậy, liều nữ sĩ trong lòng hiện ra khó có thể ước chế khủng hoảng, nàng ở trong lòng an ủi chính mình sẽ không, nửa tin nửa ngờ mà móc di động ra bắt thông hiện bạn trai điện thoại. Điện thoại vang lên hai hạ bị truyền được, nàng hô hấp căng thẳng nói. thân ái ta có một chuyện gặp ngươi. Điện thoại kia đầu hiện bạn trai trầm mặc không nói trong lúc nhất thời, lưu liếu nữ sĩ chỉ có thể nghe được đối phương tiếng hít thở từ ống nghe trung truyền lại mà đến, loại này an tĩnh càng phóng đại nàng trong lòng bất an. Nàng đội vang nói, kỳ thật ta hiện tại ở tham gia huyền học game show, ngươi không phải biết ta trong khoảng thời gian này giấc ngủ không tốt lắm sao. Cho nên, liều nữ sĩ lời nói còn chưa nói xong, kia đầu hiện bạn trai liền ra tiếng đánh gãy nàng, ta biết, ta nhìn đến tiết mục. Liệu nữ sĩ nghe đối phương lãnh đạm thanh âm, trong lòng càng luôn uống, bắt đầu suy tư như thế nào giải thích. Ta không phải cố ý gạt ngươi, ta là không nghĩ làm ngươi hiểu lầm, rốt cuộc loại này thần quỷ việc huyền diệu khó giải thích ta không biết như thế nào cùng ngươi giải thích, cũng không biết ngươi có thể hay không tin tưởng ta, cho nên ta mới nghĩ chờ sự tình đều giải quyết lại nói cho ngươi. Điện thoại kia đầu nam nhân thở dài nói, ta hiện tại cũng không biết ngươi nói câu nào lời nói là thật câu nào lời nói là giả, hai năm thời gian lâu lắm, ta thật sự mệt mỏi lúc này hắn ở điện thoại Chung giảng ra một kiện hai tháng trước phát sinh sự tình. ngày đó buổi tối hắn cùng liều nữ sĩ cùng nhau ra ngoài, cùng mấy người bằng hữu cùng nhau ăn cơm. liều nữ sĩ uống nhiều quá rượu ghé vào trên bàn, hắn vốn dĩ muốn đi nâng, kết quả liều nữ sĩ bỗng nhiên kêu nổi lên tiểu thượng tên, một bên kêu một bên khóc. chung quanh các bằng hữu đều nghe được, sôi nổi dùng xấu hổ mà tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn hắn, kia một khắc hắn cảm thấy lại tâm mệt lại mỏi mệt, đồng thời còn có loại thật sâu nhục nhã cảm. Hai năm trước vừa mới bắt đầu cùng liều nữ sĩ ở bên nhau thời điểm, hiện bạn trai biết hắn cùng tiểu tưởng quá khứ chuyện xưa, nhưng hắn khi đó cho rằng, chỉ cần chính mình vẫn luôn làm bạn ở liều nữ sĩ bên người liền nhất định có thể hòa tan nàng tâm. Dần dần mà hắn cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt, thậm chí sẽ cảm thấy không kiên nhẫn. Có khi bên người biết nội tình các bằng hữu, còn sẽ dùng treo chọc ngự khi nói hắn thật là cái đại thánh nhân. Đại kẻ si tình. Mỗi khi này đó thời điểm hắn trong lòng đối liệu nữ sĩ bất mãn cùng thất vọng liền càng thêm tích lũy làm hắn dần dần đối đoạn cảm tình này sinh ra phiên chán liệu nữ sĩ hoảng loạn giải thích nói ngươi nghe ta và ngươi giải thích lúc ấy vừa lúc là ta vừa mới bắt đầu mơ thấy hắn thời điểm hiện bạn trai không kiên nhẫn nói tùy tiện đi dù sao ta hiện tại không nghĩ lại nghe được hai người các ngươi vĩ đại câu chuyện tình yêu ngươi hiện tại không phải ở cái kia tiết mục thượng sao ta biết bên kia linh môi đoán mệnh đặc biệt chuẩn nàng nói không sai ta không muốn cùng ngươi ở bên nhau Nhưng ta tự nhận là mấy năm nay không có gì thực xin lỗi ngươi địa phương, ngược lại là ngươi trước đem ta đường thế thân. Chúng ta cũng đừng náo đến như vậy khó coi, chia tay đi. Liều nữ sĩ trừng lớn đôi mắt, như xét đánh giữa trời quang, còn không đợi nàng tiếp tục lại nói điểm cái gì, kia đầu cũng đã cắt đứt điện thoại. Nhìn thất hồn lạc phách nữ nhân, cố chi tăng mở miệng nói. Kỳ thật ngươi một hai phải tới tham gia cái này tiết mục đem nó tiến đi, lại làm sao không phải đã đã nhận ra hiện tại người yêu thay lòng đổi dạng. Ngươi cho rằng các ngươi chi gian vấn đề chỉ là quá khứ chuyện xưa, cho nên ngươi muốn lao đi cái kia chuyện xưa chủ thể cũng chính là niệm quỷ nó tồn tại. Nhưng trên thực tế đoạn cảm tình này vấn đề lớn nhất, ở châu ngay từ đầu thời điểm liền không đơn thuần. Hiện bạn trai có lẽ ngay từ đầu thời điểm là thiệt tình thích liêu nữ sĩ, nhưng này đó thích bị tiêu ma sau, liền bắt đầu biến chất. Hắn cảm thấy chính mình trả giá rất nhiều, lại cảm thấy liêu nữ sĩ đều đem chính mình trở thành thế thân lốp xe dự phòng chính mình dựa vào cái gì liền phải vẫn luôn đương coi tiền như rác, cho nên hắn theo lý thường hẳn làm mà thu liều nữ sĩ đưa lễ vật, xài liều nữ sĩ tiền cho rằng đây là chính mình hẳn là đến bồi thường, thậm chí ở bên ngoài cùng những người khác có ái muội, mà bên kia liều nữ sĩ bởi vì càng lún càng sâu, ở phát hiện người yêu một ít không thích hợp sau, nóng lòng thượng tiết mục chứng minh chính mình, bùn trang tập thể tái tới rồi nơi này, đại lưu liền tuyên bố kết thúc, buổi kỳ tiết mục nửa trận đầu tập thể tái hạ màn tái sau chúng ta các tuyển thủ sẽ trợ giúp liêu nữ sĩ cùng tiểu tưởng nhìn xem có không giải quyết bọn họ trên người liên tiếp trung chàng nghỉ ngơi hai mươi phút sau nửa trận sau tập thể tái lại phát sóng hảo lo lắng a tiểu tưởng sẽ không vô pháp siêu độ đi có đoan khí không phải thực bình thường sao gặp phải loại này xui xẻo đối tượng ai còn không có điểm văn khí thẳng đến cả mạ giặt đóng cửa kết thúc phát sóng trực tiếp quay chụp liều nữ sĩ còn đắm chìm ở hỏng mất giữa không nói một lời mà buồm mặt đối chung quanh nhân viên công tác thanh âm đều bỏ mặc Cố chi tăng đứng ở một bên ôm hai tay, nhìn về phía bên người nàng tiểu tưởng nói Đều cái dạng này còn có cái gì nhưng lưu luyến, nàng đã không yêu người Ở nữ nhân đơn bạc thân hình lúc sau, trong suốt hồn phách ánh mắt đau thương Biến thành niệm quỷ tiểu tưởng trong lòng nhiều có không cam lòng Đương nó nhìn đến cùng chính mình cộng hứa âm dương bạn gái bên người dần dần có người khác Đương nó từ bỏ chuyển thế đầu thai, trở nên quỷ không giống quỷ chỉ có thể đi theo bạn gái bên người Nhưng lại bởi vì bạn gái không hề yêu cầu chính mình mà trở nên suy yếu Sắp hồn phi phách tán. Nó đối liều nữ sĩ là có oán khí, cũng không nghĩ bị vứt bỏ. Đồng thời nó cũng phát hiện liều nữ sĩ hiện bạn trai đều không phải là phu quân, hắn không hề thâm ái liều nữ sĩ, nếu liều nữ sĩ cùng người như vậy kết hôn về sau nhất định sẽ hối hận. Tiểu tường nội tâm tình yêu áp qua oán hận, nó nỗ lực mà dùng chính mình ít đòi lực lượng đi vào giấc mộng, ý đồ cản trở, nhắc nhở liều nữ sĩ. Nhưng nó lại đã quên một sự kiện, chính mình đã sớm không bị yêu cầu. Nó nhắc nhở cũng biến thành dư thừa dây dưa. Cố Chi tăng ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, còn không muốn đi sao? Ngươi cuối cùng một chút công đức nếu là cũng chưa, liền hoàn toàn đừng nghĩ hồi địa phủ. Lời này lúc sau, qua hồi lâu tiểu tưởng mới đưa ánh mắt dịch tới rồi cố Chi tăng trên người, trên người bướng bỉnh cùng không cam lòng oán khí tan rất nhiều, khôi phục bộ phận thần trí. Nó lộ ra nguyên bản diện mạo, linh hồn trở nên hơi chút ngưng thật chút, là một cái làn da thượng có bỏng dấu vết, an mặc bị hỏa hơn đến dơ hề hề phòng cháy viên phục người thanh niên. Nó trong ánh mắt nhiều vài phần thanh triệt, Bình tĩnh nhìn đã từng người yêu bóng dáng. Cố chi tang vẫn là luyện tiếp. Tiểu tường lắc lắc đầu, gian nan phun ra một câu. Giúp, giúp ta. Cố chi tang hơi hơi nhúng mày, ta không siêu độ quá niệm quỷ, thật đúng là không biết có thể hay không thành công, ngươi đừng báo cái gì hy vọng. Tiểu tường không nói gì, cũng cũng không nói ra được, chỉ là hướng tới nàng phương hướng cúc một cung. Mười phút sau, cố chi tang thành công siêu độ nó. Chẳng qua lúc ấy nó tự nguyện biến thành niệm quỷ lưu tại nhân gian. Đã là trái với địa phủ quy củ, Nếu không phải nó đời trước cứu không ít trăng hỏa Còn cứu người khác tánh mạng Trên người có sa xỉ công đức chi lực Liền tính miễn cưỡng có thể trở về Cũng sẽ mất đi chuyển thế đầu thai tư cách Hiện giờ kết quả này Đã là trong bất hạnh vận hạnh 20 phút nghỉ ngơi thời gian sau khi kết thúc Phong phát sóng trực tiếp màn ảnh một lần nữa mở ra Không ít người xem dũng manh vào trong đó Nhân số không ngừng dâng lên Đại lưu cầm nhắc tuồng khí nói Trải qua trận đầu tập thể tái Đang xem tiết mục khán giả trong lòng hay không có năm cường huyền sư người được chọn đâu. Vị nào huyền sư lại là đại gia trong lòng tạm thời lạc hậu đâu. Kế tiếp đem mở ra nửa trận sau tập thể tái, hy vọng các tuyển thủ có thể mang cho chúng ta tân kinh hỷ. Kế tiếp cho mời vị thứ hai xin giúp đỡ người lên sân khấu. Phát sóng trực tiếp bắt đầu trước đâu ta muốn nói cho các vị người xem, vị này xin giúp đỡ người phi thường đặc thù. Nàng bước lên chúng ta tiết mục tố cầu cùng phía trước sở hữu xin giúp đỡ người đều không giống nhau chương bảy mươi bốn đệ bảy mươi chương phát sóng trực tiếp trước màn ảnh đại lưu nói ở vị thứ hai xin giúp đỡ người lên sân khấu phía trước chúng ta trước tới xem một đoạn vở cơ giờ hán giọng nói rơi xuống tiết mục tổ hậu trường nhân viên công tác liền cắm vào một đoạn trước tiên chụp hảo, chuẩn bị tốt video video hình ảnh chậm rãi sáng lên nhân vật chính còn không có da kính thuộc về linh sự tiết mục tổ phỏng vấn viên thanh âm liền truyền ra tới nhậm tiểu thư ngươi không thể có như vậy tiêu cực tâm thái Kỳ thật trong sinh hoạt còn có rất nhiều tốt đẹp sự tỉnh cùng người đang chờ cùng ngươi tương lộ, chúng ta không thể bị quá khứ cực khổ vây khốn. Phỏng vấn viên nói còn chưa nói xong, đối phương liền thở dài nói. Tiểu tỷ tỷ cảm ơn ngươi tới khai đạo ta, nhưng là những lời này ta thật sự nghe xong không giới chăm biến, ta bên người các bằng hữu đều là như vậy nói cho ta, ta cũng biết lòng ta lý có vấn đề, ta thừa nhận năng lực kém. Chính là ta thật sự không có như vậy một đôi phát hiện mỹ đôi mắt, cho nên các ngươi cũng đừng phí lời khuyên ta. Ta biết tất cả mọi người là vì ta hảo, nhưng thật sự không cần. Ta tìm không thấy cái gì đáng giá ta lưu luyến người cùng sự, cũng cảm thụ không đến tồn tại có cái gì ý nghĩa này với ta mà nói ngược lại là dài dòng cha tấn cùng thống khổ, xin cho ta giải thoát đi. Này sóng nản lòng đến cực điểm nguồn luận, trực tiếp làm phỏng vấn viên tiểu tỷ tỷ không biết nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ kết thúc này đoạn phỏng vấn. Đồng thời ghi hình trung vang lên bối cảnh âm, giới thiệu khởi vị này một lòng tìm kiếm giải thoát bị phỏng vấn giả. Với mới tiết mục tổ phỏng vấn chính là thứ 6 kỳ tiết mục chung, trận thứ 2 tập thể tái cầu trợ giả nhậm tiểu thư, tiết mục tổ sở dĩ từ trăm ngàn phong xin giúp đỡ tin chúng tuyển chung nàng làm buồn kỳ khách quý, cũng là bị nàng không giống người thường thư tín nội dung hấp dẫn. Nàng cung hướng kỳ, thậm chí là sở hưu phát ra xin giúp đỡ tin xin giúp đỡ người đều không giống nhau, nàng nói thẳng chính mình cũng không sợ hãi quỷ, thậm chí không sợ hãi tử vong. Nhậm tiểu thư là tới muốn chết. Đi hình đến đây phòng phát sóng trực tiếp nội phát ra liên tiếp dấu chấm hỏi a ta không nghe lầm đi này xin giúp đỡ người yêu cầu thật đúng là chưa từng nghe thấy nghe vừa rồi phỏng vấn cái này nữ sinh hẳn là có rất nghiêm trọng bệnh trầm cảm hoặc là tâm lý bệnh tật đi cảm giác hảo sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng nếu thật là bệnh tình rất nghiêm trọng người bệnh xác thật sẽ có phí hoài bản thân mình tự giết khuynh hướng ta có thể lý giải nàng ý tưởng nhưng vì sao muốn tới linh sự a này không phải đương huyền học tiết mục sao chẳng lẽ nàng muốn tìm tuyển thủ giúp nàng vô đau qua đời? ta đoán mò ghi hình trung tiết mục tổ nhân viên công tác cũng cùng phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả có đồng dạng nghi hoặc bọn họ tuyển chuyển mà đưa ra nghi vấn sau nhập tiểu thư ngự khí trở nên lại bực bội lại bất đắc dĩ các ngươi có phải hay không cảm thấy muốn chết cũng rất đơn giản chính mình tìm một chỗ an an lẳng lặng đi là được ta chính mình cũng là như vậy tưởng còn thí nghiệm quá rất nhiều lần nhưng là đều không được ta không chết được mỗi lần ta làm đủ chuẩn bị Tổng hội phát sinh một ít ngoài ý muốn hoặc là dùng khoa học khó có thể giải thích sự tình, ta cảm giác ta bị quỷ ám, kia ngoạn ý ở xen vào việc người khác cản trở ta. Ghi hình đến đây liền kết thúc. Ta ở nhà xem huyền học thần quái tổng nghệ, vốn dĩ rất khẩn trương này đoạn ghi hình trực tiếp cho ta chỉnh vui vẻ, xin giúp đỡ người ngự khí thật sự hảo không kiên nhẫn hảo hủy khuất á ha, ha ha ha ha, nàng là thật sự sinh khí. Đây là ta trăm triệu không nghĩ tới sự tình phát triển, người sống tưởng phí hoài bản thân mình, đã chết quỷ điên cuồng cản trở. Này còn hành. Hoa Nga, lại là một cái hảo quỷ ai. Kết thúc ghi hình truyền phát tin sau, đại lưu nhìn màn ảnh nói. Rốt cuộc nhậm tiểu thư gặp cái dạng gì việc lạ, nàng mấy lần phí hoài bản thân mình không có kết quả thật là bị thứ gì cản trở sao. Kế tiếp trước hết mời ra chúng ta hôm nay vị thứ hai xin giúp đỡ người. Hán giọng nói rơi xuống, phát sóng trực tiếp màn ảnh chết đi, một cái người mặc màu đen gen áo sơ mi, ghép nối bất quy tắc váy dài nữ hải tử đến gần nơi sân trung tâm, đúng là nhậm tiểu thư từ bề ngoài thượng xem nàng cái đầu rất cao ở một m bảy trở lên lược có lưng còng dáng người thực đơn bạc làn da thực tái nhợt đánh vài cái nhị cốt đinh trước mắt phiếm nhàn nhạt thanh ân lên sân khấu sau nàng hướng đại lưu gật gật đầu người chủ trì hảo thức mau đệ nhất vị tuyển thủ mười hào hề hải hồng liền lên sân khấu nàng lên sân khấu lúc sau tầm mắt liền bị giữa sân nữ sinh hấp dẫn bình tĩnh nhìn vài mắt lúc sau cao mày biểu tình nghiêm túc nói ngươi chính là trận này xin giúp đỡ người đi tình huống còn rất nghiêm trọng đã sớm nên tìm người nhìn một cái. Người này trên người, một cái nam quỷ, hai cái nữ quỷ còn có một oa hẳn là bị sen nghiền chết, hoặc là bị người ngược đãi giết chết động vật hoang linh, Miên Cương có thể nhìn ra tới là mấy chỉ mèo hoang đều tê ở thân thể của ngươi ăn ra. Cô nương, người này thân thể đều có thể khai cái khách sạn, đến mau chóng giải quyết. Hê Hải Hồng biểu tình nghi hoặc, người trước kia cũng chưa nhận thấy được cái gì không thích hợp, chưa làm qua cái gì kỳ kỳ quái quái mộng sao? Nhiều như vậy quỷ hồn ở tại ngươi trong thân thể Ngươi sinh khí đều bị đào rỗng, thân thể cũng rất hư đi. Vì cái gì hiện tại mới đến tìm người xem. Nếu ngươi yêu cầu ta cho ngươi đổi quỷ, tiết mục sau khi kết thúc đi hậu trường tìm ta là được, giống nhau quỷ hồn ta đều có thể tiến đi. Ngươi xem cùng người chủ trì cũng chưa nghĩ đến. Cái thứ nhất tuyển thủ vừa lên tới liền mang đến như thế kính bạo tin tức, đại lưu nhịn không được nhìn nhiều bên cạnh gầy gầy khô khô nữ hài tử, ánh mắt đều có chút không thích hợp. Nhập tiểu thư bản nhân cũng là lần đầu tiên biết chính mình trên người chẳng những có quỷ còn có nhiều như vậy. Nàng biểu tình kinh ngạc một cái trước mắt, rồi sau đó trở nên không sao cả lên. Có liền có, dù sao nàng cũng không muốn sống nữa. Nếu là này đó quỷ có thể nhanh hơn nàng tử vong tốc độ, kia nàng còn không nghĩ đuổi đi đâu, nhưng ngẫm lại chính mình tao ngộ cùng tố cầu, nhậm nữ sĩ nghĩ nghĩ vẫn là nghiêm túc hỏi. Vị này đại sư, ta trong thân thể có phải hay không có cái không hại người hảo quỷ? ngươi có thể hay không liền đem nó làm ra tới a? Hê hey, hài hồng! Nhìn nàng nghi hoặc biểu tình, Một bên đại lưu ra tiếng giải thích nhậm tiểu thư tố cầu, hề hải hồng lại là khiếp sợ lại là vô ngữ, sau một lúc lâu nàng mới biểu tình phức tạp nói. Ngươi cái này nữ hải tử yêu cầu còn rất đặc biệt, trách không được có nhiều như vậy quỷ hồn có thể tệ ở ngươi thể xác. Ngươi có biết có bao nhiêu cô hồn giã quỷ muốn chết mà sống lại, tưởng chiếm cứ ngươi thân thể, chúng nó ở trong thân thể ngươi cũng sẽ ảnh hưởng tâm tình của ngươi cùng thần trí. Ta khuyên ngươi vẫn là đem chúng nó đuổi ra đi nghĩ lại rõ ràng đi nếu là ở trước kia tùy ý từ bỏ sinh mệnh người sau khi chết là muốn xuống địa ngục chịu hình phạt cũng chính là gần nhất trăm năm tới dương gian người pháp tư duy cũng trở nên càng mở ra càng ngày càng nhiều có tâm lý bệnh tật nhân loại lựa chọn tự hành kết thúc số lượng bạo tăng diêm vương điện cũng không thể không theo sát thời đại phát triển bước đi chuyên thẳng sắt vong hồn hình phạt tiểu địa ngục người sống có ba đốm lửa đồng thời có có thể làm linh hồn cùng thân thể phù hợp linh đài trong tình huống bình thường chỉ cần dương hỏa tràn đầy linh đài thanh minh Liền tính đụng phải tà, những cái đó cô hồn dạ quỷ cũng không thể dễ dàng tiến vào người sống thân thể, thậm chí là cướp lấy thân thể, bởi vì chúng nó sẽ bị linh đài bài xích. Nhưng nhậm tiểu thư tình huống không giống nhau, nàng là chính mình không muốn sống nữa, một lòng nghĩ làm sao vậy kết chính mình, cầu sinh dục vọng cùng dương hỏa vượng độ đều hàng tới rồi thấp nhất. Như vậy thể xác ở quỷ hồn trong mắt, là khó gặp mà hảo chiếm cứ, hảo đoạt xá. Cũng khó trách nàng trong thân thể sẽ tễ nhiều như vậy dơ đồ vật. Khuyên bảo lúc sau. Hề Hải Hồng liền ly chàng mà đi. Đại Lưu mở miệng nói, chúng ta đệ nhất vị tuyển thủ Hề Hải Hồng, thấy được nhậm tiểu thư trong thân thể có rất nhiều quỷ hồn, nàng cho rằng nhậm tiểu thư hẳn là đem chúng nó đuổi đi. Kế tiếp cho mời vị thứ hai tuyển thủ, Hai Hào Bạch Từ lên sân khấu, xem hắn có không nhìn ra cái gì mặt khác tin tức. Bạch Từ lên sân khấu sau, cũng là tinh tế quan sát một chút nhậm nữ sĩ. Nhìn nửa ngày sau hắn bỗng nhiên mở miệng, người tâm bệnh rất nghiêm trọng, tinh thần trạng thái rất kém cỏi. Ta tưởng chính ngươi trong lòng là rõ ràng. Ngươi hai tay thượng, trên đùi có rất nhiều khó có thể tiêu trừ vết sẹo, những cái đó thương đã từng đều không cạn cho tới bây giờ vẫn như cũ di lưu nhàn nhạt bệnh khí, trừ bỏ này hai nơi tương đối dày đặc địa phương mặt khác bộ vị cũng có linh tinh vết thương cũ. Ta cho rằng này đó miệng vết thương đều là chính ngươi tạo thành, ngươi nghiêm trọng tâm bệnh là nguyên nhân. Trong Mặc một lát nhậm tiểu thư cũng không có phủ nhận, thản nhiên thừa nhận nói. Không sai, ta có bệnh trầm cảm, khả năng bể. Tám tuổi tả hữu liền có đi, mặt sau càng ngày càng nghiêm trọng, ta cả nhân sinh đều bị cái này bệnh cùng vô pháp khống chế hư cảm xúc khống chế, cảm xúc đi lên thời điểm ta sẽ bực bội, sẽ khống chế không được mà hỏng mất muốn khóc, muốn chết, khi còn nhỏ ta cũng không biết như thế nào mới có thể giảm bớt như vậy thống khổ. Sau lại ta phát hiện dùng thân thể thống khổ tới tê mỏi tinh thần tra tấn, là nhất có hiệu quả phương pháp. Rõ ràng là nhất nên sợ đau tuổi tác, nhưng khi đó nho nhỏ nữ hài tử lại có thể làm được đôi mắt đều không nháy mắt một chút không xong một giọt nước mắt mà thường tổn thân thể của mình. Nàng đem nội tâm thống khổ đều chuyển hóa vì cảm giác đau, có đôi khi xuống tay tàn nhẫn huyết đều ngăn không được. Có lẽ đúng là bởi vì này đó nguyên nhân, nàng từ nhỏ thân thể liền không tốt, sắc mặt hàng năm là mất máu tái nhợt sắc khí chất cũng âm u, trong nhà cha mẹ nhiều lần mắng to nàng là có bệnh tâm thần. Nhìn nhậm tiểu thư chẳng hề để ý biểu tình, bạch từ nhíu mày. hắn đác đạo lúc sau có thể trị rất nhiều bệnh, duy độc trị không hết nhân loại tâm bệnh. Hơi hơi liếc mắt sau Bạch Từ nói, trước không nói cái này tâm bệnh vấn đề, ngươi hẳn là thường xuyên bị quỷ ám, trên người có phi thường dày đặc cơ khí. Hơn nữa là cái loại này đối thân thể không tốt lắm, ngươi cần thiết mau chóng tìm người thu nó. Đại Lưu nói, ý của ngươi là Nhậm tiểu thư đụng vào quỷ hồn sẽ có tổn hại nàng khỏe mạnh. Bạch Từ ho nhẹ một tiếng, có chút thẹn thùng mà nói, không sai, bởi vì cái kia quỷ là cái sát quỷ, nó trong khoảng thời gian này hẳn là thường xuyên vào vị này nữ sinh cảnh trong mơ. Thông qua cảnh trong mơ phương thức thu hoạch nàng sinh khí cùng dương khí, ta hiện tại xem thân thể của nàng đều bởi vậy thập phần âm hư, cụ thể biểu hiện vì môi sắt trở nên trắng, trước mắt hư thanh. Bạch từ sau khi nói xong lỗ thai đỏ lên, bổ sung nói, nhưng này cũng không phải xin giúp đỡ người vấn đề, giống loại này từ ở cảnh trong mơ ăn cắp người khác nguyên dương chi khí đổ vô sỉ là khó ngăn lại, vẫn là yêu cầu chuyên nghiệp nhân sĩ tới giải quyết. Nghe đến đây, nhậm tiểu thư cũng minh bạch. Tuy rằng nàng ở thế giới này không có để ý người cũng không muốn sống nữa, nhưng không đại biểu nàng hoàn toàn vô cảm. Nàng xấu hổ buồn bực nói, Mã Đức, ta liền nói vì cái gì gần nhất làm mộng xuân càng ngày càng chân thật, đôi khi ta loáng thoáng đều có thể nhìn đến một khuôn mặt, nguyên lai là cái sắc quỷ làm. Bạch Tư gật gật đầu, người âm hư hao tổn, về so đối thân thể nhiều ít có thương tổn, nếu là tưởng một lần nữa điều dưỡng nói, ta có thể cho ngươi khai điểm phương thuốc ngươi chứa uống, một đoạn thời gian liền chậm rãi bổ đã trở lại. Nói xong. Hắn liền vội vàng ly tràng. Đại Lưu có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, tiếp tục niệm cái bản. Tốt, Bạch Từ tuyển thủ nhìn ra nhậm tiểu thư bệnh tận, kế tiếp cho mời tiếp theo vị tuyển thủ, Sáu Hảo đã xỉ lên sân khấu. Đại Sỉ vẫn là mang theo tinh xảo trang dung chậm rãi lên sân khấu, nhiệt tình mà cùng ở đây Đại Lưu, nhậm tiểu thư cùng với màn ảnh sau khán giả chào hỏi. Nàng cười tủm tỉm mà nhìn nhậm tiểu thư, vị tiểu thư này rất có chính mình đặc sắc, ta thích ngươi ăn mặc phong cách, nếu không mâu thuẫn làn ra tiếp xúc nói. Ngươi có thể đem ngươi tay đưa cho ta sao? Nhâm tiểu thư gật gật đầu, vươn chính mình bàn tay. Giao nắm một lát sau, đại si mày càng ngày càng gấp, nàng mở miệng nói. Vị cô nương này hơi thở là thực tuổi trẻ, ngươi nhân sinh mới vừa bắt đầu, vì cái gì nội tâm lại khô kiệt. Ta cảm thấy ngươi cảm xúc cùng tâm thái giống như là một mảnh khô cạn biển rộng, khô héo hoa hồng, không có bất luận cái gì dao động. Có chỉ có cô độc, thống khổ, bướng bỉnh từ từ các loại mặt trái cảm xúc. Ta có thể cảm giác được ngươi không nghĩ có. Ngươi thực mâu thuẫn này đó mặt trái cảm xúc, đã từng nhiều lần nếm thử quá thoát khỏi chúng nó, chính là ngươi nỗ lực thất bại, ngươi làm không được. Cho nên dần ra ngươi cũng liền tuyệt vọng, ngươi ham sâu vũng bùn bên trong, thậm chí mất đi muốn phản kháng dục vọng. Đại sĩ lại lần nữa mở hai mắt ghi, trên mặt mãn hàm đau lòng. Đáng thương nữ hài nhi, ta hiểu được ngươi có bệnh trầm cảm, ngày thường thâm bị bệnh chứng tra tấn đúng không? Nhâm tiểu thư gật gật đầu, trong lòng có một chút giao động. Đại sĩ vị này đến từ Na Huy nữ vu tuy rằng thiện dùng hát ma pháp, nhưng nàng tâm địa lại phá lệ mềm mại, cộng tình năng lực phi thường cường, thường thường sẽ vì xin giúp đỡ người mà bi thương hoặc vui sướng. Đúng là bởi vì nàng cảm xúc phá lệ no đủ, làm chịu đủ hầm hực thống khổ nhậm tiểu thư cũng có một tia cảm động. Xem nàng gật đầu, đại sĩ tiến lên hai bước nhẹ nhàng ôm lấy nàng bả vai. Thực xin lỗi ta không có cách nào giảm bớt người trong lòng loại này thống khổ, nhưng là ta biết này cũng không phải ngươi sai, ngươi là một cái mẫn cảm mềm mại nữ hài nhi không nên thừa nhận như vậy thống khổ. Nàng nhìn nhậm tiểu thư đôi mắt, tiếp tục hỏi, ở cảm ứng thời điểm, ta còn ở ngươi trên người cảm giác được dày đặc gâm ta hơi thở, ngươi bị thứ gì cuốn lên, để ý ta càng sâu một bước mà tra xét một chút sao Khả năng sẽ chạm đến đến một ít riêng tư. Nhậm tiểu thư không sao cả, có thể. Vì thế đã xì tịnh tay từ bao vây chung lấy ra đồ vật, lúc này đây nàng vô dụng ngọn nến mà là bậc lửa một chi đoàn hương, một bên cách làm một bên nói. Đi vào cái này tiết mục là ta làm phi thường chính xác quyết định, cùng nhiều như vậy ưu tú đồng hành nhóm giao lưu luận bản. Trước hai ngày ta năng lực liền tinh tiến, hiện tại không cần mượn dùng ngọn nến ta cũng có thể nhìn đến một thế giới khác. Hy vọng ta hồi tưởng năng lực cũng có thể đủ càng thêm chuẩn xác rõ ràng, thỉnh nắm tay của ta. Đại sĩ một lần nữa nắm lấy nhậm tiểu thư bàn tay sau thấp giọng nhỉ non vài câu, dùng bay xương khói đoạn hương cắt hai vòng, rồi sau đó cầm lấy gương. Nàng biểu tình cùng quanh thân khí chất đột nhiên biến đổi. Này thần kỳ một màn làm bên cạnh nhậm tiểu thư nhịn không được run lên một chút. Lúc này đặc xi bắt đầu hồi tưởng nói. Ta thấy được một phòng, nơi này không khí tràn ngập tranh chấp, áp lực, này hẳn là ngươi khi còn nhỏ, cái này địa phương cho ngươi rất nhiều tâm lý thượng áp lực, làm ngươi thập phần bực bội, thậm chí là thống hận. Không sai, ngươi trong lòng là hận kia hai người, bọn họ hẳn là trưởng bối của ngươi, vì cái gì đâu chẳng lẽ bọn họ đối với ngươi thật không tốt sao. Theo thời gian trôi qua, ngươi trên người nhiều ra rất nhiều miệng vết thương đại bộ phận đều là chính mình làm ra tới ta có thể cảm giác được ngươi tâm lý trạng thái phi thường không khỏe mạnh tự hủy khuynh hướng phi thường nghiêm trọng nay đối cha mẹ thật sự thực không phụ trách nhiệm vì cái gì chính mình hài tử ở chịu tra tấn thời điểm còn muốn nói một ít tranh chua ngôn ngữ tới kích thích ngươi đại sĩ nhữ mày nói bỗng nhiên nàng như là xem tới rồi cái gì kinh hô một tiếng không không thể như vậy nàng đột nhiên mở hai mắt gắt gao nắm nhậm tiểu thư tay đẩy mặt không tán đồng trong giọng nói có chút may mắn. Thân ái ngươi như thế nào có thể có? Như vậy ý tưởng, ông trời khi ta nhìn đến ngươi đứng ở đài cao bên cạnh khi, ta trái tim đều phải nhảy ra ngoài, liền tính lại thế nào cũng không thể dùng kết thúc sinh mệnh trừng phạt người khác sai lầm a Còn hảo ngươi cuối cùng còn có một ít lý trí, dừng cương trước bờ vực không có bán ra cuối cùng kia một bước. Thật là văn hạnh. Đại sĩ lại nhảy thời điểm, phát hiện một bên đại lưu biểu tình cổ quái, nhịn không được hỏi. Làm sao vậy người chủ trì? Vì cái gì phải dùng loại vẻ mặt này nhìn ta? Nhậm tiểu thư biểu tình nghiêm túc nói, đại sĩ tỉ ngươi cũng thấy rồi đi, lúc ấy không phải ta tưởng từ bỏ, là ta chân bị thứ gì cấp ngăn chặn, ta căn bản là không động đậy đến. Sau đó có một cổ lực lượng đẩy ta, đem ta từ bên cạnh đẩy đi xuống, đó có phải hay không chính là xen vào việc người khác quỷ làm ra tới? Đại sĩ biểu tình có chút mờ mịt, không nghe hiểu nàng đang nói cái gì. Vẫn là ở đại lưu bất đắc dĩ giải thích hạ, nàng mới hơi hơi trừng lớn đôi mắt, biểu tình kinh ngạc. Nguyên lai căn bản là không phải nhậm tiểu thư rừng cương trước bờ vực, là nàng trong thân thể có cái quỷ hồn ở chợ giúp nàng, cản trở nàng. Đại si biểu tình bừng tỉnh, nói, ta ở hồi tưởng thời điểm, còn thấy được một cái rất mơ hồ bóng dáng, nó sẽ xuất hiện ở ngươi trong ngộng, thường xuyên chăm chú nhìn ngươi, hẳn là tồn tại một đoạn thời gian. Nghe xong đại si miêu tả, nhậm tiểu thư đem hình tượng cùng ngộng xuân sắc quỷ đối thượng. Nàng cắn răng nói, quả nhiên là người này dở cho quỷ. Đại si tỷ ta tưởng đem nó đuổi đi làm nó đừng quân lấy ta xin hỏi có biện pháp nào không nhậm tiểu thư đếm kỹ này gần một năm đến chính mình mỗi lần hạ quyết tâm chuẩn bị bước ra cuối cùng một bước kết thúc sinh mệnh kia sau lưng quỷ hồn liền dùng vô hình lực lượng cản trở nàng phía trước nhảy lầu là một lần nàng uống thuốc liền buồn nôn tất cả đều nôn ra tới tưởng uống nông dược kia cái chai tất nhiên là hảo hảo phóng vô duyên vô cớ rơi trên mặt đất quăng ngã toái như thế đủ loại mấy lần đều làm nhậm tiểu thư tự mình chấm dứt kế hoạch thất bại Này quả thực là muốn chết không thể. Hảo gia hỏa, hảo gia hỏa, này một đợt là si quỷ dũng cứu người trong lòng A. Như thế nào quỷ dị chung còn lộ ra một chút ngọt đâu, một lòng muốn chết nản lòng tiểu tỉ tỉ cùng không ngừng cản trở sắc quỷ, chẳng qua gia hỏa này thủ đoạn có điểm tổn hại, thích nhân ra cũng không thể mỗi ngày cuốn lấy nhân ra A, quá không biết xấu hổ. Này, nghe được nàng tố cầu, đại si có chút trần trở mà nhìn mắt đại lưu. Biện pháp nhưng thật ra có, chính là trừ tà đuổi quỷ. Liền tính kia quỷ hồn phá lệ cường đại không muốn rời đi, mặt khác các tuyển thủ khẳng định cũng có biện pháp. Làn đạn không ít người xem đều cảm thấy cái này sắc quỷ khá tốt, không ngừng cản trở nhậm tiểu thư muốn chết, nhưng tiết mục trung huyền sư nhóm cũng không như vậy cho rằng. Nếu nó thật là hảo quỷ, liền sẽ không ở trong ngọng dây dưa nhậm tiểu thư, hấp thu nàng dương khí sinh khí. Nó không có khả năng không biết như vậy hành vi sẽ tổn hại nhậm tiêu tiểu thư khỏe mạnh, thậm chí là thọ mệnh, sẽ làm nàng càng ngày càng suy yếu nhưng nó cũng xác thật nhiều lần cản trở nhậm tiểu thư đúng là bởi vì nó ở nhậm tiểu thư trong cơ thể không ngừng ảnh hưởng mới nhậm tiểu thư tự kế hoạch vẫn luôn không thành công nếu là tiết mục tổ thượng các tuyển thủ đem cái này xác quỷ cấp trừ bỏ nhậm tiểu thư hạ tiết mục liền đi kết thúc sinh mệnh liền tính nàng bản nhân luôn mãi cường điệu đây là chính mình lựa chọn có thể nghĩ tiết mục tổ cùng các tuyển thủ vẫn như cũ sẽ lâm vào tranh luận cùng chỉ trích sẽ có một bộ phận người cho rằng là bọn họ hại nhậm tiểu thư vì thế daxi không có lập tức đồng ý xuống dưới mà là nói không tỉ mỉ mà xẹt qua cái này đề tài nói chờ sở hữu tuyển thủ đều xem xong rồi lại làm quyết định nàng rời đi sau hoa mị đồ cùng tuân dĩ khoảnh cũng trước sau lên sân khấu hai người đều nói nhậm tiểu thư trong cơ thể âm khí trọng có quỷ hồn chờ đến cố chi tang cuối cùng lên sân khấu khi chỉnh trang thi đấu kỳ thật cũng, cũng không có tiêu phí quá dài thời gian nàng ở đây mà trung ương đứng yên sau cùng nhân viên công tác chào hỏi liền bắt đầu quan sát nhậm tiểu thư chỉ ánh mắt đầu tiên nàng liền tinh chuẩn nói ra giấu ở nhậm tiểu thư trong cơ thể một đám âm hồn. nhậm tiểu thư trải qua mấy cái tuyển thủ lúc sau cũng nhìn ra tới những người này là thật sự có năng lực nhưng đều không quá nguyện ý giúp chính mình đuổi ra trong cơ thể quỷ hồn. bởi vậy nhìn đến cô chi tăng lên sân khấu sau cũng có chút hứng thú thiếu thiếu. nàng trực tiếp hỏi, cố đại sư có thể giúp ta đem thân thể quỷ hồn xua đuổi đi ra ngoài sao? có thể. không nghĩ tới cô chi tăng đáp ứng đến như thế sảng khoái, nhậm tiểu thư mắt sáng rực lên. Nàng nhìn qua đi truy và nói, thật vậy chăng? Một bên người chủ trì đại lưu vội vàng ho khan một tiếng, điên cuồng cấp cô Chi Tăng đưa mắt ra hiệu, cuối cùng hắn nói thẳng ra sắc quỷ cản trở nhậm tiểu thư sự tình. Cô Chi Tăng nghe xong lúc sau biểu tình cũng không có quá lớn gợn sóng, nàng có chút nghi hoặc. Cho nên đâu? Âm hồn vào địa phủ đây là càng cổ bất biến sinh tử pháp tắc, không nên lấy bất luận cái gì lý do mà thay đổi, trốn tránh. huống hồ vị này nữ sĩ xem nàng tướng mạo đã là 23 tuổi người. Nàng là một cái người trưởng thành, có thể có chính mình làm quyết định lý trí, năng lực cùng quyền lợi, kết quả hảo cùng hư cùng bất luận kẻ nào cũng chưa quan hệ. Bởi vì không nhập thế, rất nhiều nhân tình, nhân văn quan tâm, nàng là không quá có thể lý giải, cũng không thể giống đại sỉ như vậy có được phong phú tinh tế tình cảm cùng vượt qua phản tục cộng tình năng lực. Xuyên thấu qua nhậm tiểu thư tướng mạo cùng thân thể, cố chi tăng lãnh lánh đạm đạm ánh mắt như ưng, cùng như vậy ánh mắt đối thượng nữ hài nhi nhịn không được run lập cập. Nàng cũng không biết. Cố chi tang xem không phải chính mình, mà là chính mình trong thân thể kia một toa hoa run bẩn bật quỷ hồn. Đặc biệt là trong đó nam quỷ. Thấy rõ những cái đó hồn phép sau, cố chi tang hừ một tiếng, huống chi nàng trong thân thể quỷ vốn dĩ chính là cái hoán quỷ, cũng không phải cái gì thứ tốt, càng hẳn là mau chóng thu phục. Các ngươi chỉ biết nó cản trở nữ nhân này tự, sắc, liền cảm thấy xin giúp đỡ người còn phải đối nó mang ơn đội nghĩa, không thể đem nó đổi đi. Quả thực chê cười. Đại lưu nghe ra nàng trong giọng nói ý tứ. Vội vàng truy vấn nói, tăng tăng ngươi có cái gì khác cái nhìn sao. Cố chi tăng biểu tình nhàn nhạt nói, không nói đến cái này quỷ hồn trợ giúp chúng pha nhiều ít ý nghĩ cá nhân, cũng chỉ nói nó đi vào giấc mộng người sống điểm này, liền đủ để cho xin giúp đỡ người thọ mệnh trợt giảm mười mấy năm. Đây là bởi vì nó cũng không phải ngẫu nhiên đi vào giấc mộng, xâm nhập xin giúp đỡ người, mà là ở mười mấy năm trước liền quấn lên xin giúp đỡ người, từ lúc ấy liền ở thân thể của nàng ảnh hưởng nàng khỏe mạnh. Nàng cười lạnh một chút nói Xin giúp đỡ người có thể bệnh thành hiện tại cái dạng này, không thiếu được nó cố tình ảnh hưởng cùng quạt gió thêm thủi. Như thế các ngươi còn cảm thấy, nó là cái hảo quỷ sao. mươi 75 đệ 75 chương Nhập tiểu thư cùng đại lưu đều bởi vì cố chi tăng nói đầy mặt kinh ngạc. Đại lưu hỏi, tăng tăng ý của ngươi là, cái này quỷ hồn là ở thương tổn nhậm tiểu thư, là dẫn tới nhậm tiểu thư sinh bệnh thủ phạm. Hơn nữa loại tình huống này đã rằng co mười mấy năm. Không sai. Cố chi tăng ngữ khí nhàn nhạt nói Các ngươi biết đến tin tức hẳn là mặt khác tuyển thủ nhìn ra tới đi, bọn họ nhìn đến cũng đúng, cái này quỷ hồn đúng là cản trở xin giúp đỡ người tìm chết, nhưng này cũng không đại biểu nó trên người liền không có nghiệp trướng, không có hại qua người. Nàng nhìn về phía một bên nhậm tiểu thư, do hỏi, ngươi yêu cầu ta cho ngươi xem tương giải thích nghi hoặc sao? Từ ngươi tướng mạo đi lên xem, ngươi chọc phải này đó quỷ, đặc biệt là cái kia đi vào giấc mộng ngươi quỷ chỉ do là thai bay vạ gió, nó cuốn lên ngươi nguyên nhân cùng ngươi quá khứ gia đình. Ngươi vì này thống hận thân nhân có quan hệ, xem tướng nói này đó tin tức hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bại lộ một vài. Cùng, cùng gia đình của ta có quan hệ. Nhậm tiểu thư lặp lại một lần, không biết vì sao cảm xúc có chút nặng nề. Sau một lúc lâu nàng gật gật đầu, cố đại sư ngươi tính đi, ta hiện tại cũng tưởng biết rõ ràng cái này quỷ rốt cuộc vì cái gì quân lấy ta. Được đến song xuôi sự người cho phép, cố chi tăng liền bắt đầu chính thức suy đoán. Tính người trước tính sinh nhậm tiểu thư ngươi là tân thế kỷ trước sinh ra hải tử tương đối hảo phân biệt năm nay hai mươi ba một tuổi ngươi sinh ra địa điểm kết hợp ngươi âm dương ngũ hành cùng địa lợi tới xem hẳn là ở hạ quốc đông nam bộ nơi đó nước mưa phong phú thành thị bên cạnh có một cái mánh liệt sông nước đại khái ở ngươi sáu bảy tuổi năm ấy địa phương sông nước thủy triều phát lũ lụt trực tiếp đem quanh thân chấn nhỏ cấp tiêm mà nhà ngươi lúc ấy liền ở lũ lụt nghiêm trọng liền nhau khu vực cho nên trận này thiền thai còn là phi thường rõ ràng có thể thấy được nhậm tiểu thư gật gật đầu tỏ vẻ cố chi tăng tính đến tất cả đều đối cùng nàng khi còn nhỏ phát sinh tình hình thai nạn thời gian địa điểm hoàn toàn phù hợp phong phát sóng trực tiếp làn đạn đã một ít người xem căn cứ này đó cụ thể tin tức suy đoán ra nhậm tiểu thư nơi sinh thành thị cố chi tăng tiếp tục nói nếu nói lên sinh ra tất nhiên nếu bản về cha mẹ ruột từ ngươi tướng mạo đi lên xem ngươi cai chán nguyên bản là tương đối bình hẹp đây là ngươi cho tới nay cảm thấy không hài lòng điểm đại khái một năm trước ngươi tiến hành rồi một lần bỏ thêm vào thay đổi ngạch tương xu thế Nhậm tiểu thư có chút xấu hổ mà sờ sờ chót mũi, không có phủ nhận cái này a xác thật ta không có hốc mắt cái chán cũng là bẹp cho nên tổng cảm thấy thượng đỉnh khó coi liền đi bỏ thêm vào một chút không nghĩ tới ngươi liền chỉnh dung bỏ thêm vào đều có thể nhìn ra tới tư lệ nhất kỳ liền bắt đầu truy tiết mục khán giả bởi vậy lời nói nghĩ tới phía trước cô chi tang mới vừa làm thay thế bổ sung tuyển thủ bước lên linh sự tiết mục trận đầu phát sóng trực tiếp đoán mệnh liền đem hổ ngược đái động vật vong hồng bác chủ lột cái đế hướng lên trời liền nhân ra lót cái mũi đều bạo ra tới bất quá chỉnh dung nói cũng sẽ đối huyền học một chuyện có ảnh hưởng sao nhậm tiểu thư có chút tò mò đương nhiên sẽ có người ngũ quan cùng mệnh cách khí vận là cùng một nhịp thở đặc biệt là trí ảnh hưởng tác dụng lớn nhất cố chi tăng nhìn thoáng qua nhậm tiểu thư cái chán nói bất quá ngươi bỏ thêm vào bộ vị đúng lúc là phụ cốt cùng hai bên ngày rác nguyệt rác này một mảnh là ít có cùng tướng mạo bản nhân không quan hệ bộ vị cho nên liền tính thay đổi cũng không có gì khác nhau biến hóa bởi vì nơi này đúng lúc là cha mẹ cung vị là ngươi cùng cha mẹ quan hệ thân duyên nùng thiển cụ tượng thể hiện cũng không sẽ bởi vì ngươi điền dạy liền thay đổi các ngươi con cái duyên cố chi tang đốn một lát nói bất quá ta cảm thấy ngươi bản nhân cũng không để bụng này đó đi ngươi thân duyên quan niệm phi thường kém hoặc là nói ngươi rất hận bọn họ hận cái này gia đình cho nên ngươi cha mẹ cùng chỗ mới bình hẹp không khoan nàng nói đến nơi này nhậm tiểu thư biểu tình âm trầm xuống dưới lạnh lùng nói nếu không phải yêu cầu đoán mệnh ta đều không muốn nghe đến cùng bọn họ có quan hệ bất luận cái gì sự tình. Cố Chi Tăng nói, từ ngươi cha mẹ cung vị có thể nhìn đến, bọn họ hai người quan hệ cũng không tốt, tựa hồ là ban đầu kết hôn thời điểm liền nhiều có ngoài ý muốn, bọn họ đều đã bởi vì một chút sự tình chặt đức cảm tình, kết quả lúc này mẫu thân ngươi ngoài ý muốn mang thai, hỏi ngươi, nhân nào đó nguyên nhân, ngay lúc đó nhậm mẫu vô pháp phá thai. Nhậm phụ vốn dĩ cũng không nghĩ phụ trách, kết quả đi bệnh viện cha xét một chút, Bác sĩ nói hoài tiểu hài tử rất có thể là cái nam hài nhi, hai nhà người lúc này mới đạt thành chung nhận thức không tình nguyện kết hôn. Kết quả hai tử sinh ra tới lúc sau là cái nữ anh. Sinh ra lúc sau nhậm tiểu thư liền bị chịu ghét bỏ, từ nhỏ không phải bởi vì móng tay đại việc nhỏ bị nhục mạ vặn đánh, chính là gặp cha mẹ xem thường cùng lạnh nhạt. Bọn họ đều cảm thấy chính mình bất hạnh hôn nhân tất cả đều là nhậm tiểu thư đã đến làm hại. Cố chi tăng thanh âm còn ở tiếp tục, nói ra nàng tính đến đồ vật. Đại khái ở ngươi năm tuổi thời điểm, ngươi đệ đệ sinh ra. Hắn sinh ra năm ấy vừa lúc là cha mẹ ngươi bởi vì nào đó công trình đại kiếm một bút thời điểm, cho nên cha mẹ ngươi cảm thấy cái này tân sinh ra đệ đệ là phúc tinh, đối hắn như châu như bảo, nhưng đối với ngươi thái độ lại càng ngày càng quá mức. Nhậm tiểu thư cười lạnh một tiếng, ngươi nói không sai, ở trong mắt bọn họ ta chính là cái ngôi sao trổi, bệnh tâm thần, luôn muốn yếu hại bọn họ bảo bối nhi tử, nhưng bọn hắn liền không nghĩ tới chính mình nhi tử mới là cái hư loại Nhậm tiểu thư sáu bảy tuổi thời điểm, lời nói còn nói không được đầy đủ Nam Ba bỏ đến trên ghế, đem trên bàn bình hoa đánh nát, hắn khóc lóc cho cha mẹ nói là tỷ tỷ đánh nát, kia hai cái mắt manh tâm mù nam nữ liền không nói hai lời đem nàng đánh một đốn, còn nói cái gì đệ đệ như vậy tiểu nơi nào sẽ nói dối. Sau lại chuyện như vậy liền càng nhiều, kia bị chiều hư hải tử rõ ràng minh bạch chính mình cùng tỷ tỷ gia đình địa vị là bất đồng, luôn là làm trầm trọng thêm nói dối đem sai đẩy đến Nhậm tiểu thư trên người, dẫn tới nàng bị phạt bị mắng khi đó nhậm tiểu thư tuổi còn nhỏ tổng hội bởi vì loại chuyện này ủy khuất phẫn nộ nàng không biết như thế nào phát tiết trong lòng khổ sở chỉ có thể dùng la to kêu khóc tới chứng minh chính mình vô tội nhưng được đến chỉ là càng thêm lanh khóc hờ hưng đối đãi kia đối nam nữ luôn là dùng xem rắt rưởi thất bại phẩm ánh mắt nhìn nàng ngươi vì cái gì luôn là điên điên khung khùng, một chút nữ hải tử dạng đều không có như vậy áp lực thống khổ nguyên sinh gia đình từ trình độ nhất định thượng dẫn tới nhậm tiểu thư sau lại hầm hực cùng thống khổ là nàng căn bản nhất bệnh căn làn đạn chung đã có không ít lòng đầy căm phẫn khán giả ở nhục mạ này đối cha mẹ cậu nam nữ chính mình thất bại hôn nhân muốn đẩy cho vô tội hài tử quả thực quá ghê tởm thảo nghe thấy mồ hôi lạnh đều xuống dưới đây là cái gì gia đình a như vậy cố ý chen ép khi dễ chính mình hài tử tiểu hài nhi còn không điên rất đều là cái kỳ tích hảo đáng thương a nhậm tỉ tỉ sáu bảy tuổi tiểu hài tử căn bản vô pháp từ hoàn cảnh như vậy hạ chạy thoát đại lưu thanh âm đúng lúc vang lên Cái cuốn lấy nhậm tiểu thư này đó quỷ hồn, chẳng lẽ là cùng nàng gia đình bối cảnh có liên hệ sao? Cũng không tất cả đều là, nhưng sớm nhất bắt đầu cuốn lấy nàng, còn nhập nàng cảnh trong mơ đoán quỷ sắc quỷ đích xác như thế. Cố Chi tăng nói, nó cùng nhậm tiểu thư cha mẹ có liên hệ, ba người nguyên bản là bằng hữu, kết phường xử lý một nhà thương vụ công ty, nhưng là đôi vợ chồng này hai tàn nhẫn độc gác cùng khởi tay tới lửa gạt cái này xui xẻo quỷ, cho hắn hạ một cái bộ. Hai người thông qua cái này công ty bộ đi mấy trăm vạn. Bị hố người này là công ty pháp nhân, trên lưng một đống nợ vụ. Lúc ấy người này bán của cải lấy tiền mặt bất động sản xe, vẫn cứ nợ nần quân thân, hắn đi tìm này hai vợ chồng kết quả bị tiểu khu bảo an đánh ra tới. Mắt thấy bị tín nhiệm bạn tốt lừa gạt, bạn gái cùng hắn chia tay trong nhà cũng đổ, tuyệt vọng nam nhân lựa chọn tự sát Bởi vì trong lòng cường đại oán khí, nó biến thành oán quỷ lưu lại ở nhân gian, một lòng nghĩ muốn tìm ra nhân này báo thù Nhưng nhân này hai vợ chồng chuyện trái với lương tâm làm nhiều trọng dạng. Đã sớm đi mua một ít khai quang, có chắn thai chắn sắt tác dụng Phật bài mang ở trên người. Lần đầu đi báo thủ thời điểm này toán quỷ không rõ ràng lắm, phản bị hai người trên người Phật bài hùng hăng thương tới rồi. Khi đó nhậm ra phu thê vừa mới sinh nhị thai, nó giấu ở nhậm ra chung quanh, nhìn đến đôi vợ chồng này phi thường yêu thương cái này tân sinh nhi, nó liền động giết hại cái này trẻ con ý niệm, rốt cuộc cha thiếu nợ thì con trả. Nó cũng muốn làm đôi vợ chồng này nếm thử cửa nát nhà tan tư vị. Nhưng đương nó lần thứ hai đi báo thù thời điểm, mới phát hiện này hai vợ chồng thế nhưng như thế sùng ái coi trọng tiểu nhi tử. Ở tiểu nhi tử trên cổ cũng mang theo chắn thai hóa sát bảo vật. Lại lần nữa bị bị thương nặng oán quỷ nguyên khí đại thương, lần này thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Nhìn làm nhiều việc gác hai vợ chồng cơm ngon rượu say, sinh hoạt mỹ mãn, mà chính mình lại muốn thê thảm chết đi, không được báo thủ, oán quỷ trong lòng vặn vẹo càng sâu. Cho nên nó đem mục tiêu đặt ở gia nhân này duy nhất một cái không có mang cái gì phòng thân chú nhất không được được sủng ái đại nữ nhi trên người cũng chính là ở lúc ấy nó liền tiến vào nhậm nữ sĩ trong thân thể tiềm tàng cố chi tăng nói cái này quỷ hận nhậm ra mọi người hận không thể các ngươi đều đi tìm chết nhưng nó không năng lực đối phó ngươi ba mẹ cùng ngươi đệ đệ cũng chỉ có thể thao túng ngươi ngươi có nhớ hay không có một đoạn thời điểm chính mình bệnh tình bỗng nhiên liền tăng thêm thân thể hôn hôn trầm trầm mỗi một ngày đều thập phần bực bội phi thường thống hận này đối cha mẹ cùng cái kia nam hải nhi hận không thể bọn họ đi tìm chết nhậm tiểu thư sửng sốt một chút gật đầu nói là có mặt sau bọn họ đều áp ta đi bệnh viện tâm thần chẳng lẽ chính là ngươi tưởng như vậy ngươi một cái tiểu hài tử nơi nào chống đỡ được oán quỷ hoán khí những cái đó qua kích hoán hận đều là bị nó ảnh hưởng cũng chính là từ kia đoạn thời gian bắt đầu ngươi thường xuyên mà đánh tạp đồ vật cảm xúc mất khống chế thậm chí cuối cùng tự tàn tới tra tấn chính mình cố chi tăng lệnh giọng nói nếu không có cái này quỷ hồn quậy phá bệnh tình của ngươi vốn không nên như vậy nghiêm trọng Nàng lúc này tư thế lược hiện kỳ quái, một cánh tay nâng lên, bàn tay làm hư hư bắt lấy động tác, giống như bắt lấy thứ gì ở trong tay. Nhưng nàng trong lòng bàn tay cái gì đều không có. Ở người ngoài vô pháp dùng mắt thường nhìn đến thế giới, cố chi tăng trong tay xác thật có người hình đồ vật. kia đồ vật không ngừng dãy rùa vùng ấy, thân thể sám xịt nửa trong suốt, có thể nhìn ra tới là một cái nam tính bề ngoài đặc thủ, đúng là nhậm tiểu thư trong cơ thể cất dấu hán quỷ. Nó không biết khi nào bị cố chi tăng bắt ra tới. Ý thức được chính mình đã bị bóp chặt vận mệnh kết hầu khi, nó còn giống rùa đen rút đầu giống nhau giấu kín. Oán Quỷ vẫn duy trì sinh thời gần chết khi bộ dáng, hai mươi bảy hai mươi tám tuổi thanh niên diện mạo, trên mặt che kín đoán niệm cùng sợ hãi. Cố Chi tăng sâu kín ánh mắt từ nó trên người dịch hai, nói: Ngay từ đầu thời điểm cái này bắt nạt kẻ yếu đồ vật ý đồ thông qua lộng điên xin giúp đỡ người, tới làm cho cả Nhậm gia không được căn bình. Sự thật nó cũng đích xác làm được. kia đoạn thời gian Nhậm tiểu thư công kích tính rất mạnh thường xuyên sẽ vững ngã, đẩy ngã trong nhà cái kia tuổi càng tiểu nhân nam hài tử, làm hắn bị thương. Nhưng tùy theo mà đến nhậm ra cha mẹ phẫn nộ, lại là đều thêm chú tới rồi xin giúp đỡ người trên người. Nhìn xin giúp đỡ người bị đánh đến nửa chết nửa sống, xem nàng bởi vì oán khí kích thích mà tinh thần hóng mất, thương tổn chính mình, cái này oán quỷ nó chỉ là mắt lạnh coi thường, thậm chí còn cảm thấy thực sảng khoái, cảm thấy xin giúp đỡ người cũng là nhậm ra người nàng xứng đáng. Có thể nói xin giúp đỡ người tinh thần là ở nguyên sinh gia đình bối cảnh cùng nó oán niệm thao túng như vậy song trọng dưới áp lực hoàn toàn hóng mất để lại không thể nghịch thương tổn đây là cố chi tăng vì cái gì nói này quỷ căn bản không phải cái thứ tốt nguyên nhân mặt khác tuyển thủ am hiểu xem nhân tâm xem bệnh cộng tình từ từ nhưng sở hữu tuyển thủ chung duy nhất am hiểu xem chuyện cũ tính gia sinh cũng chỉ có cố chi tăng nàng có thể tính không lộ chút sơ hở cũng là vì nàng hồn phách đã bước vào địa tiên có thể vận dụng quy tắc cùng thiên cơ nghe được chuyện cũ chân tướng Đại Lưu cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả bừng tỉnh đại nộ. Đại Lưu khó hiểu hỏi, kia nếu cái này Quỷ Phi thường oán hận nhậm ra người cùng nhậm tiểu thư, kia nhậm tiểu thư đã chết nó không phải càng cao hứng sao, vì cái gì còn muốn hao tổn tâm cơ mà đi cản trở nàng chấm dứt sinh mệnh a? Cố Chi tang liếc liếc mắt một cái bên người bị lực lượng áp chế đến không thể động đậy oán quỷ, nhìn đến nó trên mặt xương xám nồng đậm trung chợt lóe mà qua đào hương nhạt, có chút ghét bỏ nói. Nhậm tiểu thư thượng cao trung thời điểm liền từ trong nhà dọn ra đi ở. Nó khi đó vẫn cứ vô pháp trực tiếp trả thù nhậm ra những người khác, nếu là nhậm tiểu thư rời đi ra nhân này nó liền vô pháp tiếp tục làm loạn, nhưng làm nó rời đi nhậm tiểu thư thân thể nó lại không căm lòng, không muốn. Cho nên nó vẫn là ngốc tại nhậm tiểu thư trong thân thể, đi theo nàng tới rồi một cái khác rời xa nhậm ra địa phương. Ở mấy năm trả thù, quấy rối chung, này oán quỷ oán khí kỳ thật cũng phát tiết một ít. Nó là tận mắt nhìn thấy đến nhận chức tiểu thư ở cái này trong nhà bi thảm tình cảnh. Xem nhiều thế nhưng cũng đối cái này đáng thương nữ hài nhi có chút mèo khóc chuột giả từ bi lòng chắc gần cùng thương hại. Lại bởi vì nó chết thời điểm chỉ có 28 tuổi, mới vừa nói bạn gái cũng bởi vì nó làm buồn bán thất bại nợ ngập đầu mà thất bại, dần dần mà nó đối nhậm tiểu thư có khác thường cảm tình. Nó có điểm thích kẻ thù này nữ nhi. Hơn nữa khi đó nhậm tiểu thư tinh thần trạng huống rất kém cỏi đã bắt đầu xuất hiện cầu sinh dục vọng hạ thấp biểu hiện, một bộ phận cô hồn giã quỷ liền theo dõi nàng. Khi thì quay trung quanh ở nàng bên người, từ khi đó khởi chính là cái này oan quỷ ở giúp nàng đuổi đi. Oan quỷ đã đem nhậm tiểu thư thể xác trở thành chính mình sở hữu vật, vì trong lòng về điểm này buồn cười cảm tình cùng đối địa bản chiếm hữu dụng, nó mới trợ giúp nhậm tiểu thư đuổi đi giã quỷ. Chuyện như vậy rằng có một hai năm, nhậm tiểu thư tinh thần trạng huống càng ngày càng kém, thân thể cũng càng ngày càng yếu, càng dễ dàng bị quỷ hồn xâm nhập. Oan quỷ bản thân cũng cũng không có rất cường đại, nếu không liền sẽ không liên nhiệm gia phụ mẫu đều trả thù không được. Nó ứng đôi những cái đó như hổ rình mồi quỷ hồn có chút cố hết sức, ngẫu nhiên còn sẽ bị thương một chút lực lượng hao tổn. Cũng từ lúc ấy bắt đầu, kỳ thật này toán quỷ liền ở nhập nàng mộng ăn vụ nàng dương khí cùng sinh khí. Chỉ là lúc ấy mộng xuân càng mơ hồ, nhập tiểu thư cũng không có gì thực tế cảm thụ, nàng chỉ tưởng chính mình không nói qua luyến ái cô đơn, là bình thường sinh lý phản ứng. Thẳng đến này nửa năm, nàng tử trí kiên định. Lúc này nguyên bản làm nhiều việc ác, hại nàng đến tận đây toán qu� Nó cho rằng chính mình như thế nỗ lực mà giúp nhậm tiểu thư đuổi đi giã quỷ, nàng dựa vào cái gì tự, sắc. Nó thậm chí cảm thấy chính mình cùng nhậm tiểu thư âm dương lưỡng cách, như thế phí tâm phí lực mà trợ giúp nhậm tiểu thư nó là quỷ trung tình thánh, chuyến ra đi về sau cũng là một đoạn giai thoại. Toán quỷ cảm động nó chính mình. Nghe đến đây, ở đây tất cả mọi người một trận vô ngữ, phòng phát sóng trực tiếp nội càng là liên tiếp dấu chấm than. Ta hết trô nói rồi mọi người trong nhà, thu hồi ta nửa giờ trước nói qua nói. Cái này quỷ quả thực chính là cái đại ngốc ly. Nó hại xin giúp đỡ người, còn tự mình cảm động, má ơi quả thực cho ta ghê tẩm phung ra. thỉnh chủ bá cần phải thu cái này sắc quỷ, ta hiện tại cảm thấy nó so xin giúp đỡ người cha mẹ còn làm người phản cảm. Ta còn là muốn nói một câu nhậm tiểu thư thảm, thật sự thảm, này hêm đẹp trước nửa đời đụng tới đều là cái gì kỳ ba a, Người cùng quỷ đều là lại hư lại xuẩn, thật là quá thảm. Ở nhậm tiểu thư lòng tràn đầy vô ngữ. Tiêu hóa này đó lệnh nàng có chút khó có thể tiếp thu tin tức khi, cố chi tăng nói. Hiện tại đâu cái kia oán quỷ còn ở kêu gào suy nghĩ muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi muốn gặp hắn sao? Nhậm tiểu thư. Nói thật ta hiện tại có điểm khó chịu, tưởng phun, nhưng ta còn là muốn nhìn một chút cái này không biết xấu hổ đồ vật. Hành, ngươi dựa ta gần điểm. Cố chi tăng làm nàng dựa lại đây, vươn đầu ngón tay ở nhậm tiểu thư giữa chán thoáng dùng sức. Nhậm tiểu thư chỉ cảm thấy cái chán một năng, giống như là mọc ra thứ gì. Dây tiếp theo nàng trước mắt thế giới liền nhiều ra một đoàn xám xịt đồ vật. Là một chương nửa trong suốt vận vẻ mặt. Nàng đầu tiên là bị hoảng sợ, ý thức được ngoạn ý nhi này là bị Cố Chi Tang khống chế được khi mới thoáng tâm an, rồi sau đó chừng lớn đôi mắt cảm thấy thế giới quan đều bị điên đảo. Nàng nhìn mắt Cố Chi Tang, Cố đại sư, cái này chính là. Cố Chi Tang gật gật đầu, ngay sau đó Nhậm Tiểu thư liền nghe thấy một đoàn nam nhân bộ dáng màu xám hình người xương mù lấp bắp đã mở miệng. "Tiểu Nhậm, ta là thật sự thích thượng ngươi." ta biết trước kia là ta giận chó đánh mèo ngươi chính là mặt sau ta cũng ở bổ cứu a hoan quỷ gian nan mà nhìn mắt cô chi tang lại dùng nhau dính dính ánh mắt nhìn về phía nhậm tiểu thư ta cũng không có bọn họ nói như vậy đáng giận ta sở dĩ cùng ngươi giao hợp là bởi vì ta thích ngươi a hơn nữa ngươi thân thể lại không tốt ta mỗi ngày giúp ngươi đổi đi quỷ hồn bảo hộ ngươi yêu cầu tiêu phi đại lượng tinh lực cùng nguyên khí ta không có biện pháp chỉ có thể dùng loại này phương pháp tu dưỡng ta này cũng đều là vì ngươi a Cố chi tăng nghe được bực bội, lạnh lùng nói. Thật là cái không biết xấu hổ đồ vật, nói được đường hoàng còn không phải nham hiểm đến cực điểm. Ngươi nếu là thật sự vì nàng hảo, sớm nên xa xa mà lăn ra thân thể của nàng, mà không phải biết rõ chính mình làm hại vô tội người tinh thần hóng mất, còn không muốn rời đi, làm chính mình trên người âm khí tiếp tục xâm hại đối phương. Nhậm nữ sĩ cũng không thể nhịn được nữa, thấp mắng một câu, ta mẹ nó còn phải mang ơn đội nghĩa không thành. Thứ gì? Cố chi tăng lạnh lùng nói. Giống người loại này vô sỉ chi vư quỷ, nên đi 18 tầng địa ngục chịu hình phạt, lại chuyển đi xuất sinh nói luân hồi. Nói xong nàng một cái tay khắc nâng lên chiêu hai hạ, giấu ở nhậm tiểu thư trong thân thể một cái khắc tồn tại cảm so thấp nữ quỷ, cũng bị nàng trực tiếp xả ra tới. Nữ quỷ phun thật dài đầu lưới căn bản phản kháng không được, cảm thụ được áp đặt ở chính mình trên người áp lực, hơn nữa lạnh mặt cố chi tăng khí phách làm cho người ta sợ hãi, nó sợ tới mức liên tục gào nói. Đại nhân tha ta đi. Tiểu nhân chính là ở dương gian du đã lâu lắm, muốn tìm một cái thân xác gấm ấm áp hôn phách, là nữ nhân này nàng chính mình không nghĩ muốn sống ta mới tưởng tiến bảo. Ta cũng không có thương tổn nàng đâu, đều là cái kia sú không biết xấu hổ sắc quỷ, mỗi ngày ở trong ngộng khinh bạc nàng. Buổi trang thi đấu tới rồi nơi này, liền chính thức kết thúc. Đại lưu cầm nhắc tuần khí niệm kết thúc ngữ. Các vị người xem các bằng hữu, hôm nay hai chàng tập thể tái liền đến đây kết thúc, đêm nay 8 giờ chung sẽ đúng giờ thượng tuyến đầu phiếu thông đạo. Thỉnh vị ngươi cho rằng buồn kỳ cường đại nhất, cùng với nhất không được như mong muốn huyền sư đầu ra một phiếu, làm ra ngươi lựa chọn. Hôm nay đầu phiếu chỉ là vòng thứ nhất, đợt thứ hai đầu phiếu ở sáng mai 10 giờ rưỡi bắt đầu thêm tái sau khi kết thúc, đến lúc đó Tiết Mục tổ sẽ tổng hợp hai lần đầu phiếu xếp hạng, cuối cùng tuyển ra chúng ta tiến vào tiếp theo kỳ Tiết Mục 5 cường tuyển thủ cùng bị tiếp nối đào thải tuyển thủ. Ngày mai 10 giờ rưỡi chúng ta đúng giờ không gặp không về, tái kiến. Kết thúc ngữ lúc sau, phát sóng trực tiếp màn ảnh liền đóng cửa bên này nhậm tiểu thư đã đi tìm sở hữu tuyển thủ nhất nhất câu thông qua những người khác đem giấu ở nàng trong thân thể một toa miêu linh dẫn ra tới nàng cuối cùng lại tới tìm được rồi cố chi tang nhìn thoáng qua sắc mặt hơi đẹp chút nhậm tiểu thư cố chi tang ngự khí nhàn nhạt nói thân thể hảo điểm nhậm tiểu thư gật gật đầu thật sự quá thần kỳ nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy tự thể nghiệm ta thật sự sẽ cảm thấy này đó quỷ quái chỉ là truyền thuyết chuyện xưa ta hiện tại tứ chi đã không có như vậy mềm Trong lòng khó chịu cùng lỗ trống giống như cũng phóng nhẹ nhàng không ít. Nàng có chút cảm khái, nguyên lai quỷ hồn đối nàng ảnh hưởng thật sự có như vậy đại. Đã từng nàng về sau thế giới này không có bất luận cái gì đáng giá lưu luyến, hoặc là có thể nhắc tới nàng hứng thú đồ vật, nhưng hôm nay phát sinh hết thảy, lại làm nàng trong lòng tái khởi cơn sóng. Nàng có chút tò mò mà nhìn vài lần vị này tinh xảo xinh đẹp mà giống họa trung đi ra đại minh tinh, huyền học đại sư, hỏi: "Cố đại sư chẳng lẽ không nói điểm cái gì khuyên giải an ủi ta?" cản trở ta phí hoài bản thân mình nói sao cố chi tang đang nói hai câu có lệ nàng cùng vâng theo bản tâm trung cố chi tang quyết đoán lựa chọn người sau không có gì hả khuyên ta còn là câu nói kia sinh tử có mệnh đưa ngươi cảm thấy tồn tại đối với ngươi mà nói là một loại tra tấn thời điểm ai đều không có cướp đoạt ngươi rời xa thống khổ quyền lợi phản chi cũng thế nàng tạm dừng một lát giơ giơ lên trong tay thu phục quán quỷ bình nhỏ nói bất quá ta khuyên ngươi vẫn là ở dương gian sống lâu hai năm chờ gia hỏa này bị xung quân đến địa ngục chịu khổ chịu nạn thời điểm rồi nói sau nếu không ta nếu là chân trước đem nó áp tải về địa phủ người sau lưng cũng hồn nhập tâm phủ đến lúc đó lại bị gia hỏa này cuốn lên nhưng không có một điều giải tiết mục lại cho người thượng nhậm tiểu thư ngây ngẩn cả người nàng cẩn thận ngẫm lại thật đúng là chính là ở chịu đựng ngẫu nhiên phát tác hầm hực nỗ lực tồn tại cũng đã chết biến thành quỷ bị một cái ghê tởm muốn chết sắc quỷ dây dưa như vậy một đối lập tồn tại thế nhưng biến thành một kiện không khó tiếp thu Thậm chí vẫn là lựa chọn phương án tôi ưu lựa chọn Nhìn cố chi tăng phá lệ nghiêm túc biểu tình Nhập tiểu thư nhịn không được cười một chút Cố đại sư ngươi còn nói chính mình sẽ không khuyên người khác Thật sự không ai so ngươi gặp lại Ta bất tử, tưởng tượng đến chết còn muốn chịu loại này tra tấn Ta hận không thể thọ mệnh càng dài một chút Đúng rồi cố đại sư, trải qua hôm nay ta thật sự cảm thấy này đó huyền học Bắt quỷ rất có ý tứ Ngươi nhìn xem ta có hay không phương diện này thiên phú Hiện tại học được sẽ không quá muộn ngài nguyện ý chỉ điểm ta một chút sao cố chi tang thiên phú là có điểm có thể khai cái thiên nhãn giọng nói của nàng nhàn nhạt nhưng muốn cho ta chỉ điểm vẫn là không đủ tư cách ta chỉ dạy không thế thiên tài người bình thường không thể kế thừa ta y ghế bác nhậm tiểu thư lại cười nàng cảm thấy cố chi tang đang xem vui đùa nhưng không nghĩ tới cố chi tang lại là nghiêm túc năm đó quân hồng đạo nhân thu nàng nhập môn thời điểm liền lặp đi lặp lại mà khoe khoang chúng ta một môn chỉ thu tuyệt thế thiên tài Ta liền thu cái thiên phú so với ta tốt đồ đệ, nếu là những cái đó ngu rốt tiểu nhi, lão phu giáo lên chẳng phải muốn mệnh chết. Nàng nhìn mắt nhậm tiểu thư, nghĩ nghĩ nghiêm túc để ra hai cái kiến nghị. Ngươi nhiều năm như vậy bị quỷ hồn cuốn thân, thể chất đã sớm bị thay đổi, thiệt tình tưởng nhập huyền môn có thể ở nhà phụ cận tìm cái đáng tin cậy đạo quan. Ngươi nếu là thật sự có thể tu ra một chút đạo hạnh, cũng có thể thay đổi thể chất, sống được càng lâu điểm, nói không chừng có thể tận mắt nhìn thấy đến ngươi kia đối cha mẹ gặp báo ứng nhậm tiểu thư biểu tình ngơ ngẩn cố chi tăng nhìn mắt phía chân trời không phải không báo thời điểm tổng hội đến sau khi nói xong nàng liền không muốn lại nhiều hàn huyên bởi vì đã tới rồi tan tầm thời gian vào lúc ban đêm mỗi xác quỷ bị câu hồn sử mang nhập âm tảo địa phủ sau mới vừa một bước quá quỷ môn quan liền thấy được bốn phương tám hướng giấu ở trong xương đen kia hàng trăm hàng ngàn song âm chầm chầm đôi mắt nó hung hăng run run một chút run run rẩy rẩy tiến đến âm sai trước mặt đại đại nhân Này đó quỷ hồn vì sao Đương trị đầu trâu đầy mặt ghét bỏ Hung hăng chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái Lý ngươi ngưu già già xa một chút Ngươi cái sắc chung quỷ đói quả thực bại hoại chúng ta âm tào địa phủ thanh danh Trương 76 đệ 76 chương. Đêm đó hạ quốc lớn nhất huyền học diễn đàn chung Có người đã phát một cái thiệp Thấy thế nào đến trước mặt lưu lượng rất cao Huyền học đại lao nhân thiết mộ nữ minh tình Hôm nay phát sóng trực tiếp bắt quỷ là thật là giả Tuy rằng không có chỉ tên nói họ Nhưng nhân chỉ hướng tính quá cường, chỉ cần lên mạng người đều biết cái này thiệp nói chính là Cố Chi Tăng. Phía dưới về hôm nay tập thể tái cuối cùng, Cố Chi Tăng kia một đoạn hư hư thực thực cách không bắt quỷ đoạn ngắn, triển khai kịch liệt thảo luận. Đại đa số ngoại môn hắn đều cảm thấy giả, là tiết mục hiệu quả. Ta trước kia rất tin tưởng nàng có thật độ vật, nhưng càng xem tiết mục càng giả, sao có thể có người có thể cường đến trình độ này, nàng mới bao lớn á lại không phải thần tiên. Dù sao nhà ta có có thể xem chuyện này thân thích. Mỗi lần thỉnh cái tiên nhi, linh tốt nhất thân, hoặc là cách làm trừ tà, đều phải chuẩn bị thật lâu, làm một lần chuyện này muốn nghỉ ngơi tốt lâu, nào có tiết mục thượng như vậy nhẹ nhàng a Ai dù sao cũng là minh tinh sao, một marketing lên tràn lan thiên cái mà, kỳ thật tốt quá hóa lốt. Ngược lại là một ít chính thức phương ngoại chi nhân, nhìn đến những cái đó thiệp trầm mặc. Ở không lâu phía trước bọn họ ý tưởng cũng cùng này đó vong hưu giống nhau. Cố chi tăng chỉ là một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu, có cái dám bản lĩnh nhưng địa phủ sứ giả thông cáo lại hung hăng đánh huyền môn người mặt. Hiện tại lại có người hoài nghi cố chi tăng là địa cấp huyền sư đã rất ít có người nghi ngờ, bọn họ càng muốn biết đến là, nữ nhân này cụ thể là mấy giai Nàng vì sao như thế tuổi trẻ liền có sâu như vậy đạo hạnh, lại cùng địa phủ cái gì quan hệ? Bộ phận huyền môn người tâm tình phức tạp, hồi phục đến. Người này là có chân thật lực, hơn nữa có một ít không tầm thường lực lượng, khuyên ngươi tốt nhất xóa rớt này đó quá kích ngôn luận. Không đề cập tới bản tính cố chi tăng sắc thật là cái yêu nghiệt thiên tài đổi mới hai hạ sau gián chủ hòa trong lâu thường dân hồi phục phan náo tàn huyền môn huyền sư ngày kế mười giờ ba mươi phút phân linh sự tiết mục tổ phát sóng trực tiếp đúng giờ mở ra bởi vì thời gian không có như vậy sớm lại trải qua trước một ngày dự nhiệt phát sóng sau phòng phát sóng trực tiếp nội nhân số chỉ tăng không giảm người chủ trì đại lưu đứng ở đất trống trong tay cầm một chi mịt rộ phổn trên mặt mang theo mỉm cười nói các vị người xem các bằng hữu đại gia buổi sáng hảo Trải qua cả đêm lên men thời gian, hiện giờ chúng ta 6 vị tuyển thủ đều đã bị đầu tới rồi tương ứng vị trí, trước mắt xếp hạng như sau. Tiết mục tổ triển lãm ra tới bài tự vì cố chi tang, Đại si, tuân dĩ khoảnh, hoa mị đồ, hề Hải hồng, bạch tử. Trong lúc nhất thời phòng phát sóng trực tiếp nội các gia fans có người vui mừng có người sầu. Nhất khẩn trương không gì hơn bạch tử fans, ở phòng phát sóng trực tiếp nội lặp lại an lợi kéo phiếu, tỏ vẻ bạch tử cũng không phải năng lực được, chỉ là thuật nghiệp có chuyên tấn công hắn là tuyển thủ trung ý ỉa giả trần nhà đại lưu tạm thời lạc hậu tuyển thủ vẫn có phiên bản cơ hội hôm nay thêm tái sau khi chấm dứt chúng ta sẽ mở ra lần thứ hai đầu phiếu không biết đến lúc đó cái này xếp hạng kết quả hay không sẽ lại lần nữa phát sinh thay đổi đâu chúng ta rửa mắt mong chờ đi hắn nói nghiêng người nhìn thoáng qua phía sau nói nhìn đến ta phía sau sơn đại gia có phải hay không đã có suy đoán không sai trước mắt ta đứng địa phương ở vào tỉnh nam biên cảnh nơi này núi non chạy dài Đồi núi thay nhau nổi lên, hoàn cảnh tuyệt đẹp, dân phong thuần phác. Chỉ cần vượt qua tòa sơn mạch này phiên đến sơn thể bên kia, lại lướt qua một cái không đủ 2000 mễ biên cảnh tuyến, chính là liền nhau một cái Đông Nam Á quốc gia quốc thổ. Mà nơi này chính là hôm nay thêm tái thi đấu địa điểm. Đại Lưu nói chuyện thời điểm, phụ trách phát sóng trực tiếp quay chụp camera ra tiểu ca vững vàng mà đem khống ca mê camera, đem màn ảnh độ lệch đến hắn phía sau phố hẻm cùng nơi xa sơn thể. Kỳ thật các tuyển thủ đã sớm tới Ngày hôm qua bọn họ tham gia tập thể phát sóng trực tiếp tái chính là ở khách sạn quanh thân quay chụp. Kế tiếp đâu chúng ta cho mời hôm nay thêm tái cầu trợ giả nhóm lên sân khấu. Bốn gã trước tiên chuẩn bị tốt xin giúp đỡ người ở nhân viên công tác dẫn dắt hạng đi tới quay chụp nơi sân. Chỉ thấy bốn người chung có một đôi thượng tuổi, đầu tóc hoa râm người già. Trong đó Lao Tiên sinh tay chân còn tính nhanh nhẹn có thể chống phải chính mình đi, còn không cần nhân viên công tác nâng. Nhưng hắn bạn già nhi chân cẳng không tiện, là ngồi ở trên xe lăn bị đẩy đi lên. Ở phía sau đẩy xe lăn người là một đôi tuổi trẻ điểm phu thê, thoạt nhìn ba bốn mươi tuổi, đều ăn mặc vận động trang phục. Lên sân khấu lúc sau, mấy người cùng người chủ trì đại lưu chào hỏi. Phòng phát sóng trực tiếp nội có chú ý thể dục tin tức người xem kinh ngạc phát hiện, vị này đẩy xe lăn nữ tính lại là cái danh nhân. Đại gia hảo ta là Trịnh Hiểu Na, là hôm nay xin giúp đỡ người. Ai cái này nữ có phải hay không phía trước từng lên TVA, ta giống như ở tin tức thượng nhìn đến quán nàng. Này không phải Trịnh Hiểu Na sao? Nàng là năm trước quốc tế đấu kiếm thi đấu cầm ngân bài vận động viên A, như thế nào cũng tới thượng cái này tiết mục. Internet tìm tòi sâu đã trở lại, này tỉ lý lịch rất phong phú, đến quá vài khối huy chương. Bất quá đều thượng tiết mục, đại gia vẫn là liền đem tỉ tỉ trở thành bình thường xin giúp đỡ người, quan trọng là nàng tưởng xin giúp đỡ sự kiện mà không phải thân phận của nàng. Hiểu na ngươi hảo, giới thiệu một chút bên người người nhà đi. Chính hiểu na gật gật đầu nói, hai vị này là ta ba ba mụ mụ Cũng là hôm nay xin giúp đỡ người chi nhị, chúng ta muốn xin giúp đỡ sự kỳ thật là ta nhà mẹ đẻ việt tư. Vị này chính là ta ái nhân, hắn là tới cùng đi chúng ta tham gia tiết mục. Kỳ thật muốn hay không đem chuyện này xin giúp đỡ đến trên mạng, ta suy nghĩ thật lâu, nếu không phải thật sự không có cách nào, chúng ta cũng sẽ không nghĩ đến tới thử xem huyền học lực lượng. Nàng cười khổ nói. Đại lưu gật gật đầu, nhìn về phía màn ảnh. Rốt cuộc trình hiểu na một nhà đã xảy ra sự tình gì. Làm các nàng cho tới bây giờ cũng kiên trì không dứt, canh cánh trong lòng, này trong đó lại cùng chúng ta phía sau này toàn núi lớn, này phiến thổ địa có như thế nào liên hệ đâu. Kế tiếp chúng ta đem thỉnh ra sở hữu tuyển thủ, xem bọn hắn có thể từ hiểu na người một nhà trên người nhìn đến thứ gì. Trận này thêm tái hình thức có chút giống lúc ấy đi bà bà sơ khi, sở hữu tuyển thủ đều là cùng nhau hành động, cùng nhau quan sát, mỗi người trong tay sẽ có một khối phòng rình coi điện từ bảng. Ở quan sát trong quá trình. Tuyển thủ có thể đem hết thủ đoạn, đem chính mình nhìn đến đồ vật viết ở đề bản thượng, cuối cùng lại từ xin giúp đỡ người thống nhất công bố đáp án. Sáu gã tuyển thủ theo thứ tự lên sân khấu sau, đại lưu miêu tả chỉnh hiểu na một nhà sở cầu cùng này khối thổ địa, núi lớn có quan hệ, nói. Đại gia mỗi người đều có dài nhất 10 phút quan sát thời gian, cũng biết xuống đáp án, hiện tại bắt đầu đi. Tới rồi hiện tại lúc này, kỳ thật sở hữu tuyển thủ trong lòng đều rõ ràng, ở đây người không có một cái là đục nước béo cò giả thần côn đều có không tầm thường huyền học năng lực sẽ cùng nhau tụ tập tại đây đương tiết mục thượng đều là phát hiện này tiết mục có thể tích lũy đại lượng người xem tụ tập niệm lực có lợi cho tu hành cuối cùng xếp hạng càng cao hấp thu đến niệm lực cũng liền càng nhiều mọi người đều là đối thủ cạnh tranh tuy sóng ngầm kích động nhưng mặt ngoài đều rất hòa thuận khiêm tốn sáu gã dựa theo lẫn nhau tuyển hảo tự giác xếp hàng tới rồi cố chi tăng thời điểm nàng đi tới bốn gã xin giúp đỡ người trước mặt ở nàng trong mắt mỗi một cái xin giúp đỡ người tướng mạo đều như là sơn xuyên hà hải mặt trên bất luận cái gì chi tiết hoa văn đều là hữu dụng tin tức viết đầy bọn họ quá khứ cùng tương lai đồng thời lại cùng người bên cạnh lẫn nhau giao liên hình thành một chương vong trạng quan hệ liên cố chi tăng cầm lấy điện từ bản ở mặt trên ký lục chính mình nhìn đến tin tức đương nàng nhìn đến trịnh hiểu na cùng với nàng cha mẹ tướng mạo thượng nào đó khu vực khi tầm mắt một đốn nàng may không tự chủ được mà nhíu tầm mắt liếc liếc mắt một cái phía chân trời Như là vì chứng thực đấy lòng nào đó ý niệm, nàng lấy ra tam cái thông bảo tiền tệ lập lại bài toán, mày lại càng ninh càng chặt. Nàng trở tay đem tiền tệ ném về trong túi, lại lấy ra mặt khác cùng loại giấy chiếm, la bàn này đó phát khí, thẳng đến thời gian tới gần 10 phút thách hộp, mới thở phào một hơi thu hồi tay. Ta xem xong rồi. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp không ít người xem đều phát hiện nàng khác thường. Cùng thường lui tới so sánh với, hôm nay nàng tựa hồ không có như vậy nhẹ nhàng. Xem tướng đo lường tính toán thời gian cũng so thường lui tới lâu dài rất nhiều, biểu tình lược hiện tích tụ. Phải biết rằng phía trước nàng đều là quét thượng liếc mắt một cái, liền trực tiếp đem xin giúp đỡ người đấy tất cả đều bái ra tới. Chẳng lẽ chuyện này thực khó giải quyết sao? Tăng tăng nhìn đã lâu a giống như không phải thực thuận lợi. Sở hữu tuyển thủ sau khi xem xong, đại lưu ra tiếng hỏi. Vị nào tuyển thủ nguyện ý trước công bố đáp án? Trước đứng ra người vẫn là bạch tử, hắn hôm nay thay đổi vừa thấy màu trà áo sơ mi trong lòng bàn tay phủ một con nho nhỏ sám trắng con nhím ta trước đến đây đi nói hắn đem chính mình điện tử bản triển lãm ra tới mặt trên viết lão bá mắt tật tỵ vị không thoải mái khoang miệng ung thư lúc đầu bá mẫu chân tật hệ sự cấu nguyên nhân bị ngoại lực rào chặt đứt gân cốt thủ đoạn cùng vai cổ phong thấp nghiêm trọng nữ sĩ xương cổ tay tổn thương cần chú ý có tái phát khả năng tính nhìn đến điện tử bản sau trình hiểu na thấp giọng kinh hô như thế nào sẽ ta ba có khoang miệng ung thư Đại lưu hỏi, này một cái hiểu na ngươi cùng người trong nhà là không biết đúng không, mặt khác đâu. Chính hiểu na tỉ mỉ nhìn một lần, gật đầu nói. Mặt khác đều đối, ta là đấu kiếm vận động viên, phía trước thủ đoạn bởi vì thời gian dài luyện tập cùng đã chịu đả kích chịu quá tương đối nghiêm trọng thường, đánh quá giảm đau châm cũng bao quá băng gạc vắng kẹp, bất đắc dĩ ta mới xuất ngũ, hiện tại chuyển đi phía sau màn đương huấn luyện viên. Tay thương nguyên nhân trừ bỏ ta đồng đội cùng người nhà bằng hưu, cơ hồ không người ngoài biết. Ta mẹ nó chân là 4 năm trước bị xe máy tử đụng ngã, bị nghiền, lão nhân ra xương đùi giòn chính là va chạm một chút đều chịu không nổi, húng chi là loại này dập nát tính gây xương thương. Nàng chân thương là không thể nghịch, đi không được lộ. Đến nỗi ta ba ba xác thật có điểm bệnh tăng nhăn áp, lão thị, cũng thực dễ dàng dạ dài trướng, nhưng là khoang miệng ung thư cái này chúng ta thật sự không biết. Bản nhân trước kia là quốc gia nhị cấp vận động viên, cũng là thương bệnh hưu dịch. Vận động viên thật sự thực dễ dàng bị thương. Đại lượng luyện tập đều sẽ tạo thành khớp xương cùng cơ bắp vất vả mà sinh bệnh, nếu không phải thật sự thương đến không có biện pháp, không ai nguyện ý xuất ngủ. Hào gia hỏa tiểu bạch thật đúng là muốn đem ý gì linh con đường này đi đến đế, nói tất cả đều là gia nhân này trên người bệnh á thai, hơn nữa tất cả đều nói đúng. Ngoại tào gia hỏa này là bệnh viện ít quang đi, xem một cái lớn nhỏ tật xấu đều quét ra tới, ngưu. Trình hiểu na ở truy vấn phụ thân khoang miệng vấn đề. Lão nhân gia nghĩ nghĩ lắc đầu nói, gì ung thư không ung thư chính là người già rồi răng đung lỏng lợi có điểm xuất huyết thượng hòa thượng bạch tư nhẹ nhàng lắc đầu hỏi lão bá ngươi có phải hay không thường có luet bối dối? cái này nhưng thật ra có ta cái này miệng a luôn thượng hỏa nổi lên khoang miệng luet nó hảo không hoàn toàn ảnh hưởng ta uống rượu ăn cơm lão đầu nhi gân cổ lên ồn ào còn muốn đem miệng kéo ra cho đại gia xem chỉnh hiểu na bất đắc dĩ như mày nói ba ngươi trong miệng luet hảo không được vì cái gì không nói cho ta a ta mang ngươi đi bệnh viện xem a lão nhân trừng mắt, đi cái gì bệnh viện, liền trong miệng trường cái luet, lại không phải cái gì khó lường bệnh nặng, ta uống nhiều hai ngụm nước thì tốt rồi. Ai không trước hỏa sinh cái sang, liền nhà ta tiền nhiều thế nào cũng phải đi xem. Nghe đến đây, phong phát sóng trực tiếp nội khán giả cùng trịnh hiểu na bản nhân cơ hồ có thể xác định, bệnh từ nói chính là thật sự. Trịnh hiểu na lại hỏi cái này, loại bệnh trạng là từ khi nào bắt đầu, lão nhân nói chính mình cũng nhớ không rõ. Dù sao có nửa năm nhiều gần một năm. Trong miệng vẫn luôn thực dễ dàng lở loét, hảo hai ngày lại trường. Ngay từ đầu hắn còn ăn kiên uống nước, mặt sau phiền lại cảm thấy đau là đau điểm nhưng cũng không tới không thể nhẫn nông nỗi, mỗi ngày làm theo uống rượu ăn cay, mặc kệ nó. Chính hắn căn bản là không cảm thấy, đây là một cái bệnh. Xách, xem láo già này liền nhớ tới nhà ta vị kia, giống nhau như lúc có bệnh không đi bệnh viện, phi nói ở nhà nằm hai ngày thì tốt rồi, làm người bố hoảng à. Này nếu không phải bạch từ đã nhìn ra lão nhân lại kéo một hai năm chỉ sợ cũng không nói cho người trong nhà sợ không phải muốn kéo thành thời kỳ cuối lão nhân còn ở quật bạch từ ngữ khí bình đẳng nói Lão bá ngươi là biết chính mình tỷ vị không tốt dễ dàng trướng khí đánh cách ngươi lại hút thuốc uống rượu trong miệng càng dễ dàng nảy sinh vi khuẩn cũng là ngươi chứng bệnh nguyên nhân chủ yếu ngươi không cần xem hiện tại không có gì vấn đề lớn kéo dài tới chung thời kỳ cuối ngươi trong miệng nghiêm mạc sẽ toàn bộ thối giữa đến lúc đó ngươi má bộ đều phải bị cắt bỏ hắn biểu tình nội liễm lại nghiêm túc đem lão nhân hủ đến sửng sốt sửng sốt liền trên xe lăn bạn già nhi đều bắt đầu luôn uống nâng lên tay liền hung hăng chụp đánh hắn hai hạ người cái lao già chết tiệt quật cái gì đi bệnh viện xem bệnh ngươi có thể chết lao ba liếm liếm khoang miệng miệng vết thương thứ thứ đau đớn làm hắn trong lòng một trận trộn dạ vậy được rồi liền đi xem một cái bạch từ ân một tiếng gật gật đầu nói các ngươi không cần quá mức lo lắng khoang miệng ung thư phát hiện mà sớm có thể thông qua uống thuốc cùng khống chế ẩm thực ức chế Chỉ liệu tốt đẹp liền sẽ không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Trịnh Hiểu Na biểu tình cảm kích, ngàn ân và tạ. Cảm ơn Tiểu Bạch Đại sư, ta ba người này nhất không thích đi bệnh viện. Nếu không phải ngươi nhìn ra tới hắn coi ung thư lúc đầu, chúng ta thật sự. Bạch Tư gật đầu, đối Đại Lưu nói, ta nói xong. Hắn nói xong lúc sau, Tuân Dĩ khoảnh liền đi ra, lượng ra để bản. Có một cái huynh đệ tìm muội, nhưng là không biết tung tích, sinh tử không rõ. Tuân Dĩ khoảnh nói thẳng nói, ta tương đối am hiểu võ pháp cùng trừ tà xem tay tương nói chỉ có thể nhìn ra một ít đại khái ta nhìn đến hai cái lão nhân lòng bàn tay chung đều có một cái đoạt văn đồng thời trịnh nữ sĩ trong lòng bàn tay cũng có một cái ngắn ngủn hoành văn mà vị tiên sinh này lại không có này thuyết minh hai vị lão nhân một cái khác hải tử đồng thời là trịnh nữ sĩ huynh đệ tỷ muội đã rời đi các ngươi bên người thật lâu hắn cùng các ngươi không có thân duyên cơ hồ là tuân dĩ khoảnh nói đến nơi này trên xe lăn lão thái thái liền phải khóc Vừa rồi còn thổi dâu trừng mắt lão đầu nhi cũng biểu tình chấm thấp, vuốt ve bàn tay không nói lời nào. Đại lưu hỏi, là như thế này sao trịnh nữ sĩ? Trịnh hiểu na cười khổ nói, xác thật là cái dạng này, đây cũng là chúng ta bước lên cái này tiết mục nguyên nhân, chúng ta người một nhà là tới tìm thân. Đại lưu, tuân dĩ khoảnh tuyển thủ có hay không nhìn đến càng cụ thể tin tức? Tuân dĩ khoảnh chậm rãi lắc đầu, thực xin lỗi, từ bọn họ ba người tay tương thượng ta nhìn không tới một đinh điểm liên hệ ta vô pháp xác định người này hay không còn sống nói xong hắn liền thối lui đến một bên tầm mắt nhìn một vòng chung quanh tuyển thủ đặc biệt là biểu tình đạm nhiên cố chi tang sư phụ làm hắn thượng tiết mục phía trước hắn là huyền môn tuổi trẻ một thế hệ trung thiên tri tiêu tử mới ba mươi năm hơn liền đạt tới huyền tứ giai cấp bậc mấy lần tỉ thí trung đều dùng võ pháp đánh bại mặt khác cùng thế hệ người lúc ấy hắn cảm thấy chính mình tới một cái buồn cười múa dịu qua mắt thợ internet tiết mục bắt lấy mạnh nhất huyền sư không phải nhẹ nhàng sao chẳng sợ thấy được hề hải hồng cũng tới, hắn cũng không hề sợ hãi. Nhưng liên tục mấy kỳ an mệt, làm hắn đại chịu đả kích, khó có thể tiếp thu. Hắn chỉ có thể an ủi chính mình cố chi tăng cũng chính là sẽ đoán mệnh xem tướng, thật đánh lên tới chưa chắc đánh thắng được chính mình. Nhưng mà đương hắn biết cố chi tăng lấy bản thân chi lực đả thương huyền môn tám người, còn rất có khả năng là cùng sư phụ giống nhau cấp bậc sau, hắn hoàn toàn lâm vào trầm mặc, lựa chọn bế quan. Ước chừng 3 ngày lúc sau hắn mới đi ra, Lúc này đây tuân dĩ khoảnh có thể cảm giác được chính mình tâm tính thượng lột xác. Hắn có thể thản nhiên mà thừa nhận, chính mình sắc thật không bằng người khác, có thể tiếp thu chính mình cũng không có tưởng tượng như vậy có thiên phú. Tuân dĩ khoảnh vốn tưởng rằng kết quả này sẽ rất khó chịu, mà khi hắn nói ra kia một khắc, hắn phát hiện chính mình tạp hồi lâu đạo hạnh lược có bung lỏng, có lẽ thực mau có thể lại thăng một cái giai đoạn. Hắn đi xuống sau, hòa mị đổ đi tới giữa sân. Hôm nay thái tịch hàng đầu sư mặc một cái trường quái, khó gặp mà không có mang theo cởi mắt mà là sắc mặt có chút trầm trọng lúc này trên xe lăn lão thái thái còn bởi vì câu kia sinh tử vô pháp xác định bi thống không thôi không ngừng vỗ xe lăn khóc thút thít trịnh hiệu na cường chống ý cười nhìn về phía hòa mị đồ nhưng mà hòa mị đồ nâng lên điện tử bản thượng lại viết bỏ quyền hai chữ đây là hắn lần đầu tiên lựa chọn từ bỏ phòng phát sóng trực tiếp khán giả thậm chí là mặt khác tuyển thủ đều có chút kinh ngạc đại lưu hỏi hòa mị đồ tuyển thủ vì sao trực tiếp bỏ quyền chẳng lẽ ngươi nhìn không ra thứ gì sao Hoa mị đồ chậm rãi lắc đầu, nhấp môi nói, ta không thấy. Bị hỏi đến vì gì đó thời điểm, hắn thật sâu mà nhìn thoáng qua trịnh hiểu na cùng cha mẹ nàng, nói. Tại đây người nhà trên người ta cảm nhận được một loại. Rất khó lấy ngôn tố lực lượng, ta tín ngưỡng ở báo cho ta, đây là không thể đụng vào chi vật. Một khi ta một hai phải đi giải độc, ta sẽ trả giá phi thường đại đại giới. Đại lưu mờ mịt, ý của ngươi là, gia nhân này trên người có tá linh. Không. Hoa mị đồ trực tiếp phủ nhận. Không thể đụng vào chi vật không ở bọn họ trên người, cũng không phải quỷ, càng có rất nhiều. Một loại liên hệ, ta vô pháp dùng ngôn ngữ cùng các ngươi miêu tả loại cảm giác này. Nhưng ta muốn khuyên bảo các ngươi chính là, nếu này cùng các ngươi mất đi thân nhân có quan hệ, ta kiến nghị là không cần lại đi tìm kiếm. Mọi người một mảnh ồ lên. Người này đang nói cái gì thí lời nói, nhân gia toàn ra ngàn dặm tìm thân, hắn nhìn không ra tới đồ vật cũng liền thôi, còn làm nhân gia đừng tìm. Ta thật sự vô ngữ có thể hay không đừng như vậy dội nước lạ a. Ta xem hắn chính là không bản lĩnh nhìn ra tới, lại ngượng ngùng giống mặt khác tuyển thủ như vậy thoải mái hào phóng thừa nhận. Một hai phải phùng má giả làm người mập, tiêu điểm cao thâm khó đoán nói tới che giấu chính mình vô năng. Phong phát sóng trực tiếp nào đó hắc gác ý có thể hay không đường lớn như vậy. Hoa mị đồ ở Thái Lan bên kia đều là nổi danh huyền sư, phía trước cũng có tính đến phi thường chuẩn thời điểm. Hắn đối loại này âm tà đồ vật cảm ứng đặc biệt nhanh ngại, ta tin tưởng hắn phán đoán. Mọi người chung chỉ có cô chi tăng lược mày. Có chút ngoại ý muốn nhìn thoáng qua hòa mị đồ. Nàng như suy tư gì, rốt cuộc chưa nói cái gì. Tiếp theo vị tuyển thủ hề hải hồng cũng cũng không có nhìn đến thứ gì. Sở hữu tuyển thủ chung, cũng chỉ dư lại cố chi tăng cùng đặc si hai người kia không có lên tiếng. Mà hai người bọn nàng cũng là trên mạng duy nhất có tranh luận ai càng cường đại hai người, tuy rằng duy trì đặc si người phi thường nhỏ bé. Bọn họ cho rằng đặc si là sở hữu tuyển thủ chung, cộng tình năng lực cường đại nhất nữ vu nói ra nói càng có thể chứa khỏi xin giúp đỡ người nội tâm liền ở đạc sĩ chính mình cũng tự giác tính toán chủ động đứng ra thời điểm cố chi tăng trước bán ra một bước nàng giơ giơ lên trong tay điện từ bản ngữ khí bình thản ta trước đến đây đi đối tượng đạc sĩ có chút kinh ngạc ánh mắt nàng nhạt nhõ cười lượng ra để bản thượng đáp án chín mươi năm sinh ra ruột địa vị với hạ quốc đông bắc bộ đại bình nguyên với bảy tuổi năm ấy đi theo cha mẹ thân nhân ra ngoài khi đi lạc lạc đường địa điểm liền ở tỉnh nam vùng núi Ở dưới chân này khối thổ địa. Nhìn đến nàng điện tử bản thượng nội dung, chính hiểu na một chút bưng kín miệng, hốc mắt dần dần đỏ. Nàng không biết nghĩ tới cái gì, trong lúc nhất thời nghẹn ngào đến nói không ra lời, một bên ái nhân ôm lấy nàng bả vai nhẹ nhàng trấn an. Sau một lúc lâu nàng hủy diệt khỏe mắt nước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Chi Tang. "Đại sư, ngài, ngài đều tính ra tới đúng không? Tất cả đều là đúng, đây là Diễm Diễm tin tức, ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm." Cố Chi Tang, nàng kêu Diễm Diễm? Hẳn là thực phù hợp nàng bề ngoài đi, nhưng là này đối với nàng tới nói cũng không tính một cái tên hay. Nàng là mội mội của ngươi. Trịnh hiểu na nước nở nói, không sai, ta mội mội kêu trịnh hiểu diễm, sinh ra thời gian cùng quê quán địa điểm đều cùng ngài tính đến hoàn toàn phù hợp, nàng so với ta tiểu ngũ tuổi, thật là bảy tuổi năm ấy ở bên này đi lạc. Từ nhỏ ta cái này mội mội liền đáng yêu đẹp, cùng bút bê Tây Dương dường như, ta trước kia đặc biệt không thích cùng nàng chụp ảnh, cảm thấy này nha đầu thúi quá xinh đẹp cũng không thích cùng nàng cùng nhau chơi lúc ấy ta ba mẹ ở bên này tìm hơn một tháng người đều phải điên rồi nhưng như thế nào đều tìm không thấy báo nguy cũng hoàn toàn không có cách nào cảnh sát cùng phụ cận hương thân đều nói bên này mẹ mìn nhiều còn tới gần hôn loạn tiểu quốc diễm diễm nàng nhất định là là bị biên cảnh mẹ mìn mê choáng bán được ngoại cảnh tìm không trở lại nói nàng khụt khịt biên độ lớn hơn nữa cố chi ta ngữ khí dừng một chút nói này đó tin tức đều là ta từ các ngươi người một nhà tướng mạo nhìn thấy Bất quá có một chút các ngươi có thể yên tâm, cái này nữ sinh nàng còn sống. Trình hiểu na người một nhà nghe vậy đột nhiên ngừng đầu, suốt ruột truy vân nói, thật vậy trang đại sư. Diễm diễm, diễm diễm nàng còn sống. kia nàng hiện tại ở đâu đâu? Cố chi tang, không biết. Trình hiểu na một nhà, khán giả. Nàng nói thẳng nói, ta chỉ có thể xác định nàng còn sống, hơn nữa không có bị đưa đến ngoại cảnh, còn ở Hạ Quốc cùng tỉnh Nam trong vòng, nhưng cụ thể vị trí tạm thời tính không ra. Nghe vậy trịnh hiểu na người một nhà có chút thất vọng, khán giả cũng phá lệ ngoài ý muốn. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần cố chi tăng ra tay liền không có nhìn không ra, giải quyết không được sự tình. Cố chi tăng thần sắc như thường, rời đi trung gian nơi sân. Nàng kỳ thật tâm tình có chút áp lực, bởi vì từ bước lên này phiến thổ địa, nàng liền cảm giác có cái gì vô hình lực lượng, ở càng trở, che giấu chính mình ngũ cảm. Thông qua vừa mới xem bói nàng có thể xác định một chút, Cái này tỉnh Nam vùng núi là một mảnh hoàn toàn cách ly với thiên đạo ở ngoài khu vực. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. Trương 77 đệ 77 chương. Đường Cố Chi Tăng nói thẳng chính mình vô pháp tính ra trịnh hiểu diễn cụ thể vị trí sau Tang diệp các fan lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Không ít ẩn nút đã lâu hắc tử cùng đã đem Cố Chi Tăng thần thoại vong hưu, cho rằng nàng lần này lật xe. Đây là mạnh nhất huyền sư sao liền cá nhân đều tìm không thấy những cái đó phan nao tàn phía trước không phải thổi đến lợi hại hiện tại và mặt đi lần này xã giao công ty không mua được kịch bản bái cũng không nhìn xem trịnh hiểu na chính là quốc gia cấp vận động viên khẳng định sẽ không phối hợp mùa nữ tinh lang c có điểm thất vọng cảm giác cố chi tăng cũng không trên mạng thổi đến như vậy thần a nhưng càng nhiều vẫn là lý trí người qua đường phía trước nhiều lần chấn áp toàn trường các ngươi nói nàng tuổi quá nhỏ không có khả năng lợi hại như vậy khẳng định là kịch bản làm tú hiện tại nàng có chút nan đề Lại bắt đầu chào nàng trình độ không như vậy cao, thật là tốt xấu nói đều cho các ngươi nói hết. Đối người khác yêu cầu là thuật nghiệp có chuyên tấn công, 60 phân đạt tiêu chuẩn, tăng tăng nhất định phải 200 phân, thật sự khôi hài ái xem không xem. Hoa mị đồ bỏ quyền bản thân liền đại biểu chuyện này có khó khăn. Có chút người có phải hay không quá đương nhiên, chuyện này bản thân liền không phải thuần túy huyền học sự kiện, tìm không thấy cũng là bình thường a, nếu đoán mệnh là có thể đem lạc đường hài tử tìm trở về. Ngày đó phía dưới như thế nào còn có như vậy nhiều đau khổ tìm kiếm thất thân cha mẹ. Cố Chi Tăng cũng không biết phòng phát sóng trực tiếp nguyên nhân bên trong vì chính mình xảo lên. Liên tính biết, nàng cũng không cho rằng chính mình không có năng lực tìm được hơn 20 năm trước mất tích trịnh hiểu diễm. Sở dĩ không thể nào xuống tay, bản chất nguyên nhân vẫn là này phiến rộng lớn vùng núi đặc thù từ trường, cùng với quỷ dị khí tràng. Cố Chi Tăng muốn nhìn tướng, lại phát hiện chỉ cần chạm đến đến trịnh hiểu diễm người này tương quan tin tức. Chính ra ba người tướng mạo liền bịt kín một tầng xương đen. Nàng muốn khởi hỏi thiên quẻ, lại phát hiện nơi này thiên đạo cùng đạo pháp chi lực hư không tiêu thất, căn bản cảm ứng không đến. Nơi này là chân chân chính chính pháp mọi nơi. Ở nào đó thời khắc nơi này cho nàng cảm giác, cùng đời trước nàng độ kiếp bị an toán, cùng với không lâu trước đây thể xác đạo hạnh bị áp chế khi không có sai biệt. Cái kia vô hình bên trong chén ép, hãm hại nàng lực lượng, lại tới nữa. Thả chỉ là nhằm vào nàng, mặt khác tuyển thủ đều không có khác thường cảm giác. Tuân Dĩ khoảnh cùng Hề Hải Hồng đều là đạo gia môn phái, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Duy nhất có điểm cảm giác chính là hòa mị đồ. Cố Chi tăng không biết cổ lực lượng này cùng Trịnh Hiểu Diễm mất tích án có cái gì liên hệ, nhưng nàng nguyên bản đối này án ba phần tò mò cùng tích cực, bị điều động khởi hoàn toàn. Nàng cảm thấy nếu có thể bài trừ mê trướng tìm được Trịnh Hiểu Diễm, hẳn là là có thể biết kia liền địa phủ đều ở tuần tra sương đen, rốt cuộc là cái cái gì ngoạn ý nhi. Nàng tạm thời ý miệng không nói không nói tối lui đến mặt sau, cuối cùng một vị tuyển thủ đã si nhìn nhìn mọi người, cười sinh động một chút không khí, thiên nột đương kết thúc người áp lực cũng quá lớn đi, phía trước mọi người đều như vậy cường. đại lưu, thỉnh cuối cùng một vị tuyển thủ hướng chúng ta bày ra người đáp để bản đi. đại si lên tiếng, đem đề bản sáng ra tới, mặt trên viết, nữ nhân, đấu kiếm vận động viên, khi còn nhỏ muội muội, đi lạc, trong lòng vẫn luôn bởi vì chuyện này tự trách thống khổ, mất đi địa điểm, một chỗ thôn chân trước tảng đá lớn bia chỗ. Đại sĩ nói, ta am hiểu hồi tưởng, vừa tiếp xúc vị này, nữ sĩ nhìn đến chính là nàng ăn mặc đồ thể dục, ở trên sân thi đấu đấu kiếm thi đấu hình ảnh, phấn chấn oai hùng, cho nên ta đoán được nàng trước nghiệp. Trừ cái này ra có một cái hình ảnh là nhất rõ ràng, cũng là bị nàng lặp lại nhớ tới, ta cộng cảm thấy đó là vị này nữ sĩ khi còn nhỏ, cụ thể tuổi ta không rõ ràng lắm, đại khái mười mấy tuổi, cùng một cái ăn mặc màu xanh xám váy tiểu nữ hài nhi tay nắm tay. Nàng nói đến nơi này thời điểm, chính hiểu na liền biết nàng đang nói cái gì dùng sức gật đầu hai cái nắm chặt trượng phu bàn tay đúng vậy là diễm diễm nàng ngay đó xuyên chính là màu xám xanh váy cái này đại sư thật sự thấy được viết cũng đối chính là ta muội muội đại sĩ nhấp môi cười một chút ta đánh dấu hỏi nguyên nhân chính là ta chỉ là thông qua hồi tưởng thấy được như vậy một bộ hình ảnh nhưng là nàng gọi là gì là ai ta không thể xác định nếu nàng chính là người muội muội ta cũng có thể lý giải nữ sĩ ngươi vì sao như vậy thống khổ Bởi vì ngươi cảm thấy là chính mình sai, mới làm cái kia tiểu cô nương bị đánh mất, mấy năm nay ngươi vẫn luôn sống ở tự trách chung. Trịnh hiểu na trầm mặc hồi lâu, xem như cam chịu. Một bên ngồi ở trên xe lăn láo thái thái nháy vẫn đục đôi mắt, vuốt đại nữ nhi tay, không trách ngươi hiểu na. Trách chúng ta hai cái lao ra hỏa, lúc ấy không đem các ngươi tỉ muội chiếu cố hảo. Trịnh lão đầu nhi muộn thanh muộn khí, trước kia ta không muốn thừa nhận, đem lửa giận giận cho đánh mèo đến ngươi trên người, cha cho ngươi nói lời xin lỗi kỳ thật chuyện này trước nay đều không á ngươi kinh giải thích khán giả mới biết được trịnh gia lão phu thê hai ở hơn hai mươi trước thời điểm liền kinh thương chạy sinh ý lúc ấy kinh tế sống lại trăm phế đại hưng bọn họ phát hiện quê nhà tiệm cơm nguyên liệu nấu ăn cửa hàng thu nấm khô cùng tiên khuẩn giá cả phi thường cao hai người có thân thích bằng hữu là tỉnh nam biết bên kia loài nấm đại tỉnh giá cả ép tới rất thấp lúc đó còn không có chuyển phát nhanh cùng hậu cần đều là chạy thương từ tỉnh nam thu nấm lại đến bên này giá cao bán ra nếu có phương pháp không chê mệt có thể nghiêng ngả bán kiếm cái này trên lệch giá đều có thể làm trịnh gia phú lên nhìn đến thương cơ trịnh gia vợ chồng liền bắt đầu hai mà chạy hóa đến nỗi hai cái nữ nhi bọn họ là chuyên môn thỉnh một cái đồng dạng ở bồn thị từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng hương chăm sóc đầu hai ba năm thời điểm đều là như thế này chỉnh ra vợ chồng ở mùa thịnh vượng khi căn bản không về nhà hai cái nữ nhi từ nhỏ ăn nhờ ở đậu lại bởi vì tuổi còn nhỏ dễ dàng khởi cọ sát thường xuyên ầm ĩ đánh nhau khi còn nhỏ trịnh hiểu na cũng không thích cái này muội muội kia một năm chính trực trịnh gia phu thê muốn chạy tới tỉnh nam hai tỷ mội một cái thượng lớp sáu một cái mới năm nhất cái này vẫn luôn giúp bọn hắn chăm sóc hải tử đồng hương mang thai hơn tám tháng tùy thời đều phải đi bệnh viện căn bản không có thời gian cũng không tinh lực giúp trịnh gia hai vợ chồng chăm sóc hải tử mắt thấy mùa hạ là nấm thành thục quý chính gia phu thê luyến tiếp này khối lợi nhuận cực đại thị trường liền quyết định mang hai cái nghỉ hải tử cùng đi tỉnh nam thu nấm tới rồi địa phương lúc sau chính gia phu thê ở thôn trấn thượng thuê cái tiểu khách sạn nhân thu nấm yêu cầu lên núi đường xá mệt thời gian khẩn hai vợ chồng cũng không có như vậy nhiều tinh lực coi chừng hai tỷ muội bọn họ nghe nói qua tỉnh nam bên này dễ dàng có bọn buôn người liền luôn mãi dặn dò phải làm khi mười hai tuổi trịnh hiểu na ở bọn họ không ở thời điểm xem trọng muội muội hai tỷ muội lúc ấy vẫn là sẽ bởi vì một cái hoa hoa một tập ti vi đại xảo đại nháo tuổi đi phụ cận người trong thôn trong nhà thu hóa thời điểm hai cái tiểu cô nương liền bởi vì một chút việc nhỏ xảo lên trịnh hiểu na phải bị chính mình cái này tính tình lại kém lại quật mội mội phiền đã chết ngươi nếu là lại nháo ta ta liền không nắm tay ngươi mội mội trịnh hiểu diễm bĩu môi ta mới không hiếm lạ ngươi nắm ta cũng không biết là ai trước ném ra tay tóm lại hai cái giận dỗi tiểu nữ hài nhi liền ở cha mẹ phía sau lẹp xẹp đá ai cũng không nghĩ lý ai mười phút sau cầm hóa trịnh gia phu thê đứng ở cửa cùng thôn dân từ biệt sau nhìn đến đại nữ nhi ngồi xổm trên mặt đất chơi con kiến mà tiểu nữ nhi lại không thấy tung tích hai người biểu tình đại biến ngươi mội mội đâu vẻ mặt mờ mịn trịnh hiểu na nhìn quanh bốn phía lại phát hiện chúng quanh người đến người đi nhưng nàng mội mội lại lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy lại lúc sau trịnh gia phu thê mang theo nàng ở tỉnh nam tìm hơn một tháng nhưng trịnh hiểu diễm hoàn toàn không có tin tức bọn họ cư trú khách sạn lão bản nghe nói việc này sau liền thập phần đồng tình nói hai tử ném phạt Khẳng định tìm không trở lại lâu, chúng ta bên này thường xuyên có nhập cư trái phép khách, cái loại này làn ra lại hắc lại hoàng ngoại quốc mẹ mình, đem nữ nhân tiểu hài nhi quải đến nhập cư trái phép đến biên cảnh bên kia. Loại này căn bản là vô pháp tìm, tìm cũng tìm không thấy. Liên tính là người địa phương quải, bọn họ cũng sớm đều bán, đáng thương cái kia tiểu cô nương, lớn lên nhưng tú khí. Chính gia phu thê nghe vậy đều tuyệt vọng. Bọn họ có khi khó thở liền sẽ nói không lựa lời dẫn chó đánh mèo đến lúc ấy mới 12 hai tuổi đại nữ nhi trên người, trôn oan nàng không có xem trọng muội muội, dẫn tới muội muội mất tích. nhưng trên thực tế một cái 12 hai tuổi hài tử, liền tính lại hiểu chuyện lại không phải đại nhân, nơi nào sẽ như vậy chú đáo. nay đoạn trải qua ảnh hưởng đối với trịnh hiểu na tới nói là khó có thể ma diện, cũng làm nàng vẫn luôn hãm sâu ấy nay chung. hơn hai mươi năm qua đi, cha mẹ đều đã bảy mươi nhiều, nàng cũng mau bốn mươi tuổi, hai cái lao nhân đã sớm tiếp nhận rồi tiểu nữ nhi tìm không trở lại sự thật là trịnh hiểu nà không muốn tiếp thu. Nàng còn tại tưởng nếu năm đó chính mình không có cùng mội mội giận dỗi, không có buông ra tay nàng, có phải hay không này hết thể liền sẽ không đã xảy ra. Bị trong lòng ấy náy tra tấn nàng mỗi năm đều sẽ tới tỉnh Nam một chuyến, cùng địa phương hiệp hội giao thiệp, chưa từng từ bỏ quá tìm kiếm mội mội rơi xuống. Coi như nàng đã cảm thấy nhìn không tới hy vọng khi, trên mạng có quan hệ linh sự tiết mục cắt nối biên tập đặc biệt là cố chi tăng thiết khẩu toi mạng đoạn ngắn, làm nàng lại lần nữa lòng mang hy vọng. Chỉ là đương biết liền huyền học cũng không có cách nào đứng ở mỗi muội sau, hiện tại trịnh hiểu na người một nhà đều có chút thất vọng. Đại sĩ nói, chính như nữ sĩ ngươi cha mẹ theo như lời, ngươi không nên đem chuyện này trở thành gông xiềng tới cha tân chính mình, ngươi càng hẳn là thống hận chính là bọn buôn người đó, là bọn họ đem vô số gia đình làm hại cửa nát nhà tan. Chỉ tiếc ta cũng không thể hồi tưởng ra ngươi không có trải qua quá sự tình, các ngươi cũng không có nữ hải tử kia sợi tóc hoặc là bên người vật phẩm cũng liền không có biện pháp cách làm tìm được nàng rơi xuống. bất quá ta thấy được lúc ấy đi lạc địa phương bộ dáng. trịnh hiểu na gật gật đầu, nói, lúc ấy là ở một cái thôn trấn cửa, bên ngoài xác thật lập một khối tấm bia đá, ta còn nhớ rõ mặt trên dùng màu đỏ sơn viết thôn trấn tên. chẳng qua ta sau lại cũng đi qua thật nhiều lần, không thu hoạch được gì. sự tình đến đây liền lâm vào cục diện bế tắc, không có một vị tuyển thủ có thể tìm được trịnh hiểu na rơi xuống. bất quá tiết mục tổ cũng không có như vậy từ bỏ, đoàn người mang theo thiết bị. Chuẩn bị đi trước đại sĩ xem đến cái kia địa điểm cũng chính là năm đó trịnh hiểu na mất tích địa điểm. Hy vọng tới rồi sự phát mà, các vị tuyển thủ có thể một lần nữa cảm giác đến một ít hữu dụng tin tức. Tiết mục tổ có chuyên dụng xe hơi, mang lên thiết bị chở 6 gã tuyển thủ cùng người quay phim, người chủ trì, dùng không tính mau tốc độ chạy 10 phút tả hữu, liền tới tới rồi năm đó kia chỗ địa phương.